nói cách khác, những người này chỉ sợ đều đánh cùng chính mình giống nhau mục đích. nghĩ đến đây, bạch dạ có chút không tốt, hắn thậm chí muốn trở về tìm sư phụ cùng kiếm thánh đại nhân hảo hảo chất vấn một chút, không phải nói tin tức này thập phần bí ẩn, liền tính là trường nguyên kiếm tông cùng ngọc thanh kiếm tông người cũng căn bản không biết sao. hiện tại nhưng khét ngược, cái gì A miêu a Cẩu đều hướng tới phía đông tới, muốn nói tin tức không có đi lộ, quỷ đều không tin. hơi thở càng ngày càng dày đặc, ta dám khẳng định, bên trong còn có một tiết xương ngón tay chỉ là nó tảng đến qua sâu. Quý nhất kiếm linh đối với dịch dư huyền nói, phía trước ít nói cũng có vài bát người ở hôn chiến, phong hà tử cũng là một trong số đó. Ta đi, nên sẽ không đều là hướng về phía tổ sư ra xương ngón tay tới đi. Tha thứ dịch dư huyền chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái lý do. Rốt cuộc một tiết xương ngón tay có thể cho tiểu nhất khôi phục nhiều như vậy, hơn nữa tổ sư ra trước kia chính là kiếm tiên A, đồ mi nói hắn nhất kiếm chém giết tiên nhân 300 vạn, có thể thấy được kỳ thật lực siêu quẩn. Cho nên, hắn xương ngón tay, đại khái cũng có thể tương tự vì kiếm đạo bên trong xá lợi tử như vậy chân quý. Ai, ngươi nếu là sớm nói là xá lợi tử ta không phải có thể minh bạch. Hẳn là, quý nhất kiếm linh cũng nghĩ không ra khác lý do, bất quá ta đều không cảm giác được cụ thể vị trí nói, chỉ sợ bọn họ cũng tìm không thấy. Cho nên bọn họ mới muốn phong nơi này, không hề làm càng nhiều người đi vào. Tiểu nhất ta, nếu không chúng ta tạm thời đi trước tìm khác xương ngón tay. Nơi này ta cảm thấy dịch dư huyền đã có chút ở do dự lúc này đầy tinh giới so. Đảo không phải khác, mà là nếu có nhiều người như vậy tranh đoạt nói, lấy nàng cùng tiểu nhất thực lực muốn ở trước mắt bao người đem đồ vật mang đi, này khó khăn không phải giống nhau đại. Hơn nữa, nàng hiện tại còn không phải nguyên anh kỳ A. Nàng còn tưởng rằng phong có vũ xương ngón tay sẽ rất đơn giản bắt được tay, hiện tại xem ra quả thực chính là địa ngục khai cục. Cũng hảo. Quý nhất kiếm linh không chút do dự liền đồng ý. So với một tiết xương ngón tay tới, vẫn là dịch dư huyền an nguy càng thêm quan trọng hắn đáp ứng như vậy sảng khoái dịch dư huyền ngược lại giao động kuku khu, cũng có thể là chúng ta đã đoán sai có lẽ bên trong còn có cái gì khác bảo vật cũng không nhất định tỷ như phía trước kia tiết xương ngón tay chính là ở hoa trung bí cảnh có lẽ phía trước cũng có một cái lợi hại đồ vật dịch dư huyền lương tâm không qua được xương ngón tay đối với tiểu nhất tới nói khẳng định là rất quan trọng đồ vật hắn đều có thể vì chính mình từ bỏ chính mình nếu là liền thật như vậy đi rồi cũng quá không bức cách Tuy rằng nàng vốn dĩ cũng không có loại đồ vật này, nhưng ai làm nàng hiện tại cũng có chút nhiệt huyết phía trên đâu. Phương Đạo Hữu còn thỉnh ngươi tránh ra. Tân Hải vẫn ở ngắn ngủn thời gian thực mau liền làm ra quyết định. Mặc kệ như thế nào, bọn họ trường nguyên kiếm tông đều không có nhường đường tất yếu. Hơn nữa, Đại sư Minh còn ở phía trước, bọn họ nếu là thật sự bởi vì đường vòng mà chậm chế cứu vớt Đại sư Minh, về sau nơi nào còn có bộ mặt trở về. Phía trước nàng liền đáp ứng Đại sư Minh nhất định sẽ chiếu cố hảo sở hữu các sư đệ sư muội Nhưng nàng muốn nhất bảo vệ tốt, vẫn là đại sư huynh Phong Hà Tử. Chỉ có Phong Hà Tử ở, bọn họ trường nguyên kiếm tông mới có tương lai. chương 48 đệ 48 trương. Khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Tân Đạo Hiếu, ngươi nhất định phải như thế sao? Phương Thải còn ở làm cuối cùng nỗ lực, này cũng không phải hắn muốn thấy sự tình. Nếu là các ngươi quang minh lối lạc, lại như thế nào sẽ trột dạ Không đợi Tân Hải vẫn nói chuyện cũng đã có những đệ tử khác há mồm đánh gây phương thải nói, phương đại ca, ngươi còn rong dài cái gì, khiến cho ta tới lĩnh giáo một chút trường nguyên kiếm tông biện pháp hay, nhìn xem nổi danh giới có phải hay không thật sự danh xứng với thực. một cái kiếm đạo thế ra đệ tử đã nhẫn mại không được, hắn rút kiếm mà thượng, cả người cơ hồ hóa thành một đạo cầu vồng, ở bay tới khoảnh khắc còn kèm theo một tia gió lạnh. đây là bọn họ ra truyền kiếm pháp, chú trọng đó là hữu hình hóa vô hình, ở xuất kiếm phía trước là có thể đem kiếm quang che giấu. Do đó đạt tới mê hoặc địch nhân, ở địch nhân còn chưa đoán trước phía trước đã bị đánh bại nông nỗi. Đặc biệt là ở cái này mọi người đều đã đóng cửa thần thức dưới tình huống, càng là luôn luôn thuận lợi. Đang lại là tạ phàm lấy vỏ kiếm đón đỡ, lên ken lên ken, dây lát chi rằn cũng đã chặn đối phương mấy chủ kiếm. Hắn dễ như trở bàn tay cản trở đối phương tiến công. Người nọ tử cầu vồng một lần nữa hóa thành thực chất, nắm kiếm tay ở hơi hơi tê dại, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Đối phương thậm chí đều còn không có xuất kiếm, cũng đã đem hắn công kích hóa thành hư vô. Đều là nguyên anh kỳ kiếm tu, chẳng lẽ bọn họ chi gian chênh lệch liền có lớn như vậy? Người này cũng là nhà mình Thiên Chi tiêu tử, vô số trong tộc huynh đệ tỷ muội đều không phải đối thủ của hắn, bằng không hắn cũng không thể đại biểu gia tộc đi vào này kiếm đạo rừng bia bên trong. Ở hắn xem ra, chính mình liền tính so ra kém Phong Hà tử bậc này thanh danh bên ngoài, so với Trường Nguyên kiếm tông giống nhau chân truyền đệ tử nhóm cũng không kém. Nhưng hôm nay xuất hiện cũng bất quá chính là một cái hắn không có nghe nói qua nam nhân mà thôi, lại hiện ra làm hắn cảm thấy sâu không thấy đáy thực lực tới. "Sư tỷ, phía trước các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đang muốn muốn hiểu biết một chút chính mình dung hợp kiếm ý lúc sau có cái dạng nào tiến triển, không bằng bắt đầu khiến cho ta tới trước nghiệm chứng một chút thực lực của ta hảo." Tạ Phàm thậm chí không có nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, một tay cầm kiếm, tùy ý đứng ở hai đám người trung gian, "Các ngươi là muốn cùng nhau thượng sao? Vui đùa cái gì vậy?" Phương thải sắc mặt có điểm khó coi, Tần Đạo Hiếu, ngươi liền mặc kệ ngươi sư đệ. Một người muốn ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy. Liên tính là Tần Hải Vận, cũng chưa chắc làm được đến. Ta chưa bao giờ quản ta sư đệ làm cái gì, nếu là bọn họ trái với môn quy, ta tự nhiên sẽ xử trí. Nhưng hôm nay, hắn hành động không hề nhưng chỉ trích chỗ. Tần Hải Vận trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, nhưng thật ra các hạ, mới vừa rồi là các ngươi khiêu khích trước đây, không thấy ngươi xuất khẩu ngăn cản. Hiện giờ lại ngược lại quản đến chúng ta trưởng nguyên kiếm tông trên đầu tới. Như thế, có phải hay không có điểm quá mức với để mắt chính mình? Tân Hải vẫn nói xong, nàng phía sau các sư đệ sư muội cũng ăn ý phát ra một trận tiếng cười nhạo. Dịch dư huyền cũng đi theo cùng nhau nở nụ cười. Có như vậy sư tỷ tre ở phía trước, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Dẫn đầu người đầu hốc rõ ràng, nàng loại này làm công cũng có thể đi theo nhẹ nhàng. Không nghĩ tới hiện tại kiếm đạo thế gia đệ tử tiêu chuẩn đã kem tới rồi tình trạng này. Này cư nhiên cũng có thể kết anh. Quý nhất kiếm linh nhịn không được phát ra nghi ngờ thanh âm, quả nhiên vẫn là hiện tại tu chân giới quá mức thái bình. Đặt ở trước kia, loại này tiêu chuẩn chỉ sợ toái đan thành anh phía trước cũng đã bị giết mười mấy lần. Hắn trước kia cư nhiên còn ghét bỏ trường nguyên kiếm tông các đệ tử tư chất không tốt, hiện giờ xem ra là hắn sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Tạ phàm đột nhiên hướng về phía phương thải đám người cười cười. Phương thải sướng sốt còn không có minh bạch đối phương đột nhiên không thể hiểu được cười rộ lên là chuyện như thế nào nhưng mà ngay sau đó một đạo tựa như biển rộng giống nhau bàng bạc kiếm thế đột nhiên che trời lấp đất vọt tới tạ phong đã xuất kiếm mà ở hắn phía sau tựa hồ có một mảnh thật lớn hải dương hư ảnh nháy mắt bao phủ toàn trường phương thải ý thức được trước mắt người này có lẽ đều không phải là như vậy bình thường cũng là có thể từ trường nguyên kiếm tông cái loại này quái vật tụ tập trong đất trổ hết tài năng người lại như thế nào sẽ nhỏ yếu Càng không cần phải nói, tạ phàm là kiếm trong tông cái thứ nhất được đến nhìn thấy tặng người. Phương thải trong tay kiếm không sai biệt lắm trọng một vạn 3.600 cân. Nhất kiếm huy tới, nó lực lượng cũng đủ đem hết thể hào ảnh cấp háp suy sụp. Tạ phàm không chút nào sợ hãi, phi thân đón đi lên. Kiếm khí chào dâng, người tới ta đi, đánh hảo không thoải mái. Mấy phen qua đi, phương thải kiếm đã công phá tạ phàm phía sau ngập trời sóng biển. Nhưng mà theo này đó sóng biển cùng biến mất, còn có hắn phía sau dịch dư huyền đám người thân ảnh. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử thân ảnh tựa như bọn biển giống nhau bị cho phá. Không tốt, là hải thị thật lâu. Phương Thải vội vàng quay đầu, hướng tới phía sau kiếm đạo thế ra các đệ tử hô, mau đuổi theo, bọn họ ở phía trước. Kiếm đạo thế ra các đệ tử cũng là hoảng loạn không thôi, bọn họ nhưng toàn bộ đều là bị bức phát hạ qua đạo tâm lời thể. Nếu là một hơi bị trường nguyên kiếm tông người rời đi nhiều như vậy, chỉ sợ bọn họ những người này có một cái tính một cái, con đường toàn bộ đều phải vì thế mà hủy diệt. Các hạ thật là có bản lĩnh. Phương Thải hận đến cắn răng, nhất định là người này xuất kiếm nháy mắt liền dùng ảo thuật, càng không cần phải nói bên cạnh còn có cái kia yêu tu ở không nhìn lầm nói. Cái kia yêu tu hẳn là bạch hồ nhất tộc, mà bạch hồ nhất tộc nhất am hiểu chính là ảo thuật. Hắn đây là trúng kế. Có đôi khi nói cái này, chờ ngươi trước đuổi theo ta rồi nói sau. Tạ phàm cười ha ha, chém ra nhất kiếm lúc sau xoay người tức đi. Phương Thải vội vàng đuổi theo qua đi. Quá một hồi lâu. Nguyên bản chống không địa phương mới một lần nữa xuất hiện một đám người thân ảnh. Đúng là phương thải bọn họ cho rằng đã trước tiên rời đi trường nguyên kiếm tông các đệ tử. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Bạch giả thật là dùng ảo thuật, lại chỉ là che khuất bọn họ thân ảnh thôi. Bọn họ nơi này có nhiều người như vậy, sao có thể lặng yên không một tiếng động toàn bộ rời đi. Vẫn là trường nguyên kiếm tông thanh danh bên ngoài, làm phương thải đám người thật sự cho rằng có cái gì bí pháp. Đơn giản kỹ xảo mà thôi. Sư tỷ, tạ sư hắn. Ta ở chỗ này. Không chung một khắc đầu, ta phàm sờ sờ cái mũi, từ không chung ra xuống, bay ra đi mới là ta dùng hải thị thận lâu làm được ảo ảnh, bất quá ta phỏng trừng phương thải thực mau liền sẽ phát hiện. Còn muốn đa tạ bạch công tử phối hợp, bằng không phương thải không có tốt như vậy lựa. Không, các người mới là làm ta mở rộng tầm mắt. Bạch dạ có chút biểu tình phức tạp nhìn bọn họ. Ngoại giới đối với kiếm tu nhóm tứ chi phát đạt đầu vóc đơn giản khốn cùng thất vọng bản khác ấn tượng, nói không chừng chỉ có khốn cùng thất vọng là thật sự. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính mình là phương thải, chỉ sợ cũng muốn trúng chiêu. trương nguyên kiếm tông, thật đúng là không thể coi khinh. Dịch dư huyền nhịn không được vỗ tay. Hoa Nga, thật là xinh đẹp. Ai nói kiếm tu là thẳng tính. Hơn nữa, đại gia phối hợp thật đúng là an ý mười phần. Nói vậy ở xuất phát phía trước, nay đó các đệ tử liền đối khả năng sẽ phát sinh các loại tình huống đều làm ứng đối chi sách. Bởi vậy, mới có thể phối hợp như thế ăn ý dịch dư huyền từ đầu tới đôi đều không có xuất lực Cũng chỉ muốn ngốc đứng là được. Trời xanh, đây là cái gì thần tiên đoàn đội? Dịch dư huyền quả thực cảm động đến muốn khóc. Chẳng lẽ, đây là bị một đám các đại lão mang phi sảng cảm sao? Liên tính kiếp trước nàng tham gia quá như vậy nhiều hạng ngũ cũng không có nghe nói qua có chuyện tốt như vậy buông xuống ở trên người mình. Trăm triệu không nghĩ tới, xuyên qua lúc sau, cư nhiên ở chỗ này cảm nhận được. Ô ô, ô tiểu nhất, ta thật sự hảo cảm động a, ta lần đầu tiên có một loại nằm yên có thể nằm như vậy thoải mái cảm giác. Nếu có thể vẫn luôn như vậy nằm xuống đi, còn có thể bắt được thực vi thiên thủ lệnh, ta cảm thấy tổ sư ra xá lợi tử muốn bắt tới tay hoàn toàn không nói chơi. Dịch dư huyền hung hăng cảm động. a, không sai. Đây là nàng tha thiết ước mơ công tác bầu không khí. Sớm biết rằng là cái dạng này công tác, không cần Trần Mục Vân lừa dối, nàng cũng sẽ chủ động xin gia nhập. Cảm tạ Trần Mục Vân. Cảm tạ Trần Đại Thánh Nhân. Bị dịch dư huyền nhắc mãi Trần Mục Vân đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn. Cũng không biết dịch sư muội bọn họ hiện giờ ở kiếm đạo rừng bia thế nào. Có đại sư huynh bọn họ ở, sư mội hẳn là phải hảo hảo triển lộ thực lực của chính mình đi. Đến lúc đó đại gia đối sư mội nhất định sẽ có điều đổi mới. Dịch dư huyền cũng không phải là như vậy tưởng. Mọi người đều rất lợi hại, chỉ cần nàng không kéo chân sau, toàn bộ hành trình hoa thủy là có thể xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành hạng mục, cuối cùng còn có thể bắt được một tuyệt bút tiền thưởng. Nay cùng mới vừa tiến công ty bắt được nguyên thủy cổ phần. Công ty cách thiên liền đưa ra thị trường chính mình giá trị con người bạo tăng có cái gì khác nhau. Thiên tuyển chi tử a đây là. Không thể tưởng được ta dịch dư huyền đời này cư nhiên còn có thể có như vậy vật khí. Ngươi cũng chỉ có điểm này ý tưởng. Quý nhất kiếm linh mới há hốc mồm, thấy trường nguyên kiếm tông các đệ tử một đám lợi hại như vậy, dịch dư huyền liền không thể sinh ra một chút học tập người tài giỏi cảm giác tới sao. Được chứ, nàng quả thực mừng rỡ như điên, hơn nữa hận không thể tiếp tục nằm xuống đi. Không. Chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, ta muốn thỉnh bọn họ ăn một bữa non e. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình vẫn là phải học được làm người, nhân ra không chê ta hoa thủy, ta lại không thể không có tỏ vẻ. Hào đi! Quý nhất kiếm linh biết dịch dư huyền là không thể cứu được. Trông cậy vào dùng người ngoài tới kích thích dịch dư huyền trưởng thành, là không diễn. Đã không có phương thải cùng những cái đó kiếm đạo các đệ tử ngăn cản, mọi người tốc độ đề cao không phải một chút bọn họ đều có chút lo lắng đại sư huynh phong hà tử có phải hay không thật sự sẽ tao nộ đến những người này phu kích bởi vậy ở tốc độ thượng đều tăng lên rất nhiều nguyên bản tân hải vẫn còn có chút lo lắng dịch dư huyền sẽ có chút theo không kịp chưa từng tưởng nàng linh khí vẫn luôn bảo trì rất là ổn định chẳng những không có tụt lại phía sau ngược lại còn có vọt tới phía trước tư thế tới dịch sư muội trên người linh khí giống như phá lệ đủ đâu chẳng lẽ là cái gì đặc thù công pháp sao tân hải vẫn áp xuống trong lòng nghĩ hoặc không nói thêm gì mà là mang theo đại gia cùng hướng tới phía Đông Phi. Trên đường, Quý Nhất Kiếm Linh còn báo cho Dịch Dư Huyền vài lần phương hướng biến hóa, Dịch Dư Huyền nói ra lúc sau cũng thực mau đã bị Tần Hải vận cấp tiếp thu. Hơi thở càng ngày càng rối loạn, phía trước có rất nhiều người. Quý Nhất Kiếm Linh ngữ khí càng thêm ngưng trọng. Tần Hải vận đám người sắc mặt cũng dần dần khó coi lên. Chủ nhân, chúng ta không thể lại tiếp tục đến gần rồi, gần chút nữa chúng ta liền phải tiến vào đến người khác công kích phạm vi. Hồng đang kiếm linh ở ngay lúc này đột nhiên hiện thân nói, "Chúng ta những người này mục tiêu quá lớn." "Ân." Tân Hải vận gật gật đầu, không chút do dự lấy ra một kiện hộ thân pháp bảo. Nàng đem một cái long phượng vòng tay hướng không trung ném đi, kia long phượng vòng tay ẩn ẩn ở không trung xoay quanh, nó sở phát ra ánh sáng nhạt đủ để đưa bọn họ này một nhóm người đều bao phủ lên, này pháp bảo có thể chịu tải nguyên anh đại viên mãn tu sĩ toàn lực ứng phó 3 lần công kích. Chúng ta bằng nhanh tốc độ tiến vào tìm kiếm đến đại sư huynh dấu vết. Đại gia tùy thời chuẩn bị xuất kiếm, tranh thủ ở công kích còn không có gần người phía trước trước đem chi đánh rớt, minh bạch sao? Minh bạch! Mọi người trăm miệng một lời nói. Lúc này, bọn họ ưu thế chính là người nhiều, thả ăn ý. Dịch dư huyền giống như làm người lưng tựa lưng làm thành một cái thật lớn vòng tròn, mỗi người đều ở nín thở lấy đãi, bảo đảm chung quanh không có bất luận cái gì góp chết. Hướng! Phong Hà tử vừa đánh vừa lui, lấy một địch tam, nỗ lực ở cùng bọn họ xoay quanh giờ phút này đứng ở phong hà tử trước mặt công kích hắn, một cái là ma đạo nổi danh huyết kiếm tiết nhân sơn, một cái là thiên diễn tông kiếm đạo một mạch dương lập nông, dư lại một cái còn lại là ngọc thanh kiếm tông viên viên. đúng vậy, ngọc thanh kiếm tông đại khái liền lưu nhất nhất chính mình cũng không nghĩ tới, bọn họ ngọc thanh kiếm tông cư nhiên còn trà trộn vào tới một cái gia thế. a, chờ tiếp theo nhìn thấy nàng là lúc liền có có thể cười nhạo nàng được điểm. phong hà tử, ngươi hà tất cùng chúng ta là được đâu? Chúng ta chỉ là tới nơi này tìm một thứ, ngươi cũng không biết là cái gì, liền chạy tới ngăn cản chúng ta, thậm chí không tiếc gánh vác khởi như vậy nguy hiểm. Không bằng ngươi như vậy thối lui, chúng ta lẫn nhau không phải nhiễu, như thế nào? Tiếp nhân Sơn hiển nhiên là ba người bên trong cầm đầu kia một cái. Chỉ là không biết đường đường thiên diễn tông, như thế nào sẽ cùng ma tu rảo ở bên nhau. Mặc kệ tiết nhân Sơn là thiên diễn tông phái hướng ma tu nằm vùng vẫn là thiên diễn tông cùng ma tu chi gian đặt thành cái gì hiếm nghị. Nhưng Phong Hà Tử đều biết chính mình lúc này đây hẳn là sờ đến nào đó chuyện quan trọng. Bắt đầu, hắn chỉ là muốn độc thân tiến đến hảo hảo cha xét một chút thiên diễn tông chi tiết thôi. Không nghĩ tới hắn liền nhìn đến thiên diễn tông người cùng Ngọc Thanh kiếm tông người lẫn nhau tiếp xúc trường hợp. Ngay sau đó, vẫn luôn tránh ở chỗ tối tiết nhân sơn liền thành tích đánh lén. Nếu không phải Phong Hà Tử thực lực vượt qua thử thách, nói không chừng thật đúng là phải bị hắn đánh lén thành công. Hiện giờ... Bọn họ bốn người duy trì loại này một tá tam cục diện không sai biệt lắm đã có bảy ngày lâu. Mà ở này bảy ngày trong vòng, mặc kệ bọn họ đấu thành bộ ráng gì, đều không có người ngoài tiến đến. Này ba người muốn giết chết Phong Hà Tử sợ là còn phải lại hao chút công phu, nhưng đồng dạng, Phong Hà Tử muốn giết chết bọn họ ba người cũng là thiên phương dạ đàm, muốn đào tẩu cũng thực phí công phu. Bởi vậy, trường hợp nhất thời liền như vậy cầm cự được. Nếu là các ngươi làm không phải cái gì khiêm tốn sự, Như thế nào sẽ liên hợp phương thải cùng nhau đối những cái đó kiếm đạo thế gia con cháu thiết bộ. Đáng thương những người đó còn tưởng rằng phương thải là bọn họ ân nhân cứu mạng, lại không biết từ đầu tới đuôi phương thải cùng các ngươi đều là cùng nhau. Kiếm đạo thế gia các đệ tử, bản thân cũng không phải như đại môn phái con cháu nhóm kết bè kết đội ở bên nhau, lẫn nhau chi gian cũng lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng thực lực lại còn không có trở ngại, bởi vậy liền sẽ trở thành bối nổi tốt nhất người được chọn. Mặc kệ là làm này, đó con cháu nhóm cùng Ngọc Thanh kiếm tông đối thượng Vẫn là cùng thiên diễn tông đối thượng Cuối cùng lọt vào suy yếu thực lực tổng không đến mức là thiên diễn tông Thật sự là ngon độc Cũng không biết như vậy kế sách rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu bố cục Ngọc Thanh kiếm tông thế nhưng như thế vô năng Là người sờ tiến ra môn cũng liền thôi Cư nhiên còn đem dàn tế cấp mang theo lại đầy phục kích hắn Ba người thấy Phong Hà Tử vẫn là dầu muối không ăn Không khỏi có chút tò mò lên Cái này Phong Hà Tử thật sự là cái gì cũng không biết sao Nếu thật sự không biết Lại như thế nào sẽ như thế hùng hổ do người, hơn nữa vừa lúc liền chọn như vậy một cái thời gian điểm lại đây. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đến trước hết nghĩ biện pháp làm phong hà tử vĩnh viễn câm miệng mới được. Có cái này thai họa ngầm ở, bọn họ như thế nào có thể thanh thản ổn định đi tìm kiếm đạo xá lợi. Nếu hắn không biết điều, chúng ta cũng không cần phải lại lưu thủ. Ta nguyên bản là muốn chờ đến đối phó những cái đó yêu tu thời điểm lại dùng này nhất chiêu, nhưng phong hà tử là chúng ta hàng đầu đại định, trước đối phó hắn mới bảo hiểm. Dương lập nông sắc mặt tàn nhẫn, ở tới nơi này phía trước, trưởng lao chính là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, mang không trở về kiếm đạo xá lợi. Bọn họ liền mơ tưởng siêu việt trường nguyên kiếm tông. Bọn họ kiếm đạo một mạch muốn độc lập khai phong, nhất định phải muốn xông ra chính mình thanh danh mới là. Hảo, ta vì ngươi hộ pháp. Tiết Nhân Sơn Tựa Hồ cũng không kinh ngạc, hắn phía trước cũng đã làm tốt dùng đại chiêu chuẩn bị, chỉ là còn tồn một chút hy vọng cho rằng phong hà tử sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. Rốt cuộc bọn họ nếu là dùng bí pháp lúc sau liền sẽ nên đón rất dài một đoạn thời gian suy yếu kỳ đến lúc đó nếu là có những người khác tiến vào nơi này sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết lên hy vọng phương thải cùng những cái đó kiếm đạo thế ra các đệ tử có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát đi phong hà tử mơ hồ nhận thấy được không khí bên trong linh khí dao động có chút cổ quái hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện dương lập nông đã bị tiết hoại sơn cùng viên viên hai người một tả một hữu hộ ở bên trong mà hắn trực tiếp tế ra một ngụm tinh huyết lấy huyết bôi trên trong tay hắn thân kiếm phía trên không tốt, chẳng sợ Phong Hà Tử không biết cụ thể chiêu số, cũng biết này Dương Lập Nông hẳn là muốn sử dụng nào đó bí pháp, hắn đến tốc chiến tốc thằng mới là. Phong Hà Tử nhất kiếm đám tới, kiếm quang giống như đêm tối loang loáng, lóa loá mắt đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Hắn mỗi nhất kiếm đều không có chút nào dư thừa trói buộc, nhìn như bình bình vô kỳ, nhưng lại làm người khó có thể dịch khai tầm mắt. Thậm chí, hắn ở cùng ba người chiến đấu này bảy ngày, hắn hô hấp vẫn luôn là vững vàng mà hữu lực. Hắn đem mỗi một ngụm linh khí đều tính tới rồi cực hạn, khiến cho thân thể của mình ở vào linh khí vững vàng trạng thái, không đến mức lộ ra sơ hở. Nếu là tiếp tục như vậy đánh đánh lâu dài, chỉ sợ lại đến cái bảy mươi thiên cũng phân không ra bất luận cái gì thắng bại. Mà lúc này chỉ cần có một người lại đây đánh vỡ cục diện bế tắc, vậy sẽ biến thành phong hà tử thắng lợi. Cũng là vì thế, Dương lập nông mới rốt cuộc hạ quyết tâm dùng ra bí pháp, mơ tưởng cản trở. Tiết Nhân Sơn trong tay trường kiếm tre kín âm trầm trầm huyết sắc cùng oán khí. Xuất kiếm là lúc, có vô số thanh âm ở quỷ khóc sói gào, cực kỳ dễ dàng dao động đạo tâm, càng không cần phải nói trong tay hắn kiếm tên là Thủy Trung Nguyệt, một khi rót vào linh khí, thân kiếm là có thể biến thành hư vô, chính là kiếm trùng cực kỳ nổi danh danh kiếm. Nay đem danh kiếm Thủy Trung Nguyệt, hẳn là ở 130 năm trước bị đi trước trưởng nguyên kiếm tông kiếm trùng cầu kiếm kiếm trung nho Sư Mạc Hoài cổ lão tiền bối mang đi. Chưa từng tưởng, hiện giờ lại rơi vào Tiết hoài Sơn trong tay. Hảo hảo một phen danh kiếm lại biến thành che kín máu tươi ma kiếm. Như thế trọng huyết khí, thả cầm kiếm giả dựng thân bất chính, kiếm tùy chủ nhân, sợ là rất khó sinh ra kiếm linh tới. Liên tính dục sinh xuất kiếm linh, kia kiếm linh cũng nhất định là chỉ biết giết chóc không hề lý trí hạng người. Phong Hà Tử không chút do dự khinh thân mà thượng. Thân là Trường Nguyên kiếm tông đại sư huynh, hắn ở đối mặt địch nhân thời điểm là không có khả năng lui về phía sau. Càng thêm không có khả năng mặc kệ Dương Lập nông dùng ra hắn bí pháp. Nhưng Viên Viên cũng đồng dạng không phải vô năng hạng người. Hắn kiếm thuật vốn là không kém, bằng không cũng không thể tùy Ngọc Thanh kiếm tông người cùng tiên đến, nhưng càng thêm lợi hại ở chỗ hắn là kiếm pháp song tu, ở động thủ thời điểm thường thường còn sẽ cách dùng tu đạo thống công pháp tiến hành công kích, thời khắc dây dưa phong hà tử. Thiết nhân Sơn cùng Viên Viên đều là đang liều mạng ngăn cản. Nhưng bọn họ trên người, vẫn là bất chi bất giác chúng phong hà tử kiếm, trên người kiếm thương không biết khi nào cũng đã sinh ra, chờ đến bọn họ nhận thấy được đau nhức phản ứng lại đây thời điểm đã vô pháp lại né tránh phong hà tử kiếm không hổ là kiếm đạo tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Nếu bọn họ không phải ba người tại đây, mà là hai người tại đây, chỉ sợ chiến đấu sớm đã kết thúc, hơn nữa vẫn là lấy bọn họ thất bại mà chấm ứng dứt. Dương Lập Nông dùng tinh huyết viết khắc văn ở thân kiếm thượng rực rỡ lấp lánh. Phong Hà Tử đã nhận ra một cổ cường đại lại mang theo một chút quen thuộc hơi thở từ Dương Lập Nông trên người còn có trong tay hắn trên thân kiếm dâng lên. Nơi xa, dịch dư huyền phát hiện quý nhất kiếm linh hơi thở trở nên không hề ổn định lên. Trong tay quý nhất kiếm ở ẩn ẩn chấn động, nếu không phải dịch dư huyền nắm khẩn, sợ là muốn như vậy rời tay. Buông ra ta. Quý nhất kiếm linh đột nhiên nói, phía trước ta đã nhận ra cùng ta cùng loại lực lượng. Cái gì? Dịch dư huyền rất là kinh ngạc. Rất nguy hiểm, ta cần thiết muốn qua đi nhìn xem, bằng không chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hảo. Dịch dư huyền ít có nhìn thấy tiểu nhất như vậy thần sắc ngưng trọng thời điểm, ngươi một người có thể sao? Yên tâm. Dịch dư huyền đem trong tay quý nhất kiếm đi phía trước ném đi, quý nhất kiếm linh đột nhiên từ kiếm trung hiện thân, hướng tới phía sau dịch dư huyền nhìn thoáng qua, cuốn lên thân kiếm đột nhiên hướng phía trước bay qua đi, đảo mắt cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Ta kiếm. Dịch dư huyền đột nhiên la lớn, trở về. Dịch dư huyền như là hoàn toàn không có đoán trước đến chính mình trong tay kiếm sẽ rời tay giống nhau, cả người trên mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Dịch sư muội, người kiếm linh như thế nào? Tân Hải vận đám người cũng bị bất thình lình biến cố làm cho sợ ngây người, "Này em đẹp, kiếm linh như thế nào liền cuốn lên kiếm chạy đâu?" "Chạy cũng vô dụng à, kiếm tu cùng kiếm là tên thật khế ước quan hệ, tương đương kiếm tu nửa cái mạng, liền tính chạy lại xa, kiếm tu cũng là có thể đem kiếm cấp triệu hoán trở về." "Ta kiếm linh còn không có bổ toàn hoàn chỉnh, hắn là một fan cổ kiếm kiếm linh, nhưng ta không có thể hoàn toàn tu bổ hảo hắn, hắn cũng bởi vậy ký ức toàn vô." "Chính là vừa rồi, hắn đột nhiên nói phía trước có hắn quen thuộc hơi thở." Dịch Dư Huyền vẻ mặt buồn bực, khẳng định là hắn phía trước chủ nhân ở phía trước kiếm đạo dừng bia để lại kiếm ý, hắn mới chạy nhanh như vậy, đáng giận. Tân Hải vẫn nguyên bản kinh ngạc lập tức liền chuyển biến thành thương hại. Nhìn Dịch Dư Huyền ánh mắt hình như là Dịch Dư Huyền trên đầu bị đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ giống nhau. Dịch sư muội, loại sự tình này cũng là thường có. Kiếm tu nếu là không thể hoàn toàn thu phục chính mình kiếm linh, kiếm linh sẽ hoài niệm tiền chủ nhân cũng là bình thường. Có chút kiếm linh thậm chí sẽ ở kiếm trùng sống quãng đời còn lại cả đời không muốn lại vì tân chủ nhân hiệu lực đâu." Tân Hải vẫn nhẹ giọng trấn ăn nói. Những người khác nhìn Dịch Dư Huyền ánh mắt cũng có chút không quá thích hợp. Ai, đã sớm nghe nói Dịch sư muội là cái xui xẻo quỷ, năm đó gặp Thịnh Thế kiếm cũng chưa có thể đem Thịnh Thế kiếm mang đi, hiện giờ thật vất vả chữa trị một fan cổ kiếm, kết quả cổ kiếm kiếm linh hoài niệm tiền chủ nhân, phát hiện tiền chủ nhân hơi thở lúc sau không chút do dự liền chạy. Đương kiếm tu trở thành cái dạng này, thật sự là có đủ gọi người thương tâm. Bang Tú có chút yêu quý sở sở chính mình bội kiếm, cảm khái nói, ta là không có bị kiếm linh coi cho mệnh, ta còn là hảo hảo làm chính mình bản mạng bảo kiếm sinh ra kiếm linh đến đây đi. Lão bà kiếm, vẫn là thân sinh hảo. Chương 49 đệ 49 chương. Thành, các ngươi tránh ra. Dương Lập nông dùng tinh huyết ở thân kiếm trên có khắc hạ cuối cùng một bút khắc văn, sắc mặt khoảnh khắc chi gian trở nên tái nhợt, phảng phất cả người khí huyết đều bị cái gì cấp hút khô rồi giống nhau. Mà hắn tái nhợt sắc mặt tương đối so. Còn lại là trong tay hắn kia một phen kiếm chính quần quần không ngừng tản ra cực kỳ cường đại kiếm đạo chân ý. Trong lúc nhất thời, nay toàn bộ kiếm đạo rừng bia vô số tấm bia đá, phản phất ở ngay lúc này mất đi sáng giỏi. Kiếm giả, binh giả cũng. Chủ sát phạt. Chẳng sợ kiếm đạo diễn sinh ra ngàn ngàn vạn vạn bất đồng kiếm đạo, nhưng nhất căn bản cũng sớm nhất xuất hiện một cái căn bản đại đạo, như cũng là giết chóc kiếm đạo. Kiếm loại này binh khí, vốn chính là vì giết người mà chế tạo ra tới. Cho nên Tại đây vô cùng cường đại cũng vô cùng bá đạo giết chóc kiếm ý dưới, mặt khác sở hữu kiếm ý đều có vẻ nhỏ bé lên. Phong hà tử cảm giác được dương lập nông trong tay kia thanh kiếm đột nhiên cường đại. Không. Nó đều không hề là từ dương lập nông tới chúa tể, tương phản, nó mới là cái kia chúa tể. Dương lập nông bất quá chính là đem nó dơ lên người mà thôi. Không tốt, chủ nhân, mau tránh ra. Long Phi kiếm linh thanh âm ở phong hà tử trong óc bên trong vang lên, cùng thời gian. Long Phi kiếm linh trực tiếp từ thân kiếm trung bay ra, dùng toàn bộ thân thể hộ ở phong hà tử trước mặt, "Chủ nhân, ngươi mau rời đi nơi này, ta tới thế ngươi chặn lại." Long Phi kiếm linh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng lên. "Thân là kiếm linh, không có người sẽ so nó càng thêm minh bạch giết chóc kiếm đạo đáng sợ. Kiếm trùng có ngàn ngàn vạn vạn đem danh kiếm, mỗi một phen dưới kiếm đều có vô số sinh mệnh. Nhưng chúng nó đều không phải giết chóc kiếm linh, tu cũng không phải giết chóc kiếm đạo. Càng là tiếp cận với căn bản đại đạo, liền càng là sẽ tao ngộ trời phạt." Từ xưa đến nay, tu hành dết chóc kiếm đạo kiếm tu, không có một cái là kết cục tốt. Bọn họ thường thường không có không chế giết chóc tâm tính, tới rồi trung hậu kỳ, thậm chí thông suốt quá giết chết chính mình bạn bè thân thích đại sứ đến chính mình tu vi tăng tiến, lấy sát dưỡng sát, so cường đại nhất ma tu còn muốn đáng sợ. Bởi vậy, kiếm tu cơ hồ đều sẽ không đi tuyển này một cái con đường. Ai cũng không nghĩ trở thành một cái chúng bạn xa lánh, cũng chú định sẽ gặp thiên đấu người. Tu hành là vì phi thăng thành tiên, mà không phải vì ngã xuống. Nhưng ai cũng không thể tưởng được, giờ phút này ở dương lập nông kiếm trung sở bày ra ra đúng là một mặt cực kỳ thuần túy giết chóc kiếm ý này một cách giới, nó cùng phong hà tử hai người đều không thể trốn đến khai. Mà một khi bị giết chóc kiếm ý đánh trúng, đó là thần hồn câu diệt kết cục. Ngươi là của ta bản mạng kiếm linh, ngươi nếu đã chết, ta cũng phế đi. Phong hà tử trong lòng tự nhiên là khiếp sợ vô cùng, nhưng ở ngay lúc này hắn lại càng phải bảo trì chính mình phong độ, ta phong hà tử, chưa bao giờ khả năng đưa lưng về phía địch nhân Làm ra chạy trốn hành động tới. Liên tính muốn chết, ta cũng tuyệt đối muốn chết oanh oanh liệt liệt. Long Phi, nếu này nhất kiếm chú định là chúng ta lưu tại trên thế giới này cuối cùng nhất kiếm, ta cũng muốn nhìn xem chúng ta có thể làm được tình trạng gì. Làm một người kiếm tu, nếu là có thể chết ở như vậy kiếm y giới, cũng coi như là không hưởng công cuộc đời này. Phong Hà tử nghĩ đến đây, trên mặt ngược lại mang ra một nụ cười tới. Long Phi kiếm linh than một tiếng, vẫn là chui vào thân kiếm bên trong. Nguyện cùng chủ nhân cộng tiến thối làm kiếm linh, cùng kiếm tu cùng nhau chiến đấu vốn chính là nó thiên chức. Phong Hà Tử, ta là thật sự không nghĩ giết ngươi. Dương Lập Nông hữu khí vô lực nhìn không né không tránh Phong Hà Tử, mang theo một chút kính nể, lại mang theo tuyệt đối sát ý. đều là tuổi trẻ một thế hệ kiếm tu, không có người sẽ không có nghe nói qua Phong Hà Tử tên. Liên tính là bằng khắc nghiệt kiếm tu tiêu chuẩn tới cân nhắc, Phong Hà Tử đều xương được với là một cái chân chân chính chính kiếm tu. hắn nếu bất tử. Trường Nguyên Kiếm Tông còn phải đệ nặng mặt khắc môn phải mấy trăm năm. Nếu là hắn đã chết, Trường Nguyên Kiếm Tông khí thế phải trước đi xuống một nửa. Trường Nguyên Kiếm Tông, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai phong hà tử tới. Thiết nhân Sơn cùng viên viên hai người phân tán mở ra. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lập Nông này nhất chiêu. Trách không được sư môn ở giao phó Linh Kiếm thời điểm như thế thật trọng, không nghĩ cư nhiên có như vậy uy lực. Dương Lập Nông cũng bất quá là nguyên anh kỳ, chính là hắn này nhất kiếm đi xuống. Liên tính là hóa thần kỳ sợ là cũng đến chết. Phong Hà Tử, tai kiến. Dương Lập Nông đôi tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm bởi vì này bàng bạc giết chóc kiếm ý đã bắt đầu sinh ra một tia cái khe. Đương này nhất kiếm đánh xuống, thân kiếm trực tiếp hóa thành một mị. Nhưng này nhất kiếm kiếm thế lại là không có chút nào yếu bớt, ngược lại chấn áp chung quanh hết thảy linh khí dường như đều đình chỉ lưu động. Bên cạnh Tiết Nhân Sơn cùng Viên Viên hai người chỉ cảm thấy chính mình ngực phát trướng, một cổ hàn ý xâm nhập linh hồn. Toàn thân nổi ra gà đều ở ngay lúc này xông ra. Tựa như là từ trên chín tầng trời rơi xuống một đạo kiếm quang. Kiếm này chiêu, kiếm ý đều tuyệt phi bọn họ nhân gian sở hữu. Phong Hà Tử gắt gao nắm lấy Long Phi kiếm, một hơi rút cạn chính mình trong thân thể sở hữu linh khí, đối với này từ trên trời giáng xuống nhất kiếm hung hăng bổ qua đi. Long Phi kiếm cũng tại đây trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Kiếm thu cùng bản mạng linh kiếm nếu là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thường thường sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực tới. Phong Hà Tử cuối cùng này nhất kiếm, cơ hồ có thể dùng Kinh Thiên Động địa tới hình dung. Nay nhất kiếm, cũng bao hàm hắn đối kiếm đạo sở hữu linh ngộ. Người này nếu là bất tử, ta Thiên Diễn Tông kiếm đạo một mạch khi nào có thể xuất đầu? Phong Hà Tử kiếm quang cùng kiếm đạo, ở đụng chạm đến này từ trên trời giáng xuống nhất kiếm khoảnh khắc, dường như châu đất xuống biển, bị hoàn toàn nuốt sống qua đi. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, Phong Hà Tử đã có thể cảm giác được thân thể của mình bị vô số đạo rất nhỏ giết chóc kiếm ý sở bao vây. Trên người cực phẩm pháp y ở như thế nhiều giết chóc kiếm y dưới dần dần mất đi phòng ngự công năng. Chờ đến hắn chờ đến bị kiếm quang vây quanh, đó là hắn thân tử đạo tiêu khoảnh khắc. Long phi kiếm linh còn che ở phong hà tử trước mặt, nó thương chỉ biết so phong hà tử càng trọng. Khu khu, kết thúc. Dương Lập nông phun ra một mồm to máu tươi, thấy phong hà tử cùng hắn long phi kiếm đã hoàn toàn bị kiếm quang vây quanh, trong lòng rơi xuống tảng đá lớn. Một thế hệ kiếm đạo chi tử, đó là chết ở hắn trong tay. Ha ha. Ha ha ha. Mặc cho phong hà tử có cường đại nữa thiên phú, lại lợi hại tông môn bối cảnh, lại nghịch thiên khí vận. Tại đây như thế cường đại kiếm ý trước mặt, cũng bất quá chính là hổ giấy thôi. Hôm nay lúc sau, thế nhân toàn sẽ biết phong hà tử chính là chết ở hắn dương lập nông trong tay. Nhưng mà dương lập nông đợi trong chốc lát, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Như thế nào, phong hà tử hơi thở còn ở. Dương lập nông một đôi mắt phảng phất thấy quỷ. Hắn thấy kia vô cùng cường đại giết chóc kiếm ý cùng kiếm quang. Thế nhưng ở dần dần thu nhỏ lại, mà bên trong người cũng dần dần hiện ra hình người. Dương Lập Nông thấy chính là một con nửa hư nửa thật tay. Này chỉ trên tay, nắm một phen kiếm. Một phen thoạt nhìn bình thường, lại ẩn ẩn tản ra kỳ lạ khí thế kiếm. a Tiết Nhân Sơn cùng bên cạnh viên viên đột nhiên chăm miệng một lời giống lên. Dương Lập Nông chuyển qua mắt đi, phát hiện Tiết Nhân Sơn cùng viên viên hai người thân thể không biết vì sao bị chặn ngang cắt đứt, mà bọn họ trong cơ thể nguyên anh ý đồ chạy thoát thân thể mà đi lại cũng bị vài cổ kiếm quang cuốn quanh. Lúc này phát ra gầm rú đúng là bọn họ nguyên anh. Hai người nguyên anh chỉ tới kịp giống ra như vậy một tiếng, đã bị kiếm quang hoàn toàn treo cổ. đảo mắt đó là thật lớn linh khí tiêu tán, hoàn toàn thần hồn câu diện. Dương lập nông cơ hồ không dám tin tưởng. này, không có khả năng. Tiết nhân sơn cùng viên viên đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, chính là bọn họ như thế nào sẽ liền một tiếng cầu cứu đều kêu không ra, liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Vừa rồi kia nhất kiếm. Liên tính sát một cái hóa thần kỳ đều đủ rồi a tiểu bối ngươi cuối cùng này nhất kiếm còn tính không tồi người tới một tay cầm kiếm trên mặt còn mang theo một cái kỳ lạ mặt nạ chỉ có thể miễn cưỡng thấy được hắn một đôi mắt phong hà tử chỉ tới kịp thấy đối phương như vậy liếc mắt một cái nghe thấy như vậy một câu hắn cả người cầm kiếm liền như vậy từ không trung rơi xuống đi xuống cuối cùng này nhất kiếm đã bất thời giờ phong hà tử sở hữu linh khí hơn nữa hắn phía trước sở tiêu hao Nơi nào còn có thể chống đỡ đến khởi quá nhiều. Chủ nhân. Long Phi kiếm linh vội vàng từ thân kiếm bên trong bay ra. Chỉ là nó hiện giờ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Toàn thân cũng là rách tung tué. Thôi, cũng là có duyên. Quý nhất kiếm linh hơi hơi một búng tay. Cấp Long Phi kiếm linh rót vào một tiêu kiếm khí. Mang theo ngươi chủ nhân rời đi nơi này. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Long Phi kiếm linh nơi nào còn có trước kia nửa phần kiệt nạo. Cái này tiền bối. Quả thực khủng bố không giống như là một cái kiếm linh. Nó che ở chủ nhân trước mặt, xem danh mạch. Cái này khủng bố kiếm linh mang theo Hàn kiếm, đem kia vô cùng bàng bạc giết chóc kiếm ý cùng kiếm quang toàn bộ đều hấp thu. Chuyện này không có khả năng. Kiếm đạo bên trong, chỉ có tu hành tương đồng kiếm đạo kiếm ý mới có thể lẫn nhau hấp thu. Nói cách khác, này một vị kiếm linh tiền bối, chính là chủ giết chóc kiếm đạo kiếm linh. Sao có thể? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ không có nghe nói qua có người dục sinh ra giết chóc kiếm linh này linh sát phạt quá nặng, trời cao có đức hiếu sinh như thế nào sẽ cho phép xuất hiện. Long Vi kiếm linh không kịp nghĩ lại, nó chỉ có thể chạy nhanh mang theo Phong Hà Tử rời đi cái này thị phi nơi. Kiếm đạo dừng bia sự tình xa xa so với bọn hắn tưởng càng thêm nghiêm trọng. Hảo, người vướng bận đều đi rồi. Quý Nhất kiếm linh vặn vẹo thủ đoạn, khí định thần nhàn đứng lặng ở không trung, chỉ là trên người hắn sát khí so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm trọng. Dương lập nông cơ hồ hoài nghi chính mình trực diện tử vong. Ngươi nên nói cho ta, ngươi lại như thế nào dùng ra này nhất chiêu. Bạch dạ trong tay kiếm giấy đột nhiên nóng lên. Hắn theo bản năng buông tay, lại thấy này kiếm giấy chống rông thiêu đốt lên, đảo mắt liền thiêu sạch sẽ. Liên ở kiếm giấy toàn bộ thiêu xong khoảnh khắc, đang ở chạy tới phương đông chỗ sâu trong này đó trường nguyên kiếm tông đệ tử, động tác nhất chi dùng mình một cái. Bọn họ hô hấp gấp gáp, ra đầu tê dại, hai chân như là bị rót chỉ giống nhau trầm trọng. Dường như bọn họ chỉ cần trở lên trước một bước, đi lên đó là hoàng Tuyền lộ. Mà hồng đan kiếm linh càng là run bẩn bật, mặc kệ tần hải vẫn như thế nào kêu gọi cũng không chịu cho đáp lại. Sao có thể? Bạch dạ tự mình lầm bẩm, kiếm giấy, thiêu hủy. Bọn họ yêu tộc kiếm thánh đại nhân, chẳng lẽ là suy đoán tới rồi này hết thảy, cho nên mới trước tiên đem kiếm giấy cho bọn hắn sao? Phía trước, rốt cuộc có cái gì? Yêu tộc đại thế giới? Tinh tọa ở trong cung điện người nào đó đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn chăm chú vào nào đó phương hướng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng rồi lại mang theo một chút chờ đợi. Quả nhiên, là ở kiếm đạo rừng bia sao. Bạch dạ thuộc về yêu tu bản năng nói cho hắn, không thể lại thâm nhập. Hắn cần thiết như vậy rời đi, thoát được rất xa, như thế nào cũng không thể gần chút nữa. Sư tỷ mấy cái đồng môn không khỏi kéo lại tần hải vận góc áo, bọn họ thần sắc rồi dám, tựa hồ là ở do dự mà cái gì. Môi ngập ngừng vài hạ, mới phát ra thanh âm, sư tỷ, làm khắc các sư đệ sư muội đều đi về trước đi, ta đi theo ngươi. Bọn họ không thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Tại như vậy cường đại kiếm ý trước mặt, bọn họ trong lòng đều có một cây cân. Bọn họ liền tính toàn bộ đều đi, cũng chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Bọn họ trường nguyên kiếm tông không có nhát gan yếu đối người, nhưng cũng không thể bạch bạch chịu chết. Tân Hải vẫn làm sao không biết. Nếu nói, đại sư huynh ở bên trong đối phó chính là như vậy địch nhân, liền tính bọn họ đi lại nhiều, cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Chính là... Bọn họ liền ở khoảng cách đại sư huynh cũng bất quá vài bước xa, thật sự muốn hoàn toàn từ bỏ sao. Dịch dư huyền ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tiểu nhất đây là ăn cái gì hùng? Phong không ngã rực sao? Nhìn một cái này trận thế đại, nếu không phải kiếm đạo rừng bia rộng lớn vô biên, bên ngoài người lại không có cách nào tra xét, hắn đã sớm muốn đưa tới vô số đại năng nhóm chú ý. May mắn trước mắt còn không có người hoài nghi đến trên người nàng. Cũng đúng, tiểu nhất biểu hiện quá mức cường đại không có người sẽ đem hắn cùng một cái nho nhỏ nội môn đệ tử liên hệ ở bên nhau. Chỉ là, cũng không thể nháo đến trận trượng quá lớn A. Dịch dư huyền đã cảm giác được chính mình trong thân thể linh khí ở nhanh chóng bị rút cạn. Nàng không thể không từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra một lọ hồi linh đan, một hơi hướng miệng mình đảo, đồng thời nhanh hơn chính mình trong cơ thể kim đan khôi phục tốc độ, muốn nỗ lực chống đỡ khởi tiểu nhất tiêu hao. Chính là, vẫn là như mối bỏ biển. May mắn hiện tại đại gia sắc mặt đều thực tái nhợt. Cho nên dịch dư huyền thoại nhìn mới không đủ thu hút, nhưng cũng không được a. Dịch dư huyền cảm giác được chính mình trong cơ thể chẳng những linh khí sói mòn, nhưng là tim đập tốc độ lại đang không ngừng nhanh hơn, mà trong cơ thể kim đan thế nhưng bắt đầu quấn quanh khởi một kia một kia kiếm y tới. Mà kim đan tựa hồ tại đây nhẹ nhẹ kiếm y dưới nứt ra rồi một lỗ hồng. Ngoa tào! Tiểu nhất rốt cuộc là ăn thứ gì, vì cái gì đột nhiên trong thân thể của ta liền có kiếm y a? Nên sẽ không chính mình trước kia thuận miệng nói nói nói là thật sự trở thành sự thật đi, tiểu nhất trở nên càng cường, liên quan nàng cái này chủ nhân cũng đi theo gà chó lên trời. Không, không đúng. Tiểu nhất nói qua, chính mình tu vi nếu là theo không kịp hắn đi tới tốc độ, chính mình là sẽ bị phản phệ. Muốn chết muốn chết. Nàng đột nhiên có điểm cảm giác ngộng hồi chính mình lao lực mà chết đêm trước. Đó là nàng một hơi bỏ thêm 2 tháng ban, mỗi ngày ban đêm rửa cà phê nâng cao tinh thần, trà sữa tục mệnh thời điểm. Lúc ấy nàng liền cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong chỉ có một đường chi cách, chỉ là còn ôm một chút may mắn tâm lý. Hiện giờ, cảm giác có điểm như là trở lại lúc ấy. Tiểu nhất ra tiểu nhất, ngươi cũng không nên quên mất, chủ nhân của ngươi chỉ là một cái yếu đuối mong manh ta, không phải lúc trước cái kia sáng phái tổ sư phong hữu dư. Sư tỷ Long. Long phi kiếm. bang tú đột nhiên hô ra tới, tựa hồ không dám tin tưởng. Trước mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không phải Long Phi kiếm linh cùng đã té xỉu Đại sư Minh lại là ai? Đại sư Minh. Đại sư Minh đã trở lại. Mau, đan dược lấy tới. Mọi người luống cuống tay chân tiếp nhận phong hà tử. Bổ tổn đường đệ tử cũng vội vàng hướng tới Long Phi kiếm linh bay đi. Ta tổ tông, ngài xem xem thân kiếm phá. Ngươi thiếu chút nữa liền phải chết. Dịch dư huyền che lại ngực. Nôn. Nôn sư Minh. Nôn văn tây đã nhận ra dịch dư huyền dị thường. Có chút lo lắng. Dịch sư muội, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta đã chịu kiếm ý kích phát, ta cảm giác chính mình muốn sắp tóe đan thành anh. Dịch dư huyền khẽ cắn môi, chỉ có thể cấp ra như vậy một cái trả lời tới, ta muốn ở phụ cận tìm một chỗ tóe đan thành anh, nôn sư minh, ta muốn trước rời đi. Cái gì, ở chỗ này tóe đan thành anh? Nôn văn tây đại kinh thất sắc, sư muội tuyệt đối không được, ngươi như thế bộ dáng, nếu là tùy tiện đánh sâu vào nguyên anh vô cùng có khả năng sẽ thất bại, vận khí tốt nằm cái 10 năm 8 năm. Vận khí khó mà nói không chừng ngươi đời này liền hủy. Đánh sâu vào nguyên anh nơi nào là đơn giản như vậy sự. Không biết nhiều ít tu sĩ đánh sâu vào nguyên anh thất bại, ngã xuống ở này mấu chốt một bước. Có chút tu sĩ thậm chí sẽ dùng các loại bí pháp bảo tàng liền vì gia tăng chính mình kết anh tỷ lệ, cho dù là thấp kém nhất hạ phẩm nguyên anh, cũng có thể duyên thọ 500 tái. Sư Minh, các ngươi không cần gần chút nữa ta, các ngươi kiếm ý sẽ làm ta chết càng mau. Dịch dư huyền lung lay, ta không nghĩ tới. Ta cư nhiên thật sự sẽ xui xẻo đến tận đây. Kiếm tu ở cường đại kiếm y áp bách hạ đột phá là thường có sự tình. Nhưng nếu là ở cái này địa phương, cái này dưới tình huống bị bắt thoái đan thành anh, liền tuyệt đối là chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Ta phía trước có điều chuẩn bị, ta muốn đi trước rời đi. Nếu là ta lại không tìm cái địa phương tính toán, chỉ sợ cũng thật sự muốn chết ở chỗ này, ta kiếm linh đã ở trở về tìm ta trên đường. Sư Minh, xin lỗi. Dịch dư huyền cùng nôn văn tây nói một tiếng cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước phóng đi. Trừ bỏ lấy cớ này, nàng trước mắt không có khả năng tìm được càng tốt, có thể làm chính mình một mình rời đi lấy cớ. Chương 50 đệ 50 chương. Quý nhất kiếm linh chỉ nghĩ muốn học dịch dư huyền bộ giáng cấp đối phương so ngón giữa. Hắn chính là Quý nhất kiếm linh, là phong hữu dư đã từng bội kiếm, nếu bản về trên thế giới này ai có tư cách thế phong hữu dư thu liễm di cốt, cũng phi hắn mặc chút. Trước mắt người này, liền nhân tộc đều không phải, lại nơi nào tới mặt. Các hạ không phải nhân tộc. Quy Nhất Kiếm Linh rốt cuộc vẫn là sĩ diện, không hảo cùng dịch dư huyền giống nhau đối địch nhân châm trọng niệm ai. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng cho mình thật đem đối phương cấp bức nóng nảy, chính mình Nhất Kiếm đi xuống, đối phương có thể hay không chết hắn không dám khẳng định, nhưng dịch dư huyền bên kia 8 phần muốn nằm cái răm 3 năm. Tưởng tượng đến dịch dư huyền về sau lại nhảy cùng phiên nhân, Quy Nhất Kiếm Linh ngạnh sinh sinh đem chính mình sát khí cấp đè ép xuống dưới. Bằng không, thật sự sẽ bị nàng cắm ở nhà xí. Kiếm đạo chẳng phân biệt chủng tộc, các hạ thân là kiếm linh, nhưng thật ra hẹp hỏi, người tới đích xác không phải nhân tộc, tương phản, hắn lục xanh lệ đồng, làn da tuyết trắng, mặc kệ là trên người xuyên vẫn là trên đồ mang, đều không phải nhân tộc phong cách, liền kém không có đem yêu tộc hai chữ trực tiếp khắc vào trên mặt. Phía trước yêu hồ bạch dạ cũng bất quá là lộ ra một chút yêu tộc đặc thù mà thôi, nhưng trước mắt người này, trừ bỏ trên cơ bản là nhân loại hình thái ở ngoài, dư lại việc nhỏ không đáng, kể không một không ở trương hiển hắn yêu tộc thân phận. Đây là một cái tương đương cường đại địch nhân. Từ quy nhất kiếm linh từ kiếm chủng ra tới lúc sau, bởi vì dịch dư huyền quá mức tình nguyện bình phàm nguyên nhân, bọn họ không có thể đi nhìn thấy cái gì có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng, mà trước mắt này một cái không thể nghi ngờ chính là quy nhất kiếm linh từ ra tới sau nhìn thấy nhất cường đại lợi hại người. Tuy rằng đối phương chỉ là một mặt thân nghiệm, chỉ là cùng bản thể thuật nhìn giống nhau như lúc thôi. Kiếm đạo rừng bia bên ngoài có vô số cường giả gác, Một cái như thế lợi hại yêu tộc đi vào nơi này không có khả năng không làm cho hoành động. Duy nhất có thể giải thích cách nói cũng chỉ có một cái, đối phương đem chính mình thần nghiệm ký thác ở nào đó vật phẩm thượng, bị cung mang vào kiếm đạo rừng bia tới, như thế mới có thể giấu trời qua biển. Không biết vì sao, Quy Nhất Kiếm Linh đầu tiên nghĩ đến chính là yêu hồ bạch dạ. Quy Nhất Kiếm Linh không khỏi cảnh giác lên. Kiếm đạo rừng bia cũng bất quá là chỉ có thể vì Kim Đan Nguyên Anh Kiếm Tu cung cấp tặng mà thôi. Đối với đại năng mà nói căn bản không có ý nghĩa, đối phương ở ngay lúc này xuất hiện chỉ sợ người tới không có ý tốt. Quan trọng nhất chính là, quy nhất kiếm linh ở hắn bên hông, thấy một fan sinh dị sắt thiết kiếm. Này đem thiết kiếm thuật nhìn cũng không thể so quy nhất kiếm ở kiếm trùng tàn phá bộ dáng hảo bao nhiêu, nó vỏ kiếm thượng mấy cái được khảm đa quý địa phương toàn bộ đều là trống rỗng, tựa hồ là bị người đảo đi qua. Nó dị sắt đã lan tràn tới rồi trôi kiếm chỗ, làm người hoài nghi nó còn có thể hay không bị người từ vỏ kiếm rút ra. Nhưng mà ở nhìn thấy này đem thiết kiếm thời điểm, Quy Nhất kiếm linh tầm mắt liền rời không ra. Mơ hồ trong trí nhớ, Phảng Phất có cái hình ảnh đang không ngừng lóe hồi. Hôm nay tặng kiếm với ngươi, quyền đương bái sư chi lễ, ngày nào đó chờ môn phái Phát Dương Quang Đại, lại đưa ngươi một phen hảo kiếm. Sư phụ, ta liền phải này đem. T. Đau đầu. Ngươi thanh kiếm này, nơi nào tới? Không thể phụ cáo. Yêu tộc thanh niên hơi hơi nhúng mày, nhìn nhiều Quy Nhất kiếm linh liếc mắt một cái. Chúng ta hai người ở chỗ này đấu pháp, nhất định sẽ dẫn phát bên ngoài cường giả chú ý đến lúc đó, kiếm đạo xá lợi sự tình chỉ biết truyền lưu càng quảng. Không bằng, chúng ta đánh cái thương lượng, như thế nào? Quy nhất kiếm linh ở đánh giá cái này yêu tộc thanh niên, không nghĩ tới đối phương đã thử quá hắn rất nhiều lần. Ngay từ đầu, yêu tộc thanh niên há mồm nói đến thế phong hữu dư thu liễm di cốt, nhưng quy nhất kiếm linh lại không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, liền có thể biết đối phương là rõ ràng kiếm đạo xá lợi chân tướng. thú vị Nhân tộc bên trong, chỉ biết có kiếm đạo xá lợi loại này kỳ quái đồ vật ở, còn nghĩ lầm là trời cao tặng đại cơ duyên, sao có thể biết đây là phong hữu dư di cốt đâu. Biết phong hữu dư di cốt chính là kiếm đạo xá lợi chân tướng, hẳn là chỉ có ít ỏi mấy người thôi. Ngoài ra, hắn ở hiện hóa thời điểm, cố ý đem bên hông bội kiếm cũng lộ ra tới, vì chính là muốn thử đối phương có nhận thức hay không thanh kiếm này. Thử kết quả hắn đã được đến. Đối phương nhận thức. Nói cách khác. Cái này kiếm linh vô cùng có khả năng chính là đã từng người kia trong miệng nói qua kẻ thù. Nếu là dịch dư huyền ở chỗ này, khẳng định phải hảo hảo dạy dỗ một chút quy nhất kiếm linh cái gì gọi là hỉ nộ không hiện ra sắc, cái gì gọi là bình thường đàm phán. Ngươi bất chi bất giác chi gian, đem át chủ bài đều đã lộ cho nhân ra, còn như thế nào chơi? Vừa thấy quy nhất kiếm linh chính là chưa bao giờ nhọc lòng những việc này ra hỏa. Như thế nào cái thương lượng? Ngươi là kiếm linh? Ta đại khái có thể minh bạch chủ nhân của ngươi phái ngươi tới nơi này là vì sao? Yêu tộc thanh niên tự nhận là đã nhìn thấu quy nhất kiếm linh ý tưởng. Tuy rằng hắn không biết nhân tộc bên trong khi nào lại có một cái như vậy cường đại kiếm tu, nhưng nhân tộc bên trong tàng long hoa hổ, có một ít ẩn sĩ cao nhân cũng là bình thường. Ta nại yêu tộc Li ưu ngươi có lẽ nghe nói qua tên của ta. Yêu tộc kiếm thánh là ta. Li thấy đối phương có thể nhận ra chính mình, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vạn nhất đối phương không quen biết hắn, trận này giao dịch liền không phải đơn giản như vậy đã thành. Kiếm đạo xá lợi đối với các ngươi tới nói, chỉ là một cái có thể gia tăng kiếm đạo tu vi đồ vật, nhưng là cùng ta mà nói lại là cố nhân di cốt, ta đã từng tiếp thu quá một phần thật lớn nhân quả tặng. Điều kiện chi nhất chính là ta cần thiết muốn thu thập phong hữu dư di cốt. Đây là ta thành nói chi cơ, ta không thể nhượng nhịn. Nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi chủ nhân nghĩ muốn cái gì đồ vật, có thể viết xuống tới phái người cho ta. Ta nhất định sẽ vì ngươi thu thập thành công. Nói tới đây, Lý ưu lại giống như buồn dầu lên, nếu là các ngươi không chịu đáp ứng, ta đây cũng chỉ có thể cùng ngươi hảo hảo đấu thượng một hồi. Chỉ là phong hữu dư ở các ngươi nhân tộc bên trong vẫn luôn là phi thăng thành công kiếm thần, nếu là ta không cẩn thận đem kiếm đạo xá lợi chân tướng nói ra đi, chỉ sợ các ngươi nhân tộc lại muốn nhắc lên náo động đi. Rốt cuộc, trường nguyên kiếm tông truyền thừa nhiều năm, cũng không phải dễ trọng Quy nhất kiếm linh trầm mặc. Hắn một phương diện cảm thấy Chân tướng nói ra đi giống như cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng về phương diện khác, nếu là thật sự đánh lên tới, chỉ sợ thật sự không hảo cùng dịch dư huyền bên kia giao đái. Người không quen biết ta. Quý nhất kiếm linh nhịn không được chất vấn nói. Rõ ràng lúc trước cho hắn xá lợi tử đổ mi là nhận thức hắn. Cái này tự xưng vì yêu tộc kiếm thánh người, tựa hồ biết rất nhiều bí mật, nhưng là đối phương lại không quen biết hắn. Các hạ hay là rất có danh. Liêu sửng sốt một chút, lại lần nữa đánh giá quy nhất kiếm linh vài lần. Các hạ như thế phong thái như thế thực lực, nếu là ta đã thấy, nhất định sẽ không quên. Quy nhất kiếm linh không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Đánh, khẳng định là không thể đánh, đánh xong dịch dư huyền khẳng định muốn tạc. Nhưng không đánh, nơi này rõ ràng liền có phong hữu dư xương ngón tay, chính mình cùng dịch dư huyền chính là vì thế mà đến, tay không mà về nói, dịch dư huyền khẳng định cũng muốn tạc. Người trong miệng kiếm đạo xá lợi không ở nơi này, thiên diễn tông linh kiếm ở dùng xong lúc sau liền tổn hại. Quy Nhất Kiếm Linh đành phải nói sang chuyện khác. Nơi này còn có khắc kiếm đạo xá lợi. Li ưu khẳng định nói, chỉ là yêu cầu một chút thời gian mới có thể tìm ra. Chờ ta tìm được rồi, là có thể đem nó thu liếm hảo. Đến nỗi thiên diễn tông bên này, ta sẽ tới cửa đòi lấy. Li ưu thái độ rất là kiên quyết. Ngượng ngùng, người trong miệng kiếm đạo xá lợi, chúng ta cũng cần thiết được đến không thể. Đang lúc Quy Nhất Kiếm Linh hết đường xoay sở khoảnh khắc, một cái màu đỏ như hỏa thân ảnh từ chân trời bay tới. Quy nhất kiếm linh liếc mắt một cái liền nhận ra dịch dư huyền Dịch dư huyền chỉ là trừng mắt nhìn tiểu nhất liếc mắt một cái Sau đó vững như thái sơn đi tới quy nhất kiếm linh phía trước Hành động thực ổn, trong lòng thực hoảng Nang liên tính là người mù, cũng có thể nhìn ra tới trước mắt người không phải dễ trọng Cũng may bình an pháp y gì cũng đủ cường đại Đồ mi ra tay tương tặng đồ vật không phải vật phàm Liên tính đối phương là yêu tộc kiếm thánh Trừ phi bản thể tại đây, bằng không muốn nhìn thấu dịch dư huyền gương mặt thật cũng thập phần khó khăn. Liêu không khỏi cảnh giác lên. Dịch dư huyền xuất hiện thời cơ thực xảo diệu, nhưng hắn lại không có phát hiện đối phương hơi thở, thậm chí cũng vô pháp nhìn trộm đến đối phương tu vi. Không nói cái khác, liền tới nhân thân thượng này một kiện pháp ý, ý liền cũng đủ chứng minh kỳ thật lực phi phạm. Dịch dư huyền cũng ở cảm thán may mắn chính mình tới nhanh. Chầm một chút nữa nhi, nàng sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Chờ từ kiếm đạo dừng bia sau khi ra ngoài, nàng nhất định phải ở thực vi thiên đại thế giới ngốc cái mười mấy hai mươi năm. Tuyệt đối không gây chuyện không ra đầu không tùy tiện hỗ trợ, an an phận phận điệu thấp hưởng thụ cái vài thập niên. Loại này ngoài ý muốn trạng hướng nàng thật sự chịu đủ rồi. Nguyên lai ngươi chính là cái này kiếm linh chủ nhân. Liêu một bên ở trong lòng cân nhắc này, 3.000 thế giới bên trong nổi danh nữ kiếm tiên rốt cuộc đều có ai, trước mắt người lại có thể sẽ là ai, một bên xuất khẩu thử nói. Có phải hay không, các hạ có mắt hẳn là cũng có thể thấy được. Dịch dư huyền nắm lấy quy nhất kiếm, tiểu nhất thành thành thật thật đứng ở nàng phía sau. Nghe Dịch Dư Huyền phun tảo. Ngươi rốt cuộc đều ăn thứ gì, ta Kim Đan đột nhiên liền có kiếm ý, sắp vãy đan thành anh ngươi có biết hay không? May mắn ngươi mới vừa rồi không có động thủ, ngươi muốn động thủ, ta liền lạnh lệnh. Ta cứu ngươi cái kia đại sư huynh Phong Hà tử, khác thật sự cái gì cũng không làm. Nhận thấy được Dịch Dư Huyền lửa giận, Quý Nhất Kiếm Linh lập tức vì chính mình bị giải, chỉ là ngươi xem ngươi đại sư huynh đều thương thành dáng vẻ kia, địch nhân không yếu, ta vì cứu người mới có thể xuất kiếm lợi hại một ít. Nghe thấy là vì cứu người, dịch dư huyền lửa giận liền kỳ dị tiêu đi xuống. Nhân mệnh quan thiên, này cũng không có cách nào. kia người này lại là sao lại thế này? Là yêu tộc kiếm thánh ly ưu hắn nói là tới thế phong hữu dư thu liễm di cốt, hắn tựa hồ biết không thiếu bí mật, nhưng là hắn nhận không ra ta là quy nhất kiếm, bất quá sẽ chuyên môn tới thế phong hữu dư thu liễm di cốt, hẳn là cái không tồi người. Hắn nói ngươi liền tin, ta còn có thể nói ta là phong hữu dư hắn nữ nhi đâu, ngươi tin sao? Dịch dư huyền bất đắc dĩ nhìn nhà mình kiếm linh cái này ngốc bạch ngọn, kế tiếp ngươi câm miệng chính là, nghe ta lừa dối. Hai vị không cần như thế mịt mở giao lưu. Ta cũng là kiếm tu, biết các ngươi đang làm cái gì. ưu không khỏi bật cười lên, nếu đạo hữu ngươi đi vào nơi này, kia ngược lại càng tốt, ta phía trước đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Nói xong, ưu lại đem chính mình điều kiện nói một lần. Nói thật, dịch dư huyền không phải thực tâm động. Nàng hiện tại liền muốn đi thực vi thiên đại thế giới. Hơn nữa thực mong là có thể thành hàng, còn có một đống linh thạch chờ chính mình đi tiêu phí đâu, tạm thời thật đúng là không thiếu cái gì. Lao thân là trường nguyên kiếm tông người. Dịch dư huyền há một nói, tuy rằng Lao thân lánh đời nhiều năm, nhưng như cũ cảm nhớ tổ sư ra ơn đức Về tình về lý, tổ sư ra di cốt đều hẳn là từ Lao thân thu liễm mới là, mong rằng kiếm thánh hành cái phương tiện. Còn không phải là phản quan hệ so lấy cơ sao. Đều là cũ ký lộ, ai sợ ai li Liêu sắc mặt hơi đổi. Khẩu khí cũng lạnh nhạt vài phần, Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử. À, Trường Nguyên Kiếm Tông nếu là biết nhà mình tổ sư ra gì cốt trở thành kiếm đạo xá lợi, sao có thể không giết trời cao Diện Tông? Nói mạnh miệng, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Sát Thiên Diện Tông dễ dàng, giết hết lúc trước tham dự Đại Chiến Tông môn lại cỡ nào khó khăn? Dịch Dư Huyền còn nhớ rõ lúc trước đổ Mi cùng nàng nói qua tới nói, lấy nàng nhiều năm xem các loại phim truyền hình kinh nghiệm, muốn đoán ra một cái cốt truyện đại khái dễ như trở bàn tay. Ta trường nguyên kiếm tông nhiều năm qua vẫn luôn vì kiếm đạo khôi thủ, nhất cử nhất động đều bị chịu chú mục Chúng ta không chỉ có chỉ là đại biểu chính mình, đồng dạng cũng gánh vác kiếm đạo phục hương trọng trách. Nhưng ngầm, thu thập tổ sư ra di cốt sự tình chúng ta vẫn luôn đều ở làm. Kiếm thánh Ngài là yêu tộc kiếm thánh, tình nguyện ẩn thân với vật phẩm bên trong thần nghiệm hóa thân, cũng không thể bản thể tiến đến, nói vậy cũng là vì Ngài thân phận cùng Ngài lập trường. Ta tưởng, Ngài hẳn là có thể lý giải chúng ta mới là... Mọi người đều không phải cái gì có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác người, cũng đừng gác ở chỗ này trăng bước. Liêu nhất thời vô pháp đáp lời. Qua hồi lâu, hắn mới hiểu được dịch dư huyền ý tứ, xem ra, ngươi là nhất định phải cùng ta tranh đoạn. Không, ta chỉ là ở cùng kiếm thánh ngài giảng đạo lý. Dịch dư huyền khẳng định nói, nhưng nếu là đạo lý giảng không thông, cũng chỉ có thể sử dụng kiếm tới giảng đạo lý. Ngươi muốn cùng ta so kiếm. Liêu tựa hồ nghe thấy cái gì có ý tứ lời nói tới. Ngươi cũng biết ta tập kiếm bao lâu. Mong mọi người, tập đạo vạn năm cũng không thấy có điều thu hoạch. Có duyên người, nửa ngày có thể hiểu được đại đạo chân lý. Dịch dư huyền không nhẹ không nặng dối trở về, chỉ là ngươi ta này thân phận, đều không tiện với hiển lộ người trước. Không bằng chúng ta liền nhất kiếm định thắng bại, như thế nào. Các hạ này mặt thần nghiệm hóa thân vì nguyên anh kỳ, ta lại có kiếm linh nơi tay chúng quy là chiếm tiện nghi, cho nên ta sẽ đem ta tu vi áp chế kim đan hậu kỳ cùng ngươi tỉ thí. Ta có thể phát hạ đạo tâm lời thề bảo đảm ta theo như lời vì thật, ngươi xem hay không công bằng. Quý nhất kiếm linh sợ ngây người. Dịch dư huyền như vậy không biết xấu hổ sao. Ngươi nơi nào là tu vi áp đến kim đan hậu kỳ, ngươi là căn bản là chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng là, nhưng là người khác nhìn không ra tới. Ngươi như vậy, nói ra đi nhưng xem như ta chiếm tiện nghi. Nơi này liền chúng ta hai cái, ai sẽ biết. Dịch dư huyền cười nói, còn nữa, ngươi ta không ai nhường ai. Ngươi ở xa tới là khách, lễ nhượng khách nhân vẫn luôn là chúng ta nhân tổ cưng, có lễ tiết. Liêu nghe thấy lời này, trực tiếp bật cười. Cũng hảo, khiến cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự trường nguyện kiếm tông đệ tử. Liêu cười xong, trên mặt thay thế chính là nghiêm túc nghiêm túc chi sắc. Dịch dư huyền liếc quý nhất kiếm linh liếc mắt một cái. Quý nhất kiếm linh nháy mắt đã hiểu. Này nhất kiếm, nhất định phải thắng. Cho nên, chủ yếu là từ hắn tới đánh. Ta trưởng nguyên kiếm tông tổ sư gia ngày xưa danh chân bát phương đệ tử bất tài sở tập kiếm chiêu không được hắn lão nhân ra một phân thần vận nhưng cũng muốn mượn này hướng tới yêu tộc kiếm thánh lãnh giáo một vài. Dịch dư huyền gắt gao nắm lấy quy nhất kiếm kiếm linh đã lặng yên không một tiếng động chui vào thân kiếm bên trong. Nhìn như là dịch dư huyền ở chủ đạo trận này tỉ thí nhưng trên thực tế nàng chỉ là năm kiếm phụ trách hư trường thanh thế thôi. Liêu cũng chậm rãi rút ra bên hông dĩ sắt thiết kiếm tiêu kiếm gì xét loang lổ Cầm ở trong tay, dường như nhẹ nhàng múa may liền phải hoàn toàn đứt gãy. Nhưng hôm nay nó ở yêu tộc kiếm thánh trong tay, chẳng sợ nó thật sự khô như gỗ mục, cũng đủ để giết hết thiên quân văn mã. Dịch dư huyền không dám có nửa điểm coi khinh. Đây chính là yêu tộc kiếm thánh A. Có thể được xưng là kiếm thánh, kia cần thiết đến là đứng ở kiếm đạo đỉnh vài người. Chẳng sợ chỉ là một mặt phân thần, kia cũng là đại lão, cùng nàng một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ có cái cái gì quan hệ. Nàng chỉ có thể ra nhất kiếm cũng cũng chỉ có nhất kiếm linh khí kiếm thánh quả nhiên lợi hại là ta phía trước quá mức với tự cho mình rất cao dịch dư huyền đột nhiên nói một khi đã như vậy ta cũng chỉ có thể trước xuất kiếm còn thỉnh kiếm thánh tiền bối nhiều hơn chỉ điểm một vài liêu nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng làm dịch dư huyền trước xuất kiếm quý nhất kiếm linh giác đến chính mình đại khái cả đời cũng không thể thói quen dịch dư huyền vô sỉ vốn dĩ chính là bọn họ chiếm tiện nghi hiện tại cư nhiên còn muốn trước xuất kiếm chỉ cần ta có thể hoạt động một bước Liền tính ngươi thắng. Liêu thấy dịch dư huyền đã có chịu thua chi ý, trong lòng cũng rất là đắc ý. Có thể được đến địch nhân tôn trọng cùng sợ hãi, mới là đối một cái kiếm tu lớn nhất tán thành. Tiểu nhất, cố lên. Ta thích góp điểm này linh khí, nhưng toàn bộ đều tại đây nhất kiếm thượng. Quy nhất kiếm linh tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Phải đối phò yêu tộc kiếm thánh, quan trọng nhất không phải như thế nào đánh bại hắn, mà là phải dùng phong hữu dư kiếm chiêu đi đánh bại hắn. Cho hắn biết bọn họ bên này mới là suất binh có danh nghĩa một phương. Chính là phong hữu dư sáng tạo quá như vậy nhiều kiếm pháp, nào nhất kiếm mới có thể làm đối phương cho rằng bọn họ thật là trường nguyên kiếm tông đệ từ đâu. Rốt cuộc, kiếm pháp thứ này là thực hào bắt trước. Quý nhất kiếm linh chỉ do dự một cái trước mắt, hắn trong lòng đã có so đo. Bắt đầu rồi. Dịch dư huyền đôi tay đều cầm kiếm. Nàng trong cơ thể kim đan ở một tia vỡ ra, nồng hậu gần như với xương mủ linh khí từ kim đan bên trong lan tràn mở ra trực tiếp dũng mãnh vào dịch dư huyền trong thân thể kỳ kinh bát mạch, cả người đều dường như bị ngâm mình ở linh tuyển giống nhau cả người tựa hồ đều bị phân thành hai cái một cái thống khổ bất ham chịu đựng gân cốt trọng tổ đau đớn một cái lại thoát thai hoàn cốt gân mạch bị vô số linh khí tầm bổ dịch dư huyền cảm giác được chính mình trong tay quy nhất kiếm đã động lên toàn bộ nơi sân bên trong tựa hồ có một cổ vô hình chi lực đang không ngừng quái liên quan này một mảnh thiên địa đều dường như đại dương mênh mông giống nhau sinh ra thật lớn linh khí lốc xoáy Quanh mình kiếm ý, đều ở ngay lúc này hành quân lặng lẽ, hoàn toàn đã không có cùng chi tranh phong quyết ý. Nhất kiếm ra, vạn kiếm phủ. Mà dịch dư huyền cùng quy nhất kiếm, liền đứng ở cái này linh khí lốc xoáy chính giữa nhất. Nguyên bản còn mang theo một chút coi khinh li ưu kiếm thánh cũng không khỏi cao mày. Thấy tình thế như gặp người. Có như vậy uy thế ở phía trước, này một người một kiếm tuyệt phi người thường. Hơn nữa bọn họ dùng, còn gần chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. kia nếu là bọn họ bung ra áp chế lại là rất mạnh sức chiến đấu. Kiếm thanh tiền bối, thỉnh chỉ giáo. Dịch Dư huyền ngón cái hơi cong, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, nghiêng nghiêng hướng lên trên vung lên. Thật lớn linh khí lốc xoáy bên trong, chợt xuất hiện một đạo như liệt dương chói lọi rực rỡ lại uy lực vô cùng màu đỏ đậm kiếm quang tới. Này nói màu đỏ đậm kiếm quang liền dường như từ thái dương thượng cắt đứt một mạt mạch lạc, hồng loa mắt, nhiệt trước người, Sắc ý nùng đến cực chỗ ngược lại không có dấu vết để tìm, cũng không trố không ở. Chỉ này nhất kiếm Liền có thể nhìn ra dùng kiếm giả quyết đoán, kiên quyết, còn có đôi kiếm đạo kia từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động kiên định tâm tính. Liêu hai mắt bên trong, cũng chỉ có thể thấy này một màn xích hồng. Xích! Kiếm quang đã gần đến hắn trước mặt, bị hắn dùng trong tay kia đem dị sắt thiết kiếm ngăn lại. Hắn cả người đều dường như biến thành một mảnh trống trải sơn cốc, mà này nói đỏ đậm kiếm quang chính là kia thổi hướng sơn cốc một trận cuồng phong, mặc cho này cuồng phong như thế nào thổi quét, hắn cũng có thể tất cả chặn lại. Đỏ đậm kiếm quang ở tận tình rơi chính mình kiếm thế. Tiêu tiêu sái sái, tự do tự tại. Mặc kệ trước mặt có bất luận cái gì ngăn cản, đều có thể nhất kiếm phá vỡ, không có bất luận cái gì nhưng trở chi vật. Liêu thân thể đột nhiên vừa động. hắn hơi hơi xoay tròn, trong tay gì sắt thiết kiếm trong lúc nhất thời trầm kha diệt hết. Hán quanh mình đỏ đậm kiếm quang giống như bị cái gì cấp vặn vẹo giống nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng thét giải. Vây quanh kiếm quang bên trong, bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đường nhưng quy nhất kiếm linh lại chưa lại động, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, quanh mình đỏ đậm kiếm quang bắt đầu không ngừng biến ảo, ngay sau đó cũng đã kiểm chế vì một đạo thật lớn vô cùng màu đỏ sông dài, sông dài chi thủy quần cuộn mà xuống, hướng tấn vô biên lạc muộn, liêu sắc mặt biến đổi, trong tay thiết kiếm tràn ngập ra vô số màu đen tuyến tới, này đó màu đen tuyến tựa như vậy mực giống nhau, thứ hướng về phía quanh mình sở hữu kiếm quang, có lẽ qua thật lâu, lại có lẽ chỉ qua một cái chớp mắt. Dịch dư huyền đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng phảng phất thấy hai tòa không thể vượt qua núi cao, hai người chia đều này một mảnh thiên địa. Mà nàng chỉ là ở hai tòa núi cao bên trong sinh tồn một viên nho nhỏ thụ. Loại cảm giác này, thật giống như một cái đăng ký tốt internet công ty lão bản, lập hạ kế hoạch lớn chi lớn muốn siêu việt internet song mã, kết quả liên tục một năm đều tiếp không đến nghiệp vụ cuối cùng nản lòng thoái chí chỉ nghĩ đổi nghề, nhân cơ hội đảo rất chính mình trong đầu thủy giống nhau bất lực. Sắc. Này còn như thế nào chơi? Kiếm đạo đỉnh đứng, đều là loại này cấp bậc quái vật thêm biến thái sao. Bọn họ này đó kiếm tu, nên thành thành thật thật đãi ở chính mình sơn môn luyện kiếm, không cần tùy tiện ra tới. Giống nhau kiếm tu nếu là thấy như vậy chiến đấu, cảm thụ như vậy kiếm thế, chỉ sợ cả đời đều không có biện pháp cầm lấy trong tay kiếm. Nhân ra dùng chính là kiếm, ta dùng đều là cái gì cất chó. Dịch dư huyền vẫn luôn cảm thấy chính mình còn xem như có thiên phú, chính mình nói như thế nào cũng là xuyên qua. Thiên đạo ý tư y tứ cũng muốn cấp điểm thiên phú cùng ngoại quải thêm vào một chút. Nhưng thấy loại này cấp bậc chiến đấu, nàng mới cảm thấy, chính mình quả nhiên không phải này phiến thiên địa dựng dục ra tới người, quả nhiên không phải thân sinh. May mắn chính mình lựa chọn nằm yên. Bằng không nếu là lập hạ như vậy mục tiêu đi siêu việt, liền tính lại liên tục đầu thai luyện kiếm cuốn đến chết, cũng không có cách nào siêu việt loại này cấp bậc tồn tại. Kiếm ý biến mất thời điểm, thắng bại đã phân. Dịch dư Huyền cùng quy Nhất kiếm linh từ đầu đến cuối chỉ ra nhất kiếm. Liêu cũng chỉ ra nhất kiếm, nhưng hắn đã có điều di động, hơn nữa lần đầu tiên không có chặn lại, mà là dùng chính mình kiếm ý đem kiếm quang đánh tan. Có điểm khi dễ nhân ra người thành thật cảm giác, nhưng các nàng thắng, Liêu hiện giờ lại xem bọn họ, tự nhiên chính là một loại khác ánh mắt. Như thế kiếm đạo, trừ bỏ phong hữu dư đồ tử đồ tôn, ta nghĩ không ra còn có cái gì người có thể giáo ra các ngươi như vậy lợi hại kiếm đạo. Liêu đã thừa nhận bọn họ thân phận, liền tính là kiếm thần phong hữu dư tái thế. Hắn ở kim đan hậu kỳ thời điểm tạo nghệ, sợ cũng bất quá như thế. Liêu nói xong, đang muốn muốn tiếp tục nói điểm cái gì. Một cái kinh ngạc thanh âm lại vang lên. Kiếm thánh đại nhân, ngại như thế nào ở chỗ này? Chương 51 đệ 51 chương. Bạch dạ xuất hiện có thể nói là gãi đúng châu ngứa. Ít nhất làm trong sân ba người ở ngay lúc này đều gai đúng châu ngứa nổi lên diệt khẩu tâm tư. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thương lượng đồ vật, nhưng không thích hợp một ngoại nhân nghe. Chỉ là bọn hắn cũng ở lẫn nhau cố kỵ đối phương, liền cũng chỉ có thể nhịn xuống không động thủ. Bạch Dạ cũng không biết chính mình đã ở tử vong tuyến thượng chuyển động một vòng, hắn cảm giác được trong sân không khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn là kiên định đi tới Li Ưu trước mặt, được rồi một cái yêu tộc đặc có lễ tiết, Bạch Dạ gặp qua kiếm thánh đại nhân. Ân. Li Ưu rụt rè gật gật đầu, đứng ở ta phía sau. Đúng vậy. Bạch Dạ nhất thời đoán không ra Li Ưu tâm tư, nhưng thắng ở ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy quay người lại, Hắn cũng có thể đủ đem Dịch Dư Huyền cùng Quý Nhất Kiếm Linh bộ dáng xem giành mạch. Dịch Dư Huyền hiện giờ bị Bình An Pháp Y che kín mít, lại vô pháp nhìn trộm tu vi, thuật nhìn khí thế sắc bén, cùng phía trước biểu hiện hoàn toàn bất đồng, tự nhiên không có làm Bạch Dạ nhận thấy được cái gì không đúng. Làm Bạch Dạ chú mục chính là Quý Nhất Kiếm Linh. Rốt cuộc Trường Nguyên Kiếm Tông có được kiếm linh cũng liền như vậy vài người, hắn cũng gặp qua Quý Nhất Kiếm Linh một lần. Trước mắt cái này, không phải Dịch Dư Huyền cái kia đã bay đi kiếm linh lại là cái nào? Dịch dư huyền cái này nữ kiếm tu quả nhiên được đến báo ứng. Bạch dạ không khỏi sinh ra một cổ kích động tới. Kích động qua đi, lại không khỏi đối dịch dư huyền sinh ra một cổ thật sâu thương hại. Thật đáng thương A. Nguyên lai like trước mắt cái này cường đại vô cùng tu sĩ mới là cái này kiếm linh đã từng chủ nhân sao. Dịch dư huyền lấy cái gì cùng nhân ra so A. Đối phương chính là có thể cùng bọn họ yêu tộc kiếm thánh không phân cao thấp người, bằng không kiếm thánh đại nhân cũng sẽ không đối nàng như thế khách khí. Kiếm linh đối kiếm tu tới nói. Đó là cùng mệnh giống nhau quan trọng Mắt thấy kiếm linh đã tìm được rồi đã từng chủ nhân Lập tức liền phải chạy Nhưng dịch dư huyền hiện tại còn ở Vì toái đan thành anh mà nỗ lực Người so người, thật là tức chết người Nghĩ đến đây, bạch dạ phía trước Bị dịch dư huyền say rượu sờ lỗ thai Phẫn nộ lập tức liền tiêu tán Ai, nàng cũng là cái người đáng thương Về sau nếu là có cơ hội nhìn thấy Nhưng thật ra có thể thái độ hảo một chút Ngoa tàu, tiểu nhất Cái này bạch dạ gặp qua người Chúng ta nếu không khiến cho hắn bình viễn cầm miệng đi. Dịch dư huyền ở trong đầu điên cuồng hô to. Nàng cực cực khổ khổ thảo nhân thiết, tuyệt đối không thể bởi vì như vậy một cái gia hỏa liền hủy diệt rồi a. Bạch dạ tiểu ca ca là xinh đẹp đáng yêu, nhưng cùng chính mình công tác so sánh với liền cái gì đều không phải. Nam nhân, chỉ biết ảnh hưởng nàng công tác sở cá sinh hoạt. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một chi thảo. Hơn nữa này thảo còn không có tiểu nhất xinh đẹp đâu. Ta nhưng thật ra làm được đến Nhưng vấn đề chính là ngươi bây giờ còn có linh khí. Quý nhất kiếm linh thập phần hiện thực, hắn biết rõ dịch dư huyền hiện tại là nửa điểm linh khí cũng đã không có, sở dĩ còn có thể tại không trung đình trệ, là bởi vì hắn dùng kiếm khí đem dịch dư huyền cấp lấy lên. Chờ đến Bình An Pháp y ghi lực lượng chết rớt, dịch dư huyền phỏng trừng là có thể cảm nhận được thông khổ. Lúc này đây, sợ là muốn nằm cái 7-8 năm, dịch dư huyền lập tức á khẩu không trả lời được. Ngươi nói, cái này kiếm thánh còn muốn hay không đánh? Hắn nếu là còn muốn lại đánh, ta phải đầu hàng. Dịch dư huyền cười khổ nói, ta nhưng không nghĩ ở ngay lúc này chết ta. Hắn sẽ không lại đánh. Hắn thần nghiệm lực lượng cũng hữu hạn lại đánh tiếp, thân thể nên tiêu tán. Hơn nữa bạch dạ ở ngay lúc này đã đến cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn đều tới, cũng liền ý nghĩa những người khác cũng có khả năng đã đến. Chúng ta đều mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm, cho nên, hẳn là an toàn. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ theo phía trước hứa hẹn rời đi nơi này. Liêu kiếm thánh cũng biết chính mình ở chỗ này đã không có ý nghĩa, hơn nữa bạch dạ cũng coi như là hắn coi trọng hậu bối, giết cũng thực sự có chút đáng tiếc, không thể làm nhân tộc cấp nhìn chê cười, chỉ là ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu, kia đồ vật không phải người bình thường có thể khống chế. Thiên diễn tông cũng coi như là có điểm bản lĩnh, đáng tiếc bọn họ cũng không thể hoàn toàn phát huy nó toàn bộ, các ngươi tự giải quyết cho tốt, tiếp theo tái ngộ thấy, chính là ta bản thể thân đến. Đa tạ kiếm thánh đại nhân Dịch dư huyền chắp tay nói Tiếp theo, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Ngươi thật đúng là nửa điểm đều không có hại. Không bỏ điểm tàn nhẫn lời nói, nhân ra sẽ coi khinh, động động mồm mép lại không cần tiền. Dịch dư huyền phản bắt nói, đúng rồi, ta thấy ngươi vẫn luôn đều nhìn chầm chằm nhân ra kiếm xem, như thế nào ngươi nhận thức. Có điểm ấn tượng, nhưng là không quen biết. Ta đây giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, dịch dư huyền liền trực tiếp mở miệng, tiền bối, ta thấy ngài bên hông bội kiếm có chút quen mắt, chỉ là không biết ở nơi nào gặp qua Nếu là phương tiện, không biết ngài có không báo cho một vài. Nếu đối phương đem bội kiếm mang theo trên người rêu rao khắp nơi, liền không phải cái gì bí ẩn đồ vật, cùng với ở chỗ này suy đoán, còn không bằng trực tiếp dò hỏi. Các người đương nhiên hẳn là nhận thức, nếu không phải gặp được ta, nó hẳn là cũng tiến vào đến các ngươi kiếm chủng bên trong. Liêu sờ sờ chính mình trong lòng ngực kiếm, trong mắt hiện lên một tiêu hoài niệm tới, năm đó ta bất quá là một cái phổ phổ thông thông yêu tộc, đã không có gì cao cấp yêu thú huyết mạch, cũng không có gì khó được kỳ ngộ. Chính là ở lúc ấy, ta gặp nó. Nó là chúng ta trưởng nguyện kiếm tông kiếm. Dịch dư huyền buộc miệng thốt ra. Đáng tiếc nó kiếm linh đã tiêu tán, mà nó đã từng chủ nhân, liền trôn cốt với nảy kiếm đạo rừng bia chỗ sâu trong. Ta tưởng, xá lợi hẳn là liền ở trên tay hắn đi. Liêu thở dài, ta tuy rằng chưa từng có gặp qua hắn, nhưng hắn kiếm pháp còn có bội kiếm cho ta bước vào kiếm đạo cơ duyên, cũng xưng được với là sư phụ ta. Ta ở được đến kiếm thừa nhận lúc sau. Liền cảm nhận được hắn lưu tại trên thân kiếm tàn nghiệm, làm ta hỗ trợ thu liễm lưu lạc bên ngoài phòng hữu dư di cốt, lấy này kết thúc nhân quả. Quý nhất kiếm linh nghe Liêu kể ra, lại nhìn trong tay hắn kia một phen kiếm, chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu dục nước. Hắn trong đầu, tựa hồ có rất nhiều thân ảnh hiện lên. Rất nhiều người thanh âm, đều ở hắn trong đầu rung động. Sư phụ, sư phụ, đại sư huynh hắn lại bắt đầu luyện kiếm, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ăn cơm, ta muốn xuống núi ô, ô, ô, ô. sư phụ Đại sư huynh làm cơm thật sự hảo khó ăn a. Sư phụ, sư phụ, người là người cùng nhân sinh, ta là yêu cùng nhân sinh, kia vì cái gì người khác đều kêu ta nửa yêu, lại không cứ gọi ta nửa người đâu? Thình thế kiếm tên nhiều khí phái, ta phải cho ta kiếm lấy một cái càng thêm vang dội tên. Tiểu nhất, tiểu nhất, ngươi làm sao vậy? Dịch Dư Huyền cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng có thể cảm giác được quy nhất kiếm linh giờ phút này cảm xúc thập phần kích động, giống như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Ngân Hàn Phá thiên kiếm. Ngân hàn, phá thiên kiếm. Dịch dư huyền lẩm bẩm đem này hai cái tên niệm xuất khẩu, này hai cái tên hảo quân hai. Không tồi, đây là ngân hàn kiếm thánh phá thiên kiếm. Liêu ưu kiếm thánh nhìn về phía dịch dư huyền, phát ra một tiếng than thở, ta cũng là cha xét hồi lâu, mới tra được tên này. Rốt cuộc, ở như vậy nên đại, nửa yêu thân thể đều không phải là đáng giá ghi lại kỹ càng sự tình. Hơn nữa có một cái lý bình bình cùng thịnh thế kiếm châu ngọc ở đằng trước. Thế nhân thường thường chỉ nhớ rõ phong hữu dư đại đệ tử, là một thế hệ thiên kiêu lý bình bình, lại rất ít có người nhớ rõ, phong hữu dư năm đó thu đồ đệ chẳng phân biệt chủng tộc, không nhìn ra thân, hắn nhị đệ tử chính là hắn cứu tới một cái thiếu chút nữa bị buôn bán nửa giao nhân ngân hàn. Bạch dạ ở phía sau nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn hổ chi hậu giác cuối cùng ý thức được một chút không đúng. Kiếm thánh cùng trước mắt người tựa hồ ở cùng tranh đoạt thứ gì, sau đó kiếm thánh đại nhân thoái nhượng. Mẫu là. Thứ này khả năng còn có đã từng kiếm thần phong hữu dư có quan hệ, mà bọn họ kiếm thánh bội kiếm chính là đã từng phong hữu dư nhị đệ tử ngân hàn kiếm thánh phá thiên kiếm. Này tin tức nếu là thả ra đi, trường nguyên kiếm tông kiếm tu nhóm sợ là muốn tặng. Ngân hàn tuy rằng là nửa yêu chi thân, nhưng cũng là bọn họ trường nguyên kiếm tông đầu đại đệ tử, hắn bội kiếm thành yêu tộc kiếm thánh đồ vật, này nói ra đi sẽ bị chuyển thành bộ răng gì. Chính mình tuy rằng là bạch hồ tộc thiếu chủ, nhưng hắn phụ thân cũng không phải là chỉ có hắn một cái nhi tử chính mình cùng kiếm thánh chi gian quan hệ cũng không có đến cái loại này tốt thái quá trình độ nhưng hiện tại kiếm thánh đại nhân cùng trước mắt cái này thần bí nữ tử nói chuyện phiếm lại không có tranh chính mình bạch dạ nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch hắn phía trước còn ở đồng tình dịch dư huyền hiện tại ngẫm lại hắn muốn đồng tình người hẳn là chính mình đi nghĩ đến kiếm thánh đại nhân phía trước cho chính mình kiếm giấy còn có hắn lão nhân gia hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này còn có thiên diễn tông phía trước dị thường bạch dạ mồ hôi lạnh nhất thời mạo xuống dưới Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn tới đến nơi đây chủ động tìm chết. Nhưng vấn đề là, hiện tại liền tính hắn muốn trốn, cũng căn bản không có khả năng thoát được rớt. Kia! Cũng chỉ nghe theo mệnh trời sao. Dịch dư huyền trầm mặt xuống dưới. Nàng đại khái biết tiểu nhất vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy đau đầu, nghĩ đến lại là bởi vì đã từng ký ức ở quay phá đi. Hiện tại ngâm lại, tổ sư ra năm đó cũng là thật sự thực không dễ dàng. Vì đệ tử từ bỏ phi thăng thành tiên, kết quả trực tiếp ngã xuống. Ngã xuống lúc sau thi cốt còn bị người ta cấp phần cũng trách không được hắn các đệ tử chẳng sợ đã chết, để lại cho sau lại người cơ duyên cũng là muốn thế sư phụ của mình thu liễm di cốt. Cũng không biết năm đó tổ sư ra rốt cuộc sẽ là một cái cái dạng gì nhân vật, mới có thể có nhiều như vậy yêu quý hắn các đệ tử. Bất quá ngấm lại tiểu nhất, nàng đại khái cũng liền minh bạch. Tiểu nhất tính cách như vậy đơn thuần hảo lửa, vừa thấy chính là bị bảo hộ hảo hảo. Nếu là tổ sư ra thật sự nhân phẩm không được, sao có thể có được như vậy kiếm linh? lại có được như vậy các đệ tử đâu? cũng thế, có lẽ bọn họ càng hy vọng chính mình các đệ tử đi hỗ trợ thu liễm di có đi. liêu không có nói cái gì nữa. các ngươi trường nguyên kiếm tông cũng tốt nhất cảnh giác một ít. năm đó sự tình có lẽ lại muốn khởi động lại. nói xong, liêu nhìn bạch dạ liếc mắt một cái, đem hắn cùng mang ly nơi này. bạch dạ nơm nớp lo sợ. liêu vẫn luôn mang theo hắn rời đi kiếm đạo rừng bia. đến ta kiếm đạo cung tới. liêu phân thân đã bắt đầu phiêu tán. Phía trước tiếp quy nhất kiếm linh kia nhất kiếm, cũng không sai biệt lắm đem hắn lực lượng cấp tiêu tán xong rồi, mà bạch dạ sự tỉnh cũng là muốn xử lý, liền xem cái này tiểu bối thông minh hay không. Đại nhân yên tâm, văn bối minh bạch. Bạch dạ vội vàng quỳ xuống dập đầu, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử nhất bái. Lúc này đây, là nguy cơ lại cũng là kỳ ngộ, có thể hay không một bước lên trời, liền xem hiện tại. Tiểu nhất, ta cảm giác ta mau không được. Dịch dư huyền gặp người đều đi rồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta nơi này náo loạn nhiều như vậy động tĩnh, chỉ sợ Thiên Diễn Tông người cũng thực mau liền sẽ lại đây. Bọn họ đã qua tới, thực mau liền sẽ đến. Ta thật sự một giọt linh khí cũng đã không có. Tuy rằng có chút sốt ruột, bất quá mới vừa rồi chúng ta kêu Nhất Kiếm ngươi hẳn là đã thấy rõ. Quý Nhất Kiếm Linh khẽ cười nói, ta cho ngươi tìm một chỗ, chuẩn bị một chút, vái đan thành anh đi. Chương 52 đệ 52 chương. Quý Nhất Kiếm Linh thật đúng là cấp dịch dư huyền chọn một cái mọi thứ đều tốt địa phương. Ở cái này bốn phía kiếm ý tràn ngập địa phương, muốn tìm được một cái kiếm ý loãng linh khí nhiều hẻo lãnh địa chỉ căn bản không khó, đối quy nhất kiếm linh tới nói cũng chính là uống miếng nước sự tình. Hộ pháp phương diện cũng căn bản không cần lo lắng, có quy nhất kiếm linh ở, không có gì không có mắt dám lại đây. Liên tính thực sự có mấy cái không sợ chết, quy nhất kiếm linh cũng đủ để đưa bọn họ cấp lộng chết. Tương đối làm quy nhất kiếm linh lo lắng, ngược lại là dịch dư huyền chính mình. phái đàn thành anh cùng trúc cơ thành đàn không giống nhau. Phái đàn thành anh là yêu cầu trải qua thiên kiếp, hơn nữa ở thiên kiếp qua đi, thường thường còn có một đạo tâm ma kiếp giáng xuống. Tuy rằng nói tâm ma kiếp có mạnh có yếu, liền tính thật sự chưa từng có tâm ma kiếp mà tâm ma cuốn thân, cũng nhiều đến là biện pháp có thể giảm bớt, nhưng bởi vậy, con đường thượng theo đuổi liền cơ bản có thể từ bỏ. Dịch dư huyền còn trẻ, nàng còn có vô hạn tốt đẹp tương lai, như thế nào có thể liền ngã vào nơi này. Bởi vậy, ở dịch dư huyền chuẩn bị đi vào thời điểm. Quý nhất kiếm linh là ngàn dặn dò vạn dặn dò, lúc này đầy Toái đan thành anh là ngươi lần đầu tiên trực diện tâm ma kiếp, nó sẽ dẫn phát ngươi trong lòng nhất để ý cũng nhất sợ hãi đồ vật, cho nên ngươi nhất định phải bảo trì bình tĩnh, cầm giữ bản tính, mới có thể thấm nhuần hư vô. Đến nội thiên lôi, đến lúc đó ngươi kêu ta một tiếng chính là, ta là ngươi bản mạng kiếm linh, giúp ngươi khiêng vài đạo một chút đều không khó. Quý nhất kiếm linh rong dài lẳng nhằng, ở ngay lúc này cực kỳ giống Toái Toái niệm lão mụ tử. Cũng may dịch dư huyền ăn mềm không ăn cứng. Đối mặt quy Nhất Kiếm Linh qua lại dặn dò, nàng nhiều ít vẫn là cấp điểm mặt mũi. Được rồi được rồi, ngươi đã nói ta lô thai đều khởi cái kén, ngươi yên tâm đi, không có việc gì ha. Dịch Dư Huyền gật gật đầu, đi nhanh hướng tới sơn động đi vào, con người của ta làm việc, luôn luôn thực sự không có lỗi với chính mình. Nói xong, Dịch Dư Huyền liền một mình một người đi vào, chỉ để lại quy Nhất Kiếm Linh ở ngoài động một bên lo lắng hộ pháp một bên miên man suy nghĩ. Lại nói Dịch Dư Huyền bên này, nàng tiến vào đả tọa về sau, Hai chân mềm nũn, trực tiếp ngã xuống đệm hương bổ phía trên. Đau đau đau. Nàng vừa rồi cũng chính là bằng vào một hơi cường căng, không cho quy nhất kiếm linh nhìn ra cái gì khác thường tới thôi. Trên thực tế nàng bởi vì linh khí bất thời giờ quá độ, hiện tại cả người đều ở vào một loại giường như bị dập nát trọng tổ trạng thái bên trong. Thoái đan thành anh, muốn như vậy đâu sao? Dịch dư huyền nghỉ ngơi trong chốc lát, một lần nữa bỏ lại đệm hương đổ ngồi xong, bản thành tam hoa tụ đỉnh bộ dáng tiên lặng tu luyện lên. Nàng trong cơ thể linh khí tuần hoàn vẫn là lần đầu tiên bị chủ động kích phát, trước kia đều là bị động hấp thu linh khí, hiện giờ ở Dịch Dư Huyền có tâm dẫn đường dưới, càng thêm mãnh liệt hấp thu khởi trùng quanh linh khí tới, mà nàng Kim Đan, cung cơ hồ toái chỉ còn lại có một đoàn chất lỏng, chậm rãi hình thành một cái trẻ con bộ dáng. Quý Nhất Kiếm linh ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện bầu trời mây đen đã bắt đầu hội tụ lên. Này ý nghĩa Dịch Dư Huyền đã bắt đầu tiến vào đến toái đan thành anh mấu chốt một bước. Tu sĩ tới rồi Kim Đan kỳ, mới xem như chính thức bước vào tu hành chi lộ. Mà Nguyên Anh kỳ, mới có thể xương được với là một cái chân chính tu sĩ. Chỉ có tới rồi này một bước, tu sĩ mới có thể bắt đầu thoát khỏi chính mình thân thể, nương Nguyên Anh chi lực cũng có thể bay lượn với thiên địa bên trong. Liên tính thân thể chết đi, chỉ cần Nguyên Anh hoàn hảo cũng làm theo có thể đổi thể trọng sinh. Cũng bởi vậy, tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là chết ở này một ngạch cửa thượng. Giai đoạn trước tu hành, chỉ cần có linh can, có công pháp, Liền tính ngộ tính không cao tư chất không tốt, cũng có thể đủ tập đến một tay pháp thuật. Mà tới rồi này một bước, giai đoạn trước tích lũy cùng thiên phú liền hoàn hoàn toàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng sự thật thực tàn nhẫn, nhưng tu chân thật là chỉ có số ít nhân tài có thể làm sự tình. Cũng chỉ có tới rồi nguyên anh này một bước, mới có thể bị tông môn coi là chân chính người thừa kế. Nguyên anh dưới, toàn vì con kiến. Thiên lôi đã bắt đầu hội tụ. Lấy dịch dư huyền thiên tư, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sở tao ngộ nhất định là nguyên anh kỳ mạnh nhất tam cựu thiên lôi. Quy nhất kiếm linh mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như cũng là này một loại. Lúc này, quy nhất kiếm linh trong lòng cũng sinh ra một chút nghi hoặc tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hấp thu kiếm đạo xá lợi di chứng sao? Vì cái gì hắn trong đầu có như vậy nhiều về phong hữu dư ký ức đâu? Vâng anh! Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Dịch dư huyền, dịch dư huyền, tỉnh tỉnh. Một cái ngắn gọn hữu lực đánh tiếng vang lên. Trực tiếp đem dịch dư huyền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai a Vương, Vương chủ nhiệm. Dịch dư huyền mơ mơ màng màng mở mắt ra, chờ thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc sau, lập tức thanh tỉnh lại đây. nay không phải nàng phân công quản lý lãnh đạo lại là ai. Công tác thời gian như thế nào liền đánh lên buồn ngủ đâu. Này nếu như bị người khác thấy, là muốn chịu xử phạt. Vương chủ nhiệm bưng bình giữ ấm lại đây, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, không nhẹ không nặng nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi ngày hôm qua làm ta đi khác bộ môn hỗ trợ, ta ngày hôm qua ban đêm về đến nhà cũng đã dạng sáng 1 giờ, lên giường ngủ thời điểm đều hai điểm nha. Dịch dư huyền trong lòng không phục, nhưng vẫn là lộ ra một trương ngượng ngùng tươi cười, ngày hôm qua tăng ca thêm có điểm vãn. Tuy rằng ngươi thi được chúng ta đơn vị thời gian có chút vãn, tuổi thượng đã không cụ bị cái gì ưu thế. Bất quá yên tâm, ngươi nỗ lực, chúng ta đương lãnh đạo đều xem ở trong mắt. Ha ha, ngươi là xem ở trong mắt, chính là không để ở trong lòng. Nay toán đơn vị trên giới nhà ai có bối cảnh, ai tính cách không hảo không làm việc, ai dễ khi dễ, các ngươi đều nhưng xem muốn thanh. Nghĩ đến đây, dịch dư huyền liền giận sôi máu. Nàng ở tư si 996.007 bị lăn lộn thiếu chút nữa trực tiếp lao lực mà chết, ở bệnh viện trong phòng bệnh nước chừng ở một tháng. Lúc sau nàng đại triệt hiểu ra, trực tiếp từ chức khảo công, ảo tưởng chính mình có thể quá thượng chiều 9.5 co song hưu bình thường sinh hoạt, tiền lương thấp một chút cũng liền nhận. Ai biết tuổi chịu hạ? hiện tại nhân viên công vụ cương vị đều là mặt hướng thuộc khóa này sinh thật vất vả chọn một cái quê quán không xa tổ dân phố kết quả tiến vào lúc sau tăng ca thêm hoài nghi nhân sinh đơn vị nơi trốn đều là tuổi đại không làm việc lao bánh quẩy gánh nặng toàn bộ đè ở mới tới người trẻ tuổi trên đầu mà dịch dư huyền là một cái không có bối cảnh không có quan hệ lại không có gia thất liên lụy tân nhân mỗi ngày bị lãnh đạo họa bánh nương lớn mệnh chết mệnh sống nơi nào yêu cầu liền hướng nơi nào dọn cực cực khổ khổ một tháng tới tay tiền lương 2.000 nhị Quả thực muốn điên. Mà khi nàng sinh ra muốn từ chức tâm tư tới là lúc, rồi lại thấy chính mình trước kia đồng sự tới ở giò hỏi chính mình như thế nào lên bờ, ngôn ngữ chi gian tràn ngập đối tương lai lo âu, lại làm dịch dư huyền hoài nghi khởi chính mình công tác tính chất tới. Có lẽ, là chính mình còn không có phát hiện này một phần công tác hảo. Tuy là dịch dư huyền am hiểu sâu sờ cá làm công người chi đạo, ở như vậy hoàn cảnh thượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Không có biện pháp, làm việc liền nàng một cái. Nhưng là chỉ huy nàng làm việc lãnh đạo lại ước chừng có 3 cái. Sơ cá tinh túy ở chỗ lợi dụng thời gian nhàn hạ, mà này 3 cái lãnh đạo thường thường đi vào nàng văn phòng, liền đơn thuần là nhìn chằm chằm nàng làm việc, nàng liền tính muốn sơ cá, cũng sợ đến cực kỳ hữu hạn, sinh hoạt càng là thống khổ bất ham. Ta cực cực khổ khổ đi làm, chẳng lẽ là vì mạn tính tự sát sao? Dịch dư huyền thực hoài nghi chính mình nhân sinh tới. Đúng rồi, tiểu dịch a, ngày mai thành phố lãnh đạo muốn lại đây kiểm tra. Phía trước báo cáo ngươi viết không tồi, lại viết một phần. Vương chủ nhiệm, ngày hôm qua chúng ta không phải đã định bản thảo sao? Định bản thảo, chính là phải có một cái dự phòng. Nguyên bản chỉ có thư ký tính toán buổi lãnh đạo kiểm tra, bất quá phó thư ký cũng tính toán cùng nhau tham gia, cho nên ngươi muốn lại viết một phần. Hảo hảo làm, người trẻ tuổi vẫn là muốn ăn nhiều một chút khổ, đây đều là đối với ngươi rèn luyện. Chỉ có tài liệu viết đến hảo, ngươi mới có bay lên cơ hội, ngươi còn trẻ. Về sau ngươi liền sẽ cảm tạ hiện tại chúng ta đối với ngươi rèn luyện. A phi, kiểu như thế nào không thấy các ngươi chính mình rèn luyện A. Ngoài miệng nói người trẻ tuổi muốn ăn nhiều một chút khổ, nhưng các ngươi nhìn nữ ta nhớ rõ tất cả đều là bị các ngươi nỗ lực nhét vào thanh nhản cương vị đi lên đi. Nói một đàng làm một mèo người nhất đáng giận. Dịch dư huyền trong lòng tướng lãnh đạo nhóm mắng máu chó phun đầu, nhưng bách với hiện thực cấp lực, vẫn là chỉ có thể túi đầu ứng một câu. Không có biện pháp, lại muốn bắt đầu chính mình trung dịch Trung Công Ti Kết thúc một ngày công tác, dịch dư huyền về đến nhà đã là đêm tối 10 điểm, ít nhất so ngày hôm qua cường. Dịch dư huyền cười khổ một tiếng, không rõ chính mình như thế nào rơi xuống tình trạng này. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu chính mình ở trước công ty thời điểm thật sự lao lực mà chết nói có phải hay không sẽ hảo một chút, mà không phải giống hiện tại giống nhau cởi hổ hố lại và ổ sói, lao động pháp hoàn toàn thùng rông tiêu to, mỗi ngày công tác trừ bỏ tăng ca vẫn là tăng ca, trừ bỏ thể trọng bay lên, thân thể mặt khác chỉ tiêu đều ở toàn diện giảm xuống. Này thật là ta muốn quá sinh hoạt sao? Dịch dư huyền đem vòi hoa sen chạy đến lớn nhất, làm bọt nước hung hang chụp ở chính mình trên mặt. Này không phải ta muốn sinh hoạt, không phải. Thủy lãnh băng làm dịch dư huyền thoáng thanh tỉnh không ít. Không, này không phải ta muốn quá sinh hoạt. Ta có thể tiếp thu công tác, bởi vì không có công tác ta sống không nổi, chính là ta không thể tiếp thu cuộc đời của ta trừ bỏ công tác cái gì đều không có. Ta muốn ăn nhậu chơi bời, ta muốn đi cùng khuê mật đi dạo phố, ta muốn đuổi theo kịch xem. Ta muốn ở ta thích tác giả đại đại còn tiếp văn chương Nhưng ta hiện tại, lại là đang làm cái gì? Dịch dư huyền chấp trước mắt, có chút không quá lý giải. Di động ở ngay lúc này điên cùng vang lên. Lại là vương chủ nhiệm. Dịch dư huyền trực tiếp không tiếp, coi như không nhìn thấy. Nhưng mà, điện thoại một cái lại một cái đánh lại đây, hẹ chặt đàn cũng ở điên cùng nàng. Dịch dư huyền mở ra di động, quả nhiên, lại là chạy nhanh thúc giục nàng trở về tăng ca. ha ha cái này điểm. Còn muốn ta đi tăng ca. Ta này mệnh là bán cho các ngươi sao. Một tháng 2.000 nghìn nhị, gần là làm ta không đói chết mà thôi. Dựa vào cái gì làm ta vì các ngươi như vậy bán mạng đâu. Muốn bán mạng, có thể, trước cho ta tiền lương mặt sau thêm cái linh. Hai vạn nhị, ta lập tức đi tăng ca. Dịch dư huyền trực tiếp đưa điện thoại di động ấn tắt máy. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình nhảy xuống đi là sẽ không chết. Không không không. Làm người vẫn là muốn quý trọng chính mình sinh mệnh. Ta nhất định là tăng ca thêm sinh bệnh, như thế nào có thể sinh ra loại này phí hoài bản thân mình ý tưởng đâu. Ta muốn sống ra ta chính mình. Dịch dư huyền đi đến chính mình án thư trước mặt, rút ra một chồng giấy viết thư tới. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ chính mình một đoạn này sinh hoạt, lại nghĩ nghĩ chính mình phía trước ở bệnh viện chờ bác sĩ cho chính mình phúc cha, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết trải qua, vẫn là cầm lấy bút, trên giấy nghiêm túc viết xuống mấy cái chữ to. Từ trước báo cáo, Trước 53 đệ 53 chương. dịch dư huyền nguyên bản lưu loát viết tay không sai biệt lắm 1.000 tự từ trước báo cáo, kể ra chính mình đối đơn vị tăng ca lên án, kể ra chính mình làm việc nhiều tiền lương thiếu bất đắc dĩ, cũng biểu lộ chính mình đối lãnh đạo khi dễ người thành thật bất mãn từ từ, 1.000 tự hoàn toàn không đủ viết, còn có thể lại đến 6.000 tự. Nhưng viết viết, dịch dư huyền lại cảm thấy không thú vị. Hà tất đâu? Mấy thứ này chẳng lẽ đơn vị người không biết sao? Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng chỉ là giả câm vợ điếc mà thôi. Cho nên nàng lại đem mấy thứ này toàn bộ đều xe xuống, chỉ là vô cùng đơn giản viết bởi vì cá nhân sinh hoạt nguyên nhân tính toán từ trước, hy vọng tổ chức phê chuẩn vân vân. Cuối cùng phải đi, vẫn là phải cho cái thể diện. Chủ yếu là hồ sơ còn ở đơn vị, không thể sẽ rách mặt. Bằng không đến lúc đó từ chức thủ tục tạm ngơi gái 1 2 năm, thật đủ ghê tởm người. Dịch Dư Huyền viết xuống từ chức báo cáo, lúc này mới an tâm ngủ. Ngày hôm sau lên, Nàng phát hiện trung quanh hết thể đều thay đổi. Dư Huyền, em đẹp ngươi từ trước làm cái gì a? Ngươi cực cực khổ khổ thi đầu, ta tưởng khảo đều thi không đầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nướng ngẩn. Nếu không liền nói ngươi sinh bệnh, hiện tại trước hết mời cái nghỉ bệnh, đi ra ngoài giải sầu. Bạn bè thân thích nhóm liên tiếp đối dịch Dư Huyền triển khai tẩy não công tác, không ngoài chính là này công tác thật tốt, bao nhiêu người hâm mộ vân vân, trung tâm tư tưởng đều là kêu nàng không cần từ trước. Ngay cả cha mẹ cũng là đoạt mệnh liên hoàn củng. Hận không thể muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lại nói lãnh đạo nhóm bên này, thấy dịch dư huyền thật sự trình từ trước báo cáo, nhất thời cũng có chút há hốc mồm. Nay tiểu cô nương ngày thường nhìn vô thanh vô tức, không nghĩ tới ở chỗ này nghẹn cái đại chiêu. Tiểu dịch A, gần nhất công tác là nhiều một chút, bất quá lập tức liền phải nghỉ, ngươi nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi là người trẻ tuổi, chúng ta đối với ngươi yêu cầu cao một chút cũng là vì ngươi hảo. Nay phân từ trước báo cáo chúng ta tạm thời liền trước đương không nhìn thấy. Ngươi trước lấy về đi, hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Bên ngoài nhưng có rất nhiều 985.211 nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh chuẩn bị tiến vào đâu, bỏ lỡ thôn này nhi ngươi liền không có cái này cửa hàng. Dịch dư huyền thấy lãnh đạo nhóm một sửa ngày xưa tư thái, càng thêm cảm thấy cổ quái. Nàng nhìn bị đánh trở về từ trước báo cáo, trong lòng giống như có cái thanh âm vẫn luôn đang nói, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút đi, cũng không có gì không tốt. Thật sự, có thể nghỉ ngơi sao. Ngoài động. Quy Nhất Kiếm Linh thấy đã có mười mấy đạo thiên lôi bổ đi xuống. Lôi kiếp quá nửa, nhưng hắn có thể cảm giác được dịch dư huyền linh khí còn thực sung túc. Nàng trong cơ thể linh khí tuần hoàn vốn dĩ liền lợi hại, nàng nếu là chủ động hấp thụ linh khí, hiệu suất cùng dĩ vãng tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nàng Kim Đan cũng là tích lũy thâm hậu, còn mang theo một mạt đạo vận, ở phương diện này đảo sự không cần quá lo lắng. Hắn lo lắng vẫn là tâm ma kiếp. Quy Nhất Kiếm Linh có thử muốn liên hệ một chút dịch dư huyền Nhưng dịch dư huyền bên này đều không có phản ứng. Chỉ sợ nàng đã lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Tu sĩ tâm ma, thường thường đều là tu sĩ nhất để ý sự tình, cũng không biết dịch dư huyền rốt cuộc sẽ gặp được cái gì. Quý nhất kiếm linh ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp lôi, khẽ cắn ngôi, vẫn là quay đầu vào huyệt động bên trong. Hắn cần thiết nhìn xem dịch dư huyền hiện giờ thế nào. Nếu là nàng vẫn luôn hãm sâu tâm ma bên trong, liền tính thân thể tói đan thành anh, nhưng vĩnh viện vẫn chưa tỉnh lại lại có ích lợi gì. Hắn nói như thế nào cũng là nàng bản mạng kiếm linh, có lẽ hắn có thể hỗ trợ Dịch Dư Huyền vượt qua tâm ma kiếp đâu. Quý Nhất Kiếm Linh đi vào Dịch Dư Huyền đã tọa địa phương, liếc mắt một cái liền thấy làn da bị phách có chút cháy đen Dịch Dư Huyền. Trên người nàng bình an pháp y lìa, nhưng thật ra còn hảo hảo che chở nàng đan điền. Đối mặt như vậy thiên kiếp, bình an pháp y lìa cũng chỉ có thể tăng cường bộ vị mấu chốt bảo hộ. Dịch Dư Huyền, ngươi tỉnh tỉnh, không cần bị tâm ma cấp lửa. Quý Nhất Kiếm Linh không dám tùy ý đụng vào Dịch Dư Huyền để tránh quấy rầy đến nàng. Hắn thử dùng thần thức đi liên hệ, nhưng dịch dư huyền bên này cái gì đáp lại đều không có, nàng ý thức giống như đã rơi vào tới rồi một thế giới khác giống nhau. Không đúng a, giống nhau tâm ma kiếp sẽ lợi hại như vậy sao? Quý nhất kiếm linh hơi hơi cắn môi, vẫn là không chịu từ bỏ. Dịch dư huyền, dịch dư huyền, kia đều là tâm ma, là giả. Thanh tỉnh một chút, người ở Toái đan thành anh. Dịch dư huyền trước sau không có phản ứng. Chẳng lẽ... Nàng tâm ma thật sự cường đại đến tận đây, làm dịch dư huyền một chút đều nghe không thấy ngoại giới thanh âm sao. Tục ngữ nói phúc hỏa tương y dì dịch dư huyền bởi vì bản thân trải qua duyên cớ, kim đan bên trong sở hàm đạo vận vốn chính là đến từ chính một thế giới khác, đồng thời nàng lại được đến thế giới này thừa nhận, cho nên khi vận rất cao thiên phú xuất chúng, đi con đường cũng là chưa bao giờ có người đi qua, có thể nói là thẳng đường vô cùng. Nhưng đồng dạng, nàng tâm ma đồng dạng cũng là đến từ chính dị giới, hơn nữa này phương thiên đạo thêm vào này tâm ma kiếp uy lực so với những người khác liền lớn hơn nữa, càng không đề cập tới dịch dư huyền bản thân chính là bởi vậy mà chết, này tâm ma cường độ tự nhiên không thể coi thường. Quy Nhất Kiếm Linh kêu gọi lâu ngày không có kết quả, ma xuống một đạo thiên lôi lại muốn giáng xuống, chỉ có thể trước đi ra ngoài, lấy kiếm ý đem dịch dư huyền nơi địa phương tất cả vây quanh, theo sau cuốn lên quy nhất kiếm hướng tới phía trước hắn cảm nhận được kiếm đạo xá lợi hơi thở bên kia bay đi. Hắn hiện giờ lực lượng tự nhiên là vô pháp đánh thức dịch dư huyền. Nhưng nếu là hắn lần nữa có được một khối kiếm đạo xá lợi đâu. Kiếm linh biến cường, kiếm tu tự nhiên cũng sẽ đi theo biến cường. Ít nhất, lúc ấy bọn họ chi gian liên hệ có thể một lần nữa khôi phục đi. Quý nhất kiếm linh cũng có chút không quá lý giải, hắn cùng Dịch Dư Huyền ngay từ đầu rõ ràng là nhìn nhau mà sinh ghét, khi nào bọn họ cảm tình đã tới rồi loại tình trạng này đâu. Đại khái là Dịch Dư Huyền như vậy một cái chán ghét phiền toái lại không yêu gây chuyện người, vì hắn nguyện ý thâm nhập hiểm cảnh đi tìm kiếm đạo xá lợi. Nguyện ý ở trước mặt hắn triển lãm ra một cái hoàn chỉnh lại chân thật chính mình đi. Tu sĩ phải cầm giữ bản tâm, muốn minh thấy chân ngã. Nhưng vô số giới luật thanh quy, vô số đạo đức công siềng, vô số tông môn đạo đức đem mỗi một cái tu sĩ đều chặt chẽ chói buộc. Liên tính là những cái đó tự xưng là vì tự tại tiêu giao không người ước thúc ma tu, bọn họ cũng đồng dạng bị cái gọi là ma tu chuẩn tắc cấp chói buộc, bọn họ chưa từng có được đến chân chính tự do. Phật tu thần tu sở truy tìm tự tại, lại là cái gì đâu. Hắn tưởng, hắn có lẽ ở Dịch Dư Huyền trên người thấy một tia manh mối. Quý nhất kiếm linh một bên phi, một bên ở trong lòng âm thầm thề, chờ đến Dịch Dư Huyền phái đang thành anh, chính mình nhất định phải hảo hảo thúc dục nàng mới được, ít nhất muốn tạo nàng đối kiếm đạo yêu thích, một ngày bốn cái canh giờ luyện kiếm cũng không sao, ít nhất phải có giống nhau là nàng thiệt tình yêu thích hơn nữa kiên trì đổ vật lưu lại nơi này. Dịch Dư Huyền cho hắn cảm giác, Vĩnh Viễn đều là mang theo một tia trôi nổi. Nàng đối thế giới này có rõ ràng ngăn cách nhưng hắn lại không biết như thế nào đi đánh vỡ. Nhưng không có quan hệ, lấy bọn họ quan hệ, một ngày nào đó có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Dịch Dư huyền tựa hầu nghe thấy người nào đó thanh âm. Chính là đương nàng quay đầu lại, chỉ có nhà ga người đến người đi thanh âm mà thôi. Dư huyền, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đều đã lâu không có cùng nhau nghỉ phép, ngày thường kêu ngươi ra tới không phải ở tăng ca chính là ở tăng ca trên đường. Hiện tại thật vất vả có thể ra tới cùng nhau chơi, ngươi cũng không nên rất dây xích. Ta chính là mang theo công tác của ta máy tính tới liệu mình bồi quân tử. Hảo Khuê Mật đau đầu nhìn dịch dư huyền nói. Hảo hảo hảo, người nói đi nơi nào liền đi nơi nào. Dịch dư huyền cười tủm tìm nói, ta chính là có điểm ảo giác, ai, xã xúc nhiều ít đều có điểm tật xấu. Chờ du lịch xong chúng ta lại đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe hảo. Hảo Khuê Mật ôm lấy dịch dư huyền cánh tay, đi thôi, du lịch thắng địa chúng ta tới. Bởi vì các nàng hai người là lựa chọn mua hế hàng xuất phát. Cho nên thời gian này điểm du khách không nhiều lắm, hơn nữa khách sạn giá cả cũng thực tiện nghi. Không sai biệt lắm tam tinh cấp khách sạn giá liền trực tiếp đính tới rồi khách sạn 5 sao, hơn nữa vẫn là xa hoa hải cảnh phòng. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, dịch dư huyền cảm thấy tâm tình của mình đều hào rất nhiều. Hảo, hảo, ta đây liền làm, ngươi từ từ. Đang lúc dịch dư huyền muốn kêu khuê mật đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, liền thấy khuê mật chính một bên tiếp điện thoại một bên đem chính mình công tác máy tính mở ra, thoạt nhìn rất là vội vàng điện thoại lúc sau, khuê mật có chút xin lỗi nhìn dịch dư huyền, tỷ muội, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Ta hiện tại lo liệu không hết, ta nguyên bản đều đem công tác an bài đi xuống, ai biết có hai người trực tiếp từ trước, nhưng là hạng mục lại kịp, ta hiện tại cũng không có khả năng hồi công ty. Ngươi nói, ta có thể giúp nhất định giúp. Dịch dư huyền làm sao không biết khuê mật là năn nỉ ôi mới bắt được kỳ nghỉ, vì chính là ra tới bồi nàng giải sầu. Chính là nhận tài dưới mái hiên không thể không túi đầu, khuê mật cũng là không có cách nào. Giúp ta đem này một phần hồ sơ làm thành tờ tờ tờ liền hảo, mặt khác phương án ta chính mình tới viết. Khuê mật lấy ra chính mình công tác máy tính, ta phía trước thấy dưới lầu có một tiệm nét, chúng ta đi nơi đó. Hành! Dịch dư huyền vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Em đẹp du lịch ngâm nước nóng không giả, nhưng này chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Hơn nữa vì giúp khuê mật vội mà tăng ca, như thế nào có thể xưng được với là tăng ca đâu. Chẳng lẽ nàng còn có thể ném xuống cô ý tới bồi nàng khuê mật? chính mình một người vô tâm không phổi đi ra ngoài chơi sao. Kia nàng cũng quá không phải cái đồ vật. Dịch dư huyền, người ở Toái đan thanh anh. Dịch dư huyền ở tiệm nét làm tờ tờ tờ làm mơ màng sắp ngủ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên như vậy một thanh âm tới. Ai? Là ai? Dịch dư huyền khắp nơi nhìn xung quanh, mọi người đều đang chuyên tâm đối mặt chính mình máy tính, có ý tứ chính là, tại đây du lịch mà tiệm nét, cũng đồng dạng có không ít người trong máy tính mở ra không phải trò chơi, mà là công tác hồ sơ. Làm công người làm công hồn, thật sự du lịch cũng đến tiếp tục công tác ca. Thăng ca, vĩnh vô trừng mực. Quy nhất kiếm linh theo chính mình cảm giác một đường tìm kiếm. Đồng thời, cũng không quên che giấu chính mình hơi thở. Phía trước hắn cùng Ly ưu đấu pháp vẫn là đưa tới thiên diễn tông người, dương lập nông chờ ba người tử vong, thiên diễn tông người không có khả năng phát hiện không đến. Về tinh về lý, bọn họ cũng sẽ lại đây xem xét, sẽ không bởi vì một cái mấy cái đệ tử tử vong mà dừng tay. Có ý tứ chính là... Quý nhất kiếm linh ở này, đó Thiên Diễn Tông đệ tử phía sau, còn phát hiện một cái có chút quen mắt thân ảnh, Là Ngọc Thanh kiếm tông lưu nhất nhất. Nàng vẫn luôn ở không xa không gần đi theo những người này, tựa hồ là ở tìm hiểu cái gì. Phong Hà Tử đã trọng thương, có thể thương đến hắn chỉ có có thể là Dương Sư huynh. Nhưng vấn đề chính là Dương Sư huynh bọn họ ba người mệnh bài trong nháy mắt toàn bộ ảm đạm, rốt cuộc sẽ là người nào động tay? Thiên Diễn Tông một cái đệ tử tò mò hỏi, kiếm đạo rừng bia lợi hại nhất hẳn là chính là Phong Hà Tử. Nhưng Phong Hà Tử đều bị trọng thương, còn có cái gì người có thể đưa bọn họ ba cái trong nháy mắt diệt sát đâu? Càng muốn liền càng là kỳ quái. Chính là bởi vì không biết, cho nên chúng ta mới phải cẩn thận hành sự. Nếu không phải không hoàn thành nhiệm vụ, trưởng lao thủ đoạn, các ngươi là rõ ràng. Mọi người nghe đến đó, không khỏi run lập cập, lập tức không dám nói nhiều, trong tay đều mang theo la bản, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên. Quý nhất kiếm Linh ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, cũng không có tìm hiểu ra cái gì đáng tin cậy tin tức tới. Nhưng thật ra những người này trong tay la bàn làm hắn có chút để ý, bọn họ theo này la bàn chỉ dẫn, nhưng thật ra cũng có thể tìm được xá lợi. Chỉ là so sánh với tới, chuẩn xác độ không có như vậy cao. Nhưng tân xá lợi, hẳn là liền ở gần đây mới là. Nếu là phía trước, muốn giết chết này đó đệ từ nửa điểm đều không khó. Nhưng vấn đề là dịch dư huyền hiện giờ ham sâu tâm ma kiếp, chính mình ở ngay lúc này vận dụng nàng linh khí, rất có khả năng làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Loại này mạo hiểm khả năng. Hắn là sẽ không đi làm. Cho nên, cũng chỉ dư lại một cái lộ. Quý nhất kiếm linh nghiêm túc cảm ứng hồi lâu, cuối cùng mới xác định xá lợi tử lạc điểm nơi. Thời gian không đợi người, hắn cần thiết muốn cướp ở này đó thiên diễn tông đệ tử phía trước tiến vào, đem xá lợi tử lấy đi. Nghĩ đến đây, Quý nhất kiếm linh thúc dục Quý nhất kiếm, bay đến cùng hắn có thể cách xa nhau xa nhất khoảng cách phóng xuất ra trong nháy mắt kiếm ý. Người nào? Có địch nhân? Thiểu tâm chút, qua đi nhìn xem. Thiên Diễn Tông các đệ tử vốn dĩ liền có chút chim sợ cành cong, hiện giờ ở khoảng cách như vậy gần địa phương cảm nhận được cường đại kiếm ý, bọn họ lại không khỏi nhớ tới Dương Lập nông tử vong tới. Chính là hiện tại. Quý nhất kiếm linh nhắm chuẩn khe hở, thừa dịp này đó đệ tử tinh thần hoảng hốt xoay người sang chỗ khác khoảnh khắc, trực tiếp hoàn toàn đi vào một khối thấp bé bình thường vô danh tấm bia đá bên trong. Kiếm đạo xá lợi liền ở chỗ này. Chương 54 đệ 54 chương. Dịch dư huyền bồi khuê mật ở tiệm nét liên tục bỏ thêm ba ngày ban. Mỗi một ngày tăng ca nguyên nhân đều không giống nhau. Đừng nói là dịch dư huyền, liền tính là nàng khuê mật cũng đã hô to đau đầu, ồn ào muốn từ trước. Dư huyền, ngươi nói chúng ta làm công người mệnh có phải hay không thật sự liền như vậy khổ. Không phải chúng ta mệnh khổ, chỉ là rất nhiều người không đem người đương người mà thôi. Dịch dư huyền túi đầu trầm tư nói, ở chỗ này, chúng ta không có đánh vỡ chính mình vận mệnh năng lực. Chúng ta đây là khoa học xã hội, hết thể có thể nhanh chóng đánh vỡ giai tầng cùng vận mệnh đồ vật không phải viết ở pháp luật chính là viết ở vật khí. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể tu tiên, hoặc là có dị năng, có thể chúa tể chính mình vận mệnh thì tốt rồi. Thật sự không được, xuyên qua trọng sinh cũng có thể à, chỉ tiếc chúng ta đều không phải nữ chính, nơi nào có tốt như vậy mệnh. Hảo tưởng nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải muốn thành thành thật thật làm công. Ta nhìn ta tiền tiết kiệm, không đủ ta lãng. Dư huyền, ngươi cũng hảo hảo suy xét một chút. Khuê mật thở dài nói, a cùng thúc thúc chính là vẫn luôn tự cấp ta làm công tác, ta đều mau chịu đựng không nổi. Ta biết. Dịch dư huyền gật gật đầu, ta chỉ là cảm thấy, người không nên, ít nhất không thể liền như vậy bị đẩy đi phía trước đi, cuối cùng quay đầu vừa thấy cái gì đều không có. Kia lại có thể làm sao bây giờ đâu. Xe thải, khoản vay mua nhà, ép tới chúng ta thở không nổi. Chúng ta hiện tại đều còn chưa hôn, một người ăn no cả nhà không đói bụng còn sống như vậy gian nan, vạn nhất về sau kết hôn sinh con. Cha mẹ tuổi già nhiều bệnh, liền tính chúng ta lại không muốn cũng chỉ có thể như vậy sống. Không phải ta tưởng nội quấn, chỉ là xã hội xu thế như thế, chúng ta từ nhỏ đã bị dạy dỗ muốn nỗ lực, quốc gia cũng ở đốc xúc chúng ta nỗ lực, đại bầu không khí chính là cho rằng nỗ lực là có thể được đến hết thảy. Cao trung thời điểm, ta cũng tưởng chính mình tốt nghiệp lúc sau có thể làm một ít quang tông rượu tổ sự tình, nhưng hiện tại, chỉ là có thể cấp quốc gia nộp thuế, ta cũng đã có thể tiếu ngạo quân hùng. Dịch dư huyền bên thai tựa hồ lại vang lên một cái quen thuộc thanh âm. A âm, ngươi nói, chúng ta thế giới thật là chân thật sao? Ngươi tăng ca thêm ngu đi, sao có thể không phải chân thật? Khuê mật lại đây sờ sờ dịch dư huyền đầu, ngươi nếu không chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mau đừng công tác. Ta cảm giác ngươi gần nhất biến hóa thật lớn, ngươi trước kia liền tính lại như vậy cũng sẽ không dối lãnh đạo, cũng sẽ không nói đi thì đi. Ta cảm giác, ngươi khẳng định là tinh thần ra vấn đề, ta cho ngươi tìm cái bác sĩ tâm lý. Ta chỉ là suy nghĩ, ta hình như là thật sự thoát khỏi này hết thảy. Dịch dư huyền nói chuyện ngữ khí có chút hoàng hốt, có thể tự do chi phối chính mình thời gian, có thể cự tuyệt lãnh đạo nhóm họa hết thảy bánh nương lớn. Liên tính tất cả mọi người ở nói cho ta, ta nỗ lực có thể đạt được càng nhiều, ta cũng có thể cự tuyệt bọn họ, chính là thanh thản ổn định ngốc tại chính mình địa bàn thượng sinh hoạt. Người nói, là cảnh trong mơ vẫn là tiên cảnh. Đại khái, đều là khuê mật nhất thời có chút sướng sốt, nàng nhìn dịch dư huyền. Phát hiện dịch dư huyền thần thái đã thay đổi. Trở nên phá lệ có khí thế. A âm, um, ta thay đổi, cũng là thế giới này thay đổi. Dịch dư huyền xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ, vươn tay. Giống như nàng chỉ cần giang hai tay chỉ, là có thể trảo được toàn bộ không chung. Nơi này không phải ta thế giới, ta ở thế giới này đã qua lao đã chết, đã kết thúc ta sinh mệnh, thế giới này không hề có ta vị trí. Mà ở hoàn toàn mới thế giới, ta đã có thể bắt đầu nắm giữ chính mình vận mệnh. Có thể không vì bất luận kẻ nào chờ mong mà sống. Nguyên lai like nơi này chính là ta tâm ma. Thật là quá mất mặt, ta đã sống hai đời, lại trước sau không có thoát khỏi tăng ca. Ta là dịch dư huyền. Tu chân giới trưởng nguyên kiếm tông đệ tử, quy nhất kiếm linh chủ nhân, cũng là một cái có thể lựa chọn chính mình con đường tu chân giới làm công người. Ta liền muốn tại nơi đây, thoái đan thành anh. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Quy nhất kiếm linh cũng tiến vào tới rồi tấm bia đá bên trong chỉ là hiện ra ở trước mặt hắn lại không phải hắn cho rằng đen tuyển quan tài hoặc là dưới nền đất mà là một mảnh rộng lớn vô biên biển rộng nước biển sóng nước long lánh trên bờ cắt còn có con cua cùng vỏ sò bầu trời thái dương tuy rằng lóa mắt nhưng là lại không có độ ấm thực rõ ràng nơi này là một cái bị sáng tạo ra tới không gian bị giấu ở tấm bia đá dưới thấy như vậy cảnh sắc quý nhất kiếm linh nước chừng minh bạch nơi này là chỗ nào cũng minh bạch kia một khối thoạt nhìn bình bình vô kỳ tấm bia đá lại là xuất từ ai tay phía trước cái kia yêu tộc kiếm thánh ưu nhắc tới quá, còn có hắn trong trí nhớ xuất hiện quá kia một cái nửa giao nhân ngân hàn phong hữu dư nhị đệ tử đồng dạng cũng là đã từng ở loạn thế chi kiếp mang đi một khối phong hữu dư sương có người Quý nhất kiếm linh nhìn bốn phía này mênh mông vô bờ hoàn cảnh ngẩn người hắn nhìn như tùy ý lại giàu có vận luật dâm ra một bộ nệ bước bờ cắt trên mặt đất xuất hiện một cái phức tạp rồi lại mang theo kỳ lạ ý vị đồ hình tùy theo toàn bộ cảnh tượng đều vì này biến hóa nguyên bản bãi biển biến mất thay thế chính là một tòa chủi lủi sơn, một cái đơn giản lại cũ nát tông môn, mặt trên biển hiệu đều làm thập phần thô ráp, vô cùng đơn giản viết Trường Nguyên Kiếm Tông bốn cái chữ to, có thể dùng ra này một bộ nện bước tiến vào người, chính là Trường Nguyên Kiếm Tông trưởng giáo. một cái trong trẻo thanh em đúng lúc nhớ tới, chỉ có chúng ta này đó các đệ tử trực hệ đệ tử mới bị cho phép dạy dô này bộ nệ bước. xin lỗi ta không phải, bất quá ta bối phận khả năng so ngươi tưởng tượng còn muốn đại, rốt cuộc ta hẳn là xem như ngươi nửa cái sư phụ. Quy nhất kiếm linh nghĩ nghĩ, há mồm nói, "Ta là Quý nhất kiếm linh." Nếu lưu lại nơi này, một mặt thân nghiệm thật là ngân hà nói, kia nói không chừng đối phương cũng có thể giống đồ mi hoa yêu giống nhau, liền bắt được kiếm đạo xá lợi, còn có thể đạt được một ít bảo vật tạo. Có lẽ sẽ đối địch dư huyền toái đan thành anh có trợ giúp. Thanh âm này đột nhiên trầm mặc xuống dưới, theo sau lại trở nên vô cùng phẫn nộ, "Giả mạo giả, chết!" Tại đây nhìn như hẹp hòi đơn giản địa phương, đột nhiên trào ra che trời lấp đất kiếm ý cùng sắc khí. Hình thành tuyệt đối kinh sợ cùng nguy áp. Nếu là thường nhân tại đây, chỉ sợ lập tức liền phải phủ phục ngã xuống đất. Nhưng quý nhất kiếm linh lại có điều không sợ, tuy rằng không thể vận dụng vũ lực chống cự, chỉ là đơn thuần kiếm ý cũng không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Người là ngân hàn. Nếu đúng vậy lời nói vì cái gì muốn như vậy sinh khí, thậm chí còn phải đối hắn động thủ. Nhưng nếu không phải, kia lúc trước phong hữu dư gì cốt lại là ở trong tay ai. Kẻ hèn bọn đạo trích, không xứng thẳng hông danh. Đối phương cũng không có phủ nhận chính mình thân phận, thực Mau không trung liền ngừng tụ ra một cái ảo ảnh, thượng nhân hạ cá, một cái màu bạc giao đuôi ở không trung dạng rỡ sinh quang, mà hắn càng là sinh tuấn mỹ bất phàm, lỗ thai cũng khác hẳn với thường nhân. Nếu là Dịch Dư Huyền gặp được, sợ là lại muốn đại kinh tiểu quái. Hắn đối nàng thẩm mỹ thập phần hiểu biết. Nửa giao nhân. Không, nay hẳn là đã hoàn toàn thức tỉnh rồi yêu tộc huyết mạch, yêu huyết đã áp qua người huyết. chỉ là xem hắn bộ dáng, tựa hồ chết đi thời gian cũng không dài. Giao nhân là một cái rất là trường thọ chủng tộc, bọn họ tu hành rất chậm, đầu hóc cũng không quá linh hoạt, nhưng trời sinh tính lại có chút tàn bạo, hơn nữa bọn họ hàng năm ở tại đáy biển, thường thường là kết bẻ kết đội xuất hiện, bởi vậy rất nhiều tu sĩ cũng không dám trêu chọc bọn họ. Khi bọn hắn cùng đáy biển các yêu thú cộng đồng tạo thành hải tộc tự lập vì vương lúc sau, liền trở nên càng thêm hiếm thấy, giao nhân cũng nhiều cùng đáy biển vương thú thông hôn, trên đại lục đã nhiều năm chưa từng xuất hiện quá nửa giao nhân. Ngân hàng chủng tộc thiên phú Làm hắn sống lâu rất nhiều năm. Thằng đến sau lại hắn mới bởi vì thọ nguyên mà chết. Hắn thần niệm cũng đủ để bảo tồn rất là hoàn chỉnh, vẫn luôn ẩn thân tại đây kiếm đạo rừng bia phía dưới, yên lặng chờ yêu tộc kiếm thánh Ly ưu vì sư phụ Thu Liễm Di Cốt. Ngươi thật sự không quen biết ta, cũng không quen biết Quý Nhất Kiếm. Thấy đối phương khuôn mặt, Quý Nhất Kiếm linh ngược lại cảm thấy quen thuộc không ít. Hắn cũng không tính toán động thủ, cũng không thể động thủ. Nay chỉ là một cái đơn giản hiểu lầm mà thôi, nếu là có thể giải thích rõ ràng Cần gì phải muốn đánh đánh rít giết, giết Ngân Hàn tầm mắt tùy theo rơi vào đến quy nhất kiếm linh trong tay trên thân kiếm. Này đích xác chính là quy nhất kiếm. Không đúng, quy nhất kiếm lúc trước sớm đã bẻ gãy, kiếm linh sớm đã biến mất. Nơi nào tới quy nhất kiếm linh ngươi là nơi nào cô hồn giả quỷ, quy nhất kiếm ngươi cũng dám cư trú. Quy nhất kiếm linh càng nghe càng kỳ cục. Bất quá cá đầu gốc vẫn luôn liền không tốt lắm. Ngân Hàn tựa hồ từ thật lâu trước kia ngây ngốc thường xuyên bị người lừa, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người cấp bán đi mỗi một lần đều là Lý Bình Bình mang theo mặt khác sư huynh đệ khắp nơi đi tìm hắn, ra cửa mang theo hắn đều phải ở trên người hắn trói một cây dây thừng, miễn cho hắn đi lạc. Thằng đến sau lại mạnh mẽ đệ nặng hắn nỗ lực luyện kiếm, làm hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa hắn kiếm linh so với hắn thông minh đến nhiều, đại gia mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Quý Nhất Kiếm Linh nghĩ nghĩ, gỡ xuống chính mình mặt nạ, làm hắn có thể thấy chính mình mặt. Nay tổng có thể tin chưa? Ta đích xác chính là Quý Nhất Kiếm Linh. Lúc trước ta thân kiếm đích xác bẻ gãy. Đây là ta sau lại bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được ta hơi thở sao? Quy nhất kiếm linh có chút bất đắc dĩ. Ngân hàng thấy quy nhất kiếm linh mặt, lại là ngẩn ngơ, tuy rằng ngươi lớn lên so với ta đẹp, nhưng không đại biểu ngươi không phải cái kẻ lừa đảo. Gì, trên người của ngươi như thế nào sẽ có sư phụ hơi thở? Ta đều nói ta là sư phụ ngươi kiếm linh. Không có khả năng, sư phụ sư huynh đều đã chết, quy nhất kiếm không có kiếm linh. Ngươi nhất định là giả mạo. Ngươi liền tính muốn gạt cũng muốn trở nên cùng sư phụ giống nhau chúng ta sư phụ thích nhất hoài hùng bất phàm mặt, không dài ngươi cái dạng này. Vòng tới vòng lui lại vòng trở về nguyên điểm, nay cá còn có thể hay không được rồi. Ngươi lại rong dài nói, ta liền đem ngươi vẩy nổ xuống tới làm cá nướng. Quy nhất kiếm linh có chút không kiên nhẫn, hán đầu góc suy nghĩ ở nhìn thấy ngân hàn lúc sau, cũng trở nên có chút hỗn loạn, không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp đem nói ra tới. Nói xong lúc sau, quy nhất kiếm linh chính mình đều có một ít há hốc mồm không phải phía trước tưởng tốt phải hảo hảo thương lượng sao. Như thế nào chính mình đột nhiên liền bắt đầu uy hiếp. Tí tách. Quý nhất kiếm linh nghe thấy kỳ quái thanh âm, phát hiện trên mặt đất lăn xuống rất rất nhiều viên mượt mà lại xinh đẹp chân châu. Hắn ngừng đầu, phát hiện cái này giao nhân ngân hàn hai mắt đã chứa đầy nước mắt, chính xoạch xoạch ra bên ngoài rớt. Trên thế giới này trừ bỏ sư phụ, không còn có người sẽ như vậy cùng ta nói chuyện. Còn có cái này hơi thở, sẽ không sai, sư phụ ngươi quả nhiên không có chết. Ngân hàn chính mình nhìn nhìn Quy nhất kiếm linh mặt, không khỏi gào khóc khóc lớn, nguyên lai sư bá nói chính là thật sự, sư phụ ngươi trước kia chính là so giao nhân còn xinh đẹp cho nên một đống người muốn mua ngươi, sau lại ngươi mới cho chính mình một lần nữa niết cái mặt, ta vẫn luôn cho rằng sư bá là gạt ta ô, ô, ô. Ngân hàn một bên khóc, một bên ném cái đuôi hướng tới Quy nhất kiếm linh phác lại đây. Sư phụ, ngươi như thế nào mới đến A? chương 55 đệ 55 chương. A âm, ngươi ngàn vạn phải nhờ đến. Nhất định không cần quên chính ngươi sinh hoạt là cái gì. Ta đã chết lúc sau, ngươi ngẫu nhiên giúp ta chiếu cố một chút cha mẹ thì tốt rồi, bọn họ có tiền hưu, cũng coi ý bảo, còn có muội muội bọn họ gặp qua không tồi. Thực xin lỗi A âm, ta chết như vậy đột nhiên, ngươi nhất định thực thương tâm đi. Dịch dư huyền đã nghĩ tới. Nơi này là nàng tâm ma kiếp, trước mắt hết thể tự nhiên cũng đều là giả dối. Nàng thực hối hận, chính mình trước kia vì công tác xem nhẹ bên người quá nhiều người. Thẳng đến cuối cùng cũng không có cho bọn hắn tới một cái hảo hảo từ biệt. Tiểu nhất phía trước cùng nàng nói, nàng đối tu chân giới là ngăn cách. Đúng vậy, nàng có ngăn cách. Nàng rõ ràng nhớ rõ phụ mẫu của chính mình, nhớ rõ chính mình muội muội, nhớ rõ chính mình quê mật, nhớ rõ chính mình tiền tiết kiệm cùng khoản vay mua nhà. Hiện giờ làm nàng một người ở xa lạ tu chân giới, vứt bỏ rất trước kia hết thẻ toàn bộ một lần nữa bắt đầu, sao có thể làm được đến. Ở xuyên qua phía trước, nàng cũng, cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi. Cho nên, xuyên qua lúc sau, nàng chỉ có thể đem không bình thường không phù hợp nàng tam quan tu chân giới sự tình, tận khả năng vặn vẹo thành nàng nhận chi bộ dáng, ý đồ thông qua như vậy phương thức tìm được một chút đã từng quen thuộc cảm giác. Chính là, càng là như thế, nàng càng là có thể rõ ràng biết, chính mình đã hoàn hoàn toàn toàn sinh hoạt ở một cái bất đồng trong thế giới. Chỉ là nàng vẫn luôn đều không có chính diện suy nghĩ quá. Thẳng đến trận này tâm ma kiếp. Nguyên lai, like, không phải nàng cố ý không thèm nghĩ khởi là có thể cho rằng tiếc nuối không tồn tại, vẫn là tồn tại. Dịch Dư Huyền mở mắt ra, liền thấy cuối cùng một đạo thiên lôi hướng tới chính mình hung hăng bổ tới. Nhưng nàng hoàn toàn không có trốn ý tưởng, nàng đã vượt qua tâm ma kiếp, trong thân thể đã bao hàm sung túc linh khí, chính mình Nguyên Anh đã mới gặp hình thức ban đầu ở chính mình Tử Phụ Thần Hải bên trong chậm rãi sinh trưởng, mà Nguyên Anh trung quanh còn lại là bao vây lấy một tầng càng thêm nồng đậm mây tía, ở mây tía nhất ngoại tầng còn có một tầng kiếm ý đang không ngừng xoay tròn. Kiếm đạo rừng bia ở ngoài, mây đen đã dần dần tặng ra, mà có một tầng đỏ đậm dáng màu chính lấy dịch dư huyền nơi vị trí vì trung tâm, ở hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Từ xưa Toái Đan Thành Anh, phàm là kiên định con đường, bị thiên đạo sở thừa nhận giả, đều có dị tượng. Có này dị tượng giả, liền ý nghĩa tu sĩ không hề yêu cầu tiêu phí đông đảo thời gian đi tìm đạo của mình, mà là theo phía trước nói tiếp tục đi xuống dưới, là có thể xôi gió xuôi nước tiến vào đến hóa thần kỳ. Căn cứ tu chân giới không hoàn toàn thống kê, có dị tượng sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ phi thăng tỷ lệ thường thường cũng là tối cao. Nếu là ở nguyên anh kỳ tìm không thấy đạo của mình, không chiếm được thiên đạo thừa nhận, như vậy kế tiếp thế tất muốn dùng nhiều thượng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian đi tìm. Tốc độ thượng tự nhiên muốn càng chậm một bậc. Như thế dị tượng, tự nhiên kinh động không ít người. Như kiếm đạo rừng bia ở ngoài một ít đại thừa kỳ các tu sĩ là có thể xem giành mạch. Năm nay kiếm đạo rừng bia đại bị thật đúng là không thể coi khinh, phía trước liền có vô số lợi hại kiếm ý chuyên gia, đều ta chờ hoảng sợ. Hiện giờ, có người ở nơi đó toái đan thanh anh, mây đỏ mạn đố ngàn giảm không ngừng, như thế có thể vì, sợ là từ nay về sau, phong hà tử cùng lưu nhất nhất cũng đến đau đầu. Chỉ là không biết người này là ai. Có thể lấy kim đan tu vi tiến vào kiếm đạo rừng bia giả, tuyệt phi tán tu, hẳn là những cái đó đại tông môn đệ tử. Thiên diện tông, ngọc thanh kiếm tông. Trường Nguyên Kiếm Tông đều có khả năng. Trường Nguyên Kiếm Tông chỉ có một người là Kim Đăng Kỳ, Ngọc Thanh Kiếm Tông cũng chỉ có một người. Thiên Diễn Tông nhưng thật ra có hai người, nhưng bọn hắn thoạt nhìn cũng không có loại này tư chất. Hay là, là Ma Tu hoặc là Yêu Tu? Này! Nếu là như thế này, vậy đến để cao cảnh giác. Nếu là Yêu Tu cùng Ma Tu bên trong xuất hiện như vậy nhân tài mới xuất hiện, đối với nhân tộc tới nói tuyệt phi là một chuyện tốt. Chân Mục Vân đồng dạng nhìn kia một mặt đỏ đậm, khỏe miệng đã dơ lên. Hắn dám khẳng định, này nhất định là dịch sư muội ở Toái Đan Thành Anh. Chứ bảo nàng, hắn không thể tưởng được còn có cái gì người có thể làm ra như vậy uy thế tới. Như vậy trận trượng, nhưng nửa điểm cũng không thể so phong hà tử đại sư Minh năm đó Toái Đan Thành Anh kém A. Quả nhiên, dịch sư muội thường thường là có thể ra ngoài hắn dự kiến. Mà vẫn luôn trốn tránh, theo dõi này thiên diễn tông các đệ tử rời đi lưu nhất nhất, thình lình thấy không chung dị tượng, thiếu chút nữa không lỏi. Không thể nào nay chẳng lẽ là phía trước cái kia đại nào chúng ta luyện khí sư đại tái cái kia nữ kiếm tu. Lưu nhất nhất vuốt ve chính mình cự môn kiếm, có chút phiền muộn, cự môn, người nói đi. Chủ nhân, mặc kệ là phía trước buộc phát ra tới hai cổ kiếm ý, vẫn là hiện tại toái đan thành anh dị tượng, ngài đều không rõ ràng lắm, ta như thế nào sẽ rõ ràng. Cự môn kiếm linh buồn bực nói, nếu phía trước ngài tốc độ mau một chút, chúng ta là có thể biết giết chóc kiếm đạo kiếm ý là nơi nào tới. Này như thế nào có thể trách ta. Ngươi cũng đừng quên, là ngươi vẫn luôn ở tham lam ăn trong không khí kiếm ý được chứ. Lưu Nhất Nhất phản bác nói, chủ nhân, ngươi cư nhiên hung ta. Lưu Nhất Nhất lập tức thay đổi sắc mặt, chậm lại thanh âm hùng nói, ta không có. Ta biết, ngươi chính là ghét bỏ ta tham ăn, cảm thấy ta e ngại ngươi sinh sống, ta đi, ngươi đổi khắc kiếm linh đi. Không có A tiểu cự môn, ta thích nhất chính là ngươi. Lưu Nhất Nhất thề thề, ta chử bỏ ngươi không bao giờ muốn khắc kiếm linh. Ta đều ở trên người của người tạp quang ta sở hữu thân ra còn đảo thiếu một đống nợ, nếu là đổi cái kiếm linh, ta không được nghèo đến kiếp sau. Cự môn tuy rằng tham an điểm, nhưng là lợi hại cũng là thật sự lợi hại. Thiên diện tông đệ tử kia đem linh kiếm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi làm ra. Đến lúc đó, trưởng môn khẳng định sẽ ban thưởng ngươi. Cự môn kiếm linh ồm ồm nói, bất quá ta không nghĩ muốn cùng cái kia tu giết chóc kiếm đạo kiếm linh đánh, ta khẳng định sẽ chết. Ta cũng không nghĩ đánh, ta lại không phải điên rồi Lưu Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn trời, hảo, chúng ta cũng đừng đợi, này mấy cái đệ tử tìm tới tìm lui cũng không gặp tìm được cái gì. Nhân ra đều xoáy đan thành anh, ta lại không động thủ, sợ là muốn lệnh. Hảo, Lưu Nhất Nhất cùng Cự môn kiếm linh đạt thành nhất trí, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở kia mấy cái mang theo la bàn thiên diễn tông đệ tử trước mặt. Ngọc thanh kiếm tông Lưu Nhất Nhất cùng chư vị lãnh giáo, cùng với cuối cùng một đạo thiên lôi phách song, dịch dư huyền toàn thân đã không có một khối hảo thịt, nhưng đồng dạng. Nguyên Anh mới thành lập, này linh khí hấp thu tốc độ quả thực phi thăng, dường như 100m quang miêu trực tiếp bay vọt tới rồi 1.000m, này đã không phải ở lượng biến hóa, mà hoàn toàn chính là chất biến hóa. Dịch dư huyền cảm thấy, chính mình nếu là như bây giờ thực lực, phía trước cùng Liêu đánh thời điểm, chính mình ít nhất có thể chống đỡ tiểu nhất phách cái mười mấy hai mươi kiếm. Chính là đi, trong cơ thể cất giấu một cái cùng chính mình diện mạo thực tương tự nhưng lại là áp xúc bản Nguyên Anh, cảm giác luôn là có điểm quái quái. Bất quá chờ đến thói quen lúc sau hẳn là liền sẽ hảo. Dịch dư huyền cho chính mình nuốt mấy viên đan dược, nỗ lực làm chính mình nhanh lên chữa trị, cũng hảo khởi hành đi tìm quy nhất kiếm linh. Tiểu nhất chính là chính mình bản mạng linh kiếm, không có khả năng sẽ bỏ xuống nàng. Phía trước nàng giống như loáng thoáng cũng có nghe thấy tiểu nhất vẫn luôn ở nàng bên thai kêu gọi, làm nàng không cần hãm tại tâm ma kiếp bên trong. Sau lại chính mình linh khí không đủ, tiểu nhất giống như liền rời đi. Hắn khẳng định là giúp chính mình thăng cấp đi. Dịch dư huyền cũng có chút sốt ruột. Tại đây kiếm đạo rừng địa, Tiểu Nhất muốn thăng cấp, còn có thể có cái dạng nào biện pháp. Chứ bỏ kia một khối kiếm đạo xá lợi ở ngoài, không có khác con đường có thể cho Tiểu Nhất biến cường. Vấn đề chính là chính mình hiện tại đã toái đan thành anh thành công, hơn nữa vẫn là lợi hại nhất kia một loại nguyên anh, chính mình đã trở nên rất mạnh. Vạn nhất Tiểu Nhất lại biến cường, chính mình chẳng phải là muốn trực tiếp nguyên anh thăng xuất hiếu. Này nhưng tuyệt đối không được nha chính mình lại kéo dài cái 1-2 năm thời gian hồi trường nguyên kiếm tông nguyên anh kỳ tu vi trở về tìm trưởng môn muốn thực vi thiên đại thế giới thủ lệnh còn không tính đáng chú ý nếu là xuất khiếu kỳ tu vi trở về thỏa thỏa phải bị dò hỏi được chứ Lựa những người khác dễ dàng lựa trưởng môn nhưng không hảo lựa. dịch dư huyền âm thầm ở trong lòng nôn nóng tiểu nhất ra tiểu nhất ngươi nhưng nhất định phải kiềm chế điểm ngàn vạn không cần trở nên quá cường bằng không tan này thật vất vả chống đỡ ngươi tiêu hao ở ngoài còn giàu có lợi nhuận linh khí lại muốn thu không đủ chi. Ngân hàng kích động hướng tới quy nhất kiếm linh nào tới. Đương nhiên là phát cái không. Ngân hàng chính mình hiện tại chính là cái ảo ảnh, quy nhất kiếm linh cũng chỉ là một cái nửa thật thể mà thôi. Ngươi nhận sai người, ta là quy nhất kiếm linh. Quý nhất kiếm linh thấy ngân hàng khóc thành như vậy, tâm địa cũng không khỏi mềm mềm, đại khái chính mình tiền chủ nhân cùng hắn các đệ tử quan hệ thật sự đều thực hào đi. Ngươi quả nhiên chính là sư phụ. Ngân hàng ngược lại càng thêm nhận định quy nhất kiếm linh thân pháp. Xoa xoa nước mắt nói, trước kia sư bá liền nói quá, nếu sư phụ ngươi không có cho chính mình đổi khuôn mặt, ngươi chính là trong đám người tiêu điểm, đi đến nơi nào đều có thể nhận ra ngươi, ngươi hiện tại gương mặt này chính là chứng cứ. Ngươi vừa rồi còn nói gương mặt này không có khả năng là sư phụ ngươi, ngươi quên mất sao? Quý nhất kiếm linh có chút vô ngữ, cảm thấy này cá lời nói thật sự không thể tin. Hắn rõ ràng là quý nhất kiếm linh, như thế nào sẽ là phong hiếu dư đâu? Không có khả năng. Ngân hàng chém đinh chặt sắc nói lúc trước quy nhất kiếm linh cùng sư phụ đã sớm cùng nhau ngã xuống, quy nhất kiếm cũng bị bẻ gãy. sau lại ta cùng mấy cái sư huynh đệ cùng nhau thừa dịp kẻ thù sát trở về phía trước đem sư phụ di cốt phân biệt cấp đi, nhưng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, có mấy cái sư huynh đệ trong tay di cốt bị người cấp cấp đi. lúc sau ta vứt bỏ nhân thân, hoàn toàn hóa thân yêu tộc, do đó đạt được giao nhân tộc lâu dài thọ mệnh, vẫn luôn đều đang tìm kiếm sư phụ Người di cốt rơi xuống. đó là một đoạn rất khó lại đi hồi tưởng năm tháng. Hắn trong nội tâm là muốn làm một nhân tộc, cũng không muốn đi đường giao nhân. Giao nhân tộc chưa bao giờ sẽ thừa nhận hắn loại này nửa yêu hôn huyết, hắn bị buôn bán thời điểm giao nhân tộc cũng chưa từng có đã cứu hắn, cho hắn tân sinh mệnh chính là sư phụ vẫn là các sư huynh đệ. Chính là, lấy nửa yêu chi thân, hắn đã không có sư phụ cùng các sư huynh đệ phù hộ, hắn một người lại như thế nào từ những người đó trong tay đoạt lại bị cướp đi gì có đâu. Trường Nguyên Kiếm Tông lúc ấy đồng dạng nhỏ yếu, gian nan sinh tồn, hắn nửa yêu thân phận như thế mất cảm Làm sao có thể lưu lại cấp sư môn thêm phiền Hắn đầu góc thực buồn Trước nay đều sẽ không chuyển biến Ngân hàn có thể nghĩ đến duy nhất phương thức Chính là nỗ lực sống thời gian trường một chút Hắn có thể ngao Ngao đến những cái đó kẻ thù thiên nhân ngũ suy Ngao đến bọn họ đã không còn cụ bị đỉnh thời kỳ chiến lực Hắn lại đi đem sư phụ di cốt cấp cơ về. Một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm Nếu là vận khí tốt Nói không chừng còn có thể được đến sư phụ trọng sinh Sư phụ như vậy cường đại Liền tiên giới tiên nhân đều không có biện pháp ngăn cản hắn trở lại hạ giới, lại sao có thể sẽ chết đâu. Quý nhất kiếm linh không sai biệt lắm có thể tưởng tượng được đến, đối với như vậy một cái buồn buồn ca tới nói, nhiều năm như vậy nhật tử đều là như thế nào lại đây. Sư phụ ngươi đã từng phi thăng thành công, tuy rằng ngã xuống, nhưng thần hồn sớm đã không phải bình thường tu sĩ có thể so, còn có một kia tàn hồn bảo tồn hậu thế. Lúc trước sư bá ở ngã xuống phía trước nhìn trộm thiên cơ, nói sư phụ ngươi còn có trọng sinh cơ hội cho nên ta liền vẫn luôn đang đợi, chờ a chờ, chờ đến ta giao nhân tộc thọ mệnh đều đã sắp chúng kết, ta thấy những cái đó vây công quá chúng ta tu sĩ không có một cái có thể phi thăng thành công, toàn bộ ngã xuống, chính là sư phụ ngươi vẫn luôn đều không có trở về. Ngân Hàn nói nói, cảm thấy càng thêm bị khuất, sư phụ, nơi này thật sự hảo chống chải, cũng hảo lãnh, chính là ta không nghĩ liền như vậy đi đầu thai chuyển thế, ta đáp ứng quá sư bá vẫn là mặt khác các sư huynh đệ, ta phải chờ tới ngươi trở về. May mắn. Sư phụ vẫn là đã trở lại. Hơn nữa, hắn còn viên sinh thời tiễn lối, chính là không có gặp qua sư phụ không có thay hình đổi dạng trước bộ dáng. Về sau vào hoàng tuyển, nhìn thấy mặt khác đồng môn các sư huynh đệ, chính mình là có thể hảo hảo thổi phồng một phen. Quý nhất kiếm linh rất muốn nói chính mình thật sự không phải phong hữu dư, chính là đối mặt cái này đã chết đi giao nhân, hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời. Sư phụ ngay khẳng định là không có nhớ tới, đây là thực bình thường. Sư phụ ngươi từ từ ta. Ta vẫn luôn cho ngài thủ đâu, chính là chờ ngài trở về." Ngân Hàn Vũ vô, vô đầu, lập tức ném cái đuôi đến một cái nho nhỏ đổi núi thượng bắt đầu dùng móng vuốt khai quật. Đào không sai biệt lắm có mấy mét thâm, mới đào ra một cái đại cái dương. Cái dương thượng có đủ loại trận pháp, xem người dầm rạp, thập phần đau đầu. Chỉ cần giải pháp có một sai lầm, phá trận người liền phải bị này cái dương thượng trận pháp cấp phản phệ. Quý nhất kiếm linh liền thấy Ngân Hàn Hoa ước chừng mấy cái canh giờ ở cởi bỏ cái dương thượng trận pháp. Ngượng Ngùng Ha sư phụ Ta sau khi chết nhàn không có việc gì, lại lo lắng người khác đem ngải gì cốt mang đi, cho nên ta liền tại đây mặt trên khắc lục trận pháp, khắc có điểm quá nhiều. Hẳn là, quy nhất kiếm linh nghĩ nghĩ, thấy ngân hàn còn đang xem hắn, chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi làm thực hảo. Được đến khích lệ lúc sau, ngân hàn liền phá trận phá càng thêm vui vẻ một chút, cái nôi đều nết lên một chút. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo trận pháp giải khai. Quý nhất kiếm linh đang muốn thò lại gần, liền thấy trong dương lại bộ một cái dương nhỏ. Quy nhất kiếm linh. Cái này dương nhỏ liền càng thêm đáng sợ một chút, mặt trên rán đầy các loại cực phẩm nổ mạnh phù, đủ để đem đại thừa kỳ tu sĩ đều cấp trực tiếp tạc không có. Đây là ta khắp nơi bắt được. Ngân hàng ngượng ngùng sờ sờ chính mình má, bởi vì rất nhiều người đều sẽ trận pháp, ta khẳng định muốn nhiều trọng bảo hộ một chút. Tiểu tâm vô đại sai. Sư phụ, ngài chờ một chút. Ngân hàn cười nói, thực mau liền sẽ tốt. Vì thế ngân hàn lại hoa mấy cái canh giờ đi đem nổ mạnh phù cấp thật cẩn thận gỡ xuống tới. Quý Nhất Kiếm Linh lúc này đây không có thấu lên rồi. Trực giác nói cho hắn, còn có. Quả nhiên, tận cùng bên trong còn có một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ. Ngân hàng Tựa hồ cảm nhận được quen thuộc đến từ sư phụ khí tức phẫn nộ, tức khác cũng không dám nhiều lời lời nói, chỉ là hao tổn tâm cơ đem cuối cùng hộp cấp mở ra. Quý Nhất Kiếm Linh xem như hoàn toàn minh bạch vì cái gì chính mình đã dung hợp một khối kiếm đạo xá lợi, nhưng cảm nhận được một khắc khối kiếm đạo xá lợi hơi thở là như vậy như ẩn như hiện như có như không. Nó đều bị ngân hàng như vậy thật mạnh bảo vệ lại tới, có thể tìm được chuẩn xác địa phương mới là việc lạ. Rốt cuộc, ngân hàng trong tay Ji cốt, cũng chính là cái gọi là kiếm đạo xá lợi xuất hiện ở quy nhất kiếm linh trước mặt. Lúc trước sư phụ ngài ngã xuống là lúc, thân hình tan biến, chỉ có cầm kiếm tay phải lưu co xương ngón tay không tiêu tan, tổng cộng 5 khối. Lúc trước, chúng ta 5 cái sư huynh để một người mang đi một khối. Đại sư huynh kia một khối ở đồ mi hoa yêu trong tay, nàng vẫn luôn thực thích đại sư minh, thực lực cũng rất cao cường ta liền không có lấy một khối ở tam sư đệ trong tay hắn làm trường nguyên kiếm tông trưởng giáo ngón tay giữa cốt cùng trưởng môn mật lệnh dung hợp ở bên nhau cho nên ta cũng không có lấy còn có một khối ở ngũ sư muội trong tay chính là ngũ sư muội lúc sau lại không hề lấy kiếm nàng đi nhân gian thành một người hành hiệp trưởng nghĩa nữ hiệp nàng nói nàng sẽ đem sư phụ ngài xương ngón tay đưa tới ai cũng tìm không thấy địa phương chỉ có sư phụ ngài trọng sinh lúc sau xương ngón tay mới có thể xuất hiện cuối cùng một khối vốn nên là tứ sư huynh cầm, chính là tứ sư huynh đệ tử bị người đuổi giết toàn bộ ngã xuống, xương ngón tay cũng không biết tung tích, ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy, xin lỗi, sư phụ. Cuối cùng một khối, ở Thiên Diễn Tông nơi đó, ngươi lại như thế nào có thể tìm được đâu? Quy Nhất kiếm linh thở dài, ngươi đã rất lợi hại, đã đem mặt khắc xương ngón tay rơi xuống đều tìm được rồi. Không, ta không lợi hại. Nếu ta có thể lại lợi hại một chút, đại sư huynh sẽ không phải chết. Sư phụ, thực xin lỗi. Ta muốn đi cho ngài báo thủ, chính là ta tu vi không bằng đại sư huynh, đầu óc cũng không bằng tam sư đệ tứ sư đệ hảo sử. Ta trừ bỏ thọ mệnh trường, thật sự không có gì khác ưu thế. Ngân hàng khóc rất là thương tâm, ta buồn. Như thế nào luyện kiếm cũng luyện sẽ không, phá thiên kiếm linh cũng ở kia một lần đại chiến biến mất. Ta không đành lòng nó cùng ta cùng nhau ngủ say ở kiếm đạo rừng địa, cho nên ta liền để lại một mặt thân nghiệm, đem ngài cho ta tìm kiếm pháp cùng lưu tại yêu tộc. Nếu bắt được ta công pháp yêu tộc cũng là một cái thọ mệnh rất dài yêu tộc nói, hắn là có thể thay thế ta vẫn luôn chờ, chờ đến ngài đã trở lại. Ngân hàn đích sắc không phải một cái cỡ nào thông minh hài tử. Hắn liền báo thủ, đều chỉ có thể dùng loại này bình thường nhất cũng nhất tốn thời gian biện pháp. Chính là, ai lại sẽ nhẫn tâm đi trách hắn đâu. Người làm thực hảo. Sư phụ, ngài đừng an ủi ta, ngài trước đem nó hấp thu đi. Ta biết, ngài khẳng định còn không có tin tưởng ta nói, ngài cũng không có nhớ lại ngài thân phận. Ngân hàn hướng tới Quy Nhất Kiếm Linh lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, ngài trước thử xem xem, khẳng định có thể nhớ tới. Quy Nhất Kiếm Linh đem chắp này một khối kiếm đạo xá lợi dung nhập đến Quy Nhất Kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, phản phất có vô số ký ức đều nùn kéo đến. Sư phụ, chúng ta đói bụng. Hai cái không lớn không nhỏ thiếu niên chính ngao ngao kêu đói, bể cá nhị đệ tử cũng lặng lẽ nhô đầu ra, ôm kêu một khối bàn tay đại cá một chút ăn, liền sợ ăn xong rồi lại chỉ có thể gặm xương cá đầu. Đại đệ tử Lý Bình Bình cũng xuyên thập phần một mạc, một bên chiếu cố còn ở bi bộ tập nói ngụ sư muội, một bên chấn an hai cái sư đệ. Các ngươi từ từ, vi sư mới vừa đánh tới một con yêu thú, đợi lát nữa đem yêu đàn bán là có thể cho các ngươi mua tích cốc đàn. Một cái vai hùng bất phàm kiếm tu có chút quấn bách trả lời nói, lại cho các ngươi một người mua một thân xiêm ý thì các ngươi cũng nên thay đổi. Đừng đi, này yêu đàn ta đi bán. Ngươi đi bán nói, lại phải bị người lừa. Một cái khác lưu chứa trưởng dâu đầu bạc lão giả quát lớn nói, ngươi thấy ta tóc bạc rồi không? Đây đều là bởi vì ngươi A sư đệ, ngươi trừ bỏ đánh nhau luyện kiếm, trong đầu còn có thể hay không có điểm những thứ khác. Sư minh, mấy cái đồ đệ đều nhìn đâu, nhiều ít cũng muốn cho ta chừa chút mặt mũi. Nói nữa, linh thạch không đủ cũng không phải ta sai, chính ngươi phía trước còn không phải đoán mệnh cho người ta cấp đánh, vẫn là ta cứu ngươi. lão phu xem bói vẫn luôn thực chuẩn, là bọn họ thẹn quá thành giận không nghĩ tin tưởng thôi. Lão giả tức sùi bọt mép, Lan, đừng tới trúng mắt, ngươi về sau lại không thay đổi sửa ngươi cái này phá tính tình, ngươi khẳng định muốn thiệt to lớn, ta đủ cường không phải hảo, ha ha, đủ cường, ngươi thật sự là đủ cường, nhưng ngươi liền đổ đệ đều nuôi không nổi, khắc liền không nói, ngân hàn hiện tại muốn duy trì trong cơ thể người huyết cùng yêu huyết cân bằng, hắn muốn hoàn toàn hóa hình cần thiết yêu cầu hóa hình thảo, ngươi tìm được không có? Thanh niên tức khắc hành quân lặng lẽ, sư bá. Ta cảm thấy không hóa hình cũng không có quan hệ, ta còn không có học được đi đường. Bể cá ngân hàn thấp giọng nói, chờ sư phụ cho ta đảo cái hồ nước thì tốt rồi. Nói vậy, ngươi là chúng ta đệ tử, như thế nào có thể vẫn luôn ở trong nước phao. Đúng vậy, ngân hàn, ngươi không hóa hình như thế nào luyện kiếm. nay không thể được, ngươi tuy rằng buồn điểm, nhưng là cần cụ đủ thông minh, nhất định phải hảo hảo luyện kiếm. Vi sư sẽ nỗ lực đi cho ngươi tìm hóa hình thảo. Thanh niên cũng kiên định bất di nói. Phong hữu dư. Ngươi thật cho rằng chính mình là kiếm đạo đệ nhất nhân, là có thể nghịch thiên sửa mệnh, là có thể làm tất cả mọi người thần phục ở ngươi dưới kiếm sao? Kiếm đạo thật tổ, chỉ có thể có một cái đệ tử, tên đệ tử kia là ta, mà không nên là ngươi. Ngươi đồ đệ. Ha ha, ngươi liền ở tiên giới hãy chờ xem, nhìn đệ tử của ngươi là như thế nào bởi vì ngươi đi tìm chết, liền tính hóa giải loạn thế chi kiếp lại như thế nào. Phong hữu dư, nước quá trong ngát không có cá, ngươi muốn tu chân giới người đều làm được cân đoán phân minh muốn cho bọn hắn tuân thủ ngươi quy củ, phải cấp cũng đủ chỗ tốt. kiếm đạo gian khổ, ngươi lại có thể giáo hội vài người đâu? chủ nhân, quý nhất kiếm linh ở thân kiếm bẻ gãy là lúc. hắn thanh âm ở phòng hữu dư trong đầu rõ ràng vang lên. chủ nhân, có thể cùng ngài kể vai chiến đấu, là ta phúc khí. chính là chủ nhân, ngài không nên chết ở chỗ này. ngài là kiếm đạo truyền kỳ, là cái thứ nhất phi thăng thượng tiên giới lại vì đệ tử từ bỏ kiếm thần, vĩnh viễn đều là vô số kiếm linh nhóm yêu cầu nhìn lên yêu cầu thần phục kiếm đạo chi chủ những cái đó bẻ lũ su nịnh tu sĩ làm sao có thể đủ cho ngài đánh đồng quý nhất chủ nhân ta sẽ mang theo ngài tàn hồn cùng trở lại kiếm chủng chúng ta sở hữu kiếm ý cùng linh khí bảo vệ ngài thần nghiệm làm kiếm chủng kiếm ý chậm rãi tẩm bổ ngài thần hồn chúng ta kiếm linh cũng đồng dạng có chúng ta biện pháp trước mắt là một mảnh hắc ám hắn giống như bị kiếm linh vây quanh sống nhờ ở một đoạn đã chặt đứt thân kiếm bên trong bị vô số kiếm ý tầm bổ Thẳng đến rất nhiều rất nhiều năm sau. Lâu đến năm xưa cùng hắn đối nghịch, cùng hắn có thủ hóa hắn, nhận thức không quen biết người, toàn bộ đều đã nga xuống. Hắn không biết, nguyên lai đại đệ tử thịnh Thế Kiếm, vẫn luôn đều ở hắn bên người liên lặng bảo hộ hắn. Cũng không biết, hắn những cái đó ngây ngốc đồ đệ, còn ở kiên trì chờ đợi một cái hư vô mở mịn hy vọng. Càng thêm không biết, Thương Hải Tăng Điển, thế gian sớm đã thay đổi bộ dáng. Thẳng đến một cái nữ kiếm tu đi vào cái này kiếm chủng. Giống như là một mảnh hắc ám con đường đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Nàng từ bỏ thịnh thế kiếm, sau đó đem hắn rút ra tới. Hắn không phải cái gì quy nhất kiếm, cũng không phải cái gì mất đi ký ức mất đi chủ nhân kiếm linh. Ta là Phong Hữu Dư. Chương 56 đệ 56 chương. Quy nhất kiếm linh, nga, không đúng, hẳn là Phong Hữu Dư, hắn túi đầu nhìn chính mình, lại nhìn nhìn trước mặt đệ tử, nhỏ đến khó phát hiện thở dài một hơi. Vô số ký ức vào tới cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình nhắm mắt lại trước kia một khắc, năm cái đồ đệ đều ở chính mình trước mặt, đáp ứng rồi chính mình sẽ hảo hảo tu luyện, kết quả chờ đến chính mình lần nữa mở mắt ra thời điểm, mới phát hiện các đồ đệ chết thì chết, tan thì tan. Mà hắn liền đi trả thù đối tượng đều không có, bởi vì lúc trước tham dự quá công kích hắn tu sĩ, sớm đã ngã xuống, luân hồi chuyển thế cũng không biết bao nhiêu lần. Thế sự thay đổi, không ngoài như vậy. Sư phụ, ngân hàn đã khẳng định Là hắn sư phụ đã trở lại, ngài rốt cuộc đã trở lại. Phong Hiếu Dư ngẩng đầu, thấy ngân hàn hiện giờ bộ dáng, một chữ cũng nói không nên lời. Sư phụ, ta là sống thọ và chết tại nhà, không có quan hệ. Ngân hàn ngượng ngùng sờ sờ đầu, mọi người đều không có thể sống quá ta đâu, ngài đừng để ý. Là ta thực xin lỗi các người. Phong Hiếu Dư hơi hơi hé miệng, cuối cùng thanh âm khàn khàn nói ra như vậy mấy chữ tới. Nếu hắn lúc trước có thể thông minh một chút, có thể khéo đưa đẩy một chút, có thể học bình thường một chút có lẽ là có thể xoay chuyển kết cục như vậy. Sư huynh trước kia cùng hắn nói, cây cao đón gió, chỉ là hắn khi đó kiêu ngạo tự mãn, cho rằng chỉ cần chính mình đủ cường, không thẹn với lương tâm, liền không cần lo lắng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Hắn tuy rằng bị người lừa vô số lần, nhưng cuối cùng luôn là có thể phản giết bằng được, luôn là có thể dùng chính mình trong tay kiếm thực hiện chính mình nội tâm chính nghĩa cùng công bằng. Dần dần, Phong Hiếu Dư cũng liền cho rằng, hắn thật sự có thể bằng vào trong tay kiếm bình định hết thể bất bình việc. Hắn nhân sinh bên trong duy nhất ngã cái ngã, chính là cuối cùng phi thăng thời điểm. Ở hắn cả đời nhất đắc ý cũng là cuối cùng thời điểm mấu chốt, như vậy một tài, liền hại khổ chính mình đệ tử. Sư phụ, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta đều là tán đồng ngài cách làm mới có thể vẫn luôn đi theo ngài. Ngân hàn vội vàng lắp đầu, chúng ta đều thực may mắn chúng ta sư phụ là ngài. Chúng ta mấy cái đều không phải cái gì thiên phú xuất chúng, ta càng là buồn có thể, không có người nguyện ý dạy ta tu hành. Là ngài tay cầm tay giáo hội chúng ta tu hành, gặp được nguy hiểm luôn là che ở đằng trước, liền tính là sư bá ngày thường mắng ngài mắng như vậy lợi hại, ở phía sau tới, sau lại hắn cũng là khóc nhất thương tâm kia một cái. Ngài cũng không biết, sư bá đều dâu một đống, hắn khóc lên thời điểm là thật sự rất khó xem, ta lúc ấy đều thiếu chút nữa cười. Nói tới đây, ngân hàn còn giống mô giống dạng cười cười. Phong hữu dư trong lòng ngược lại càng thêm hụt hẫng, Sư phụ, chúng ta là thật sự thật sự, thực sùng bái ngài. Ngân hàng nghiêm mặt nói, cho nên thỉnh ngài không cần hoài nghi ngài chính mình, năm đó không chỉ là ngài cá nhân lựa chọn, cũng là chúng ta mọi người lựa chọn. Phong Hiếu Dư hơi hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Nguồn ngữ ở ngay lúc này đều có vẻ tái nhợt vô lực, hắn cùng ngân hàng hiện giờ dáng vẻ này, lại có thể đi làm cái gì đâu. Đúng rồi, sư phụ, ngài phía trước như thế nào vẫn luôn cho rằng chính mình là kiếm linh A. Ngân hàng tuy rằng buồn điểm, nhưng cơ bản ánh mắt vẫn là có. Hắn sợ Phong Hữu Dư tiếp tục mất mát đi xuống, Đông Cứng nói sang chuyện khác, "Ngài là khi nào tỉnh táo lại a?" Hắn lúc trước là muốn ở kiếm trùng ngủ say, chính là kiếm chủng kiếm ý quá cường, hắn sau lại lại biến thành yêu tộc, lưu lại thân nghiệm cường độ hữu hạn, căn bản không có biện pháp thời gian dài bảo tồn. Chỉ có ở kiếm đạo rừng địa, ở chính mình lưu lại kiếm đạo tấm bia đá trở. Nếu sư phụ thật sự trọng sinh trở về, hắn khẳng định vẫn là kiếm tu. Mà chỉ cần là kiếm tu, liền nhất định sẽ đến kiếm đạo Dương địa. Ngân hàn ở nào đó phương diện, vẫn là xương được với thông minh. Ta vẫn luôn sống nhờ tại quy nhất kiếm, quên mất quá khứ hết thảy, cho nên vẫn luôn đều cho rằng chính mình là quy nhất kiếm linh. Sau lại, ta gặp một cái nữ kiếm tu, nàng cũng là trường nguyên kiếm tông đệ tử, nàng ở kiếm chủng đem ta mang ra, ta là tùy nàng cùng đi vào nơi này. Không đề cập tới con hảo, một khi Phong Hưu Dư nhớ tới phía trước chính mình mất trí nhớ trạng thái hạ hành vi, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một mặt đỏ ửng. Quá mất mặt. Hàn quả thực vô pháp tưởng tượng, cái kia bị dịch dư huyền chơi xoay quanh kiếm linh sẽ là chính mình. Phong Hữu Dư hiện giờ diện mạo là thật sự có thể nói vô song, trên mặt đỏ ửng càng tăng thêm hắn vài phần diễm sắc. Ngân Hàn không khỏi tấm tắc bảo lạ. "Sư phụ à, ngày trước kia trường đẹp như vậy, như thế nào liền cho chính mình nhéo như vậy khuôn mặt?" Tuy rằng gương mặt kia cũng khá xinh đẹp, nhưng cùng ngài nguyên bản bộ dáng hoàn toàn không có cách nào so a. Ngân Hàn vòng quanh Phong Hữu Dư bay hai vòng, toàn phương vị thưởng thức một chút sư phụ sắc đẹp. Hắn là giao nhân, giao nhân sinh Mỹ, tự nhiên cũng ai Mỹ, thấy nhà mình sư phụ bộ dáng lúc sau cũng chỉ có thể cảm thán thiên đạo là thật sự thiên vị nhân tộc, cư nhiên có thể sáng tạo ra loại này siêu việt yêu tộc Mỹ mạo tới. Bất quá nghĩ đến này người là sư phụ, lại cảm thấy hết thể đều thực hợp lý. Sư phụ nên là tốt nhất. Người biết ta trước kia vì cái gì từ bọn buôn người trong tay đem người cứu tới sao? Phong hữu Dư cũng có tâm phối hợp đệ tử lòng hiếu kỳ, đổi thành trước kia. Hắn khẳng định là muốn giữ gìn một chút chính mình đương sư phụ tôn nghiêm, nói gần nói xa đem để tài cấp rời đi khai đi, rốt cuộc ngân hàng buồn buồn thực hảo lựa. Nhưng hôm nay, hắn nếu là có thể làm ngân hàng vui vẻ một ít, đương sư phụ ném một chút mặt lại tính cái gì? Bởi vì sư phụ ngươi thiện lương có nguyên tắc, ta trước kia cũng bị người dùng các loại thủ đoạn bán quá rất nhiều lần. Phong hữu dư ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta đối những cái đó thủ đoạn rất rõ ràng, cũng may ta kiếm thuật luyện được còn tính không tồi. Rất nhiều lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia sư phụ ngươi trước kia còn nói ta buồn. Ta tuy rằng bị bán, nhưng có thể chính mình chạy ra tới. Ta cứu ngươi ra tới thời điểm, ngươi liền trói chặt chính mình dây thừng đều không giải được, đương nhiên buồn. Chính là ta lại không phải nhân tộc, ta đôi tay không dùng tốt thực bình thường A. Ngân hàng cố lấy miệng, gương mặt khí có chút tròn trịa. Sư phụ chính ngươi rõ ràng cũng thực dễ dàng bị lừa, còn mỗi lần đều mang ta. Ta không phải cũng cho ngươi trộm mua rất nhiều tiểu ngư làm. Ngươi lại nhược lại ai khóc, lúc ấy vốn dĩ ta đáp ứng cho ngươi tam sư đệ mua một con thiêu gà, sau lại ta chỉ mua nửa chỉ, giữ lại nửa chỉ tiền đều cho ngươi đổi thành tiểu ngư làm. Là cái dạng này sao? Ngân hàng thập phần khiếp sợ, nguyên lai like chính mình lúc trước tiểu ngư làm ăn vặt nhi là đến từ chính tam sư đệ đồ ăn sao? Không ngừng, còn có ngươi tứ sư đệ lúc ấy tính tình phản định, toàn tâm toàn ý muốn đi luyện đao, hắn kia tiểu thân thể như thế nào luyện đao? Cho nên sau lại hắn kia một khối đá mài dao liền cho ngươi dùng để ướp tiểu Ngư làm. Lúc trước tứ sư đệ nơi nơi đều nói có người trộm hắn đá mài dao, cư nhiên là sư phụ ngươi làm. Ngân Hàn trong lúc nhất thời cảm giác chính mình tam quan đều bị điên đảo, sư phụ ngươi hảo xảo trá, lúc ấy ngươi còn trang vô tội. Phong Hữu Dương ngượng ngủng hò khan hai tiếng. Ai, hắn lúc trước đương nhân gia sư phụ cũng không thế nào thuần thục, lại không có biện pháp sủ mặt đi giáo huấn chính mình đồ đệ, cũng chỉ có thể sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ. Sư phụ Bên ngoài có người tới, giống như ở tìm ngươi Ngân hàng còn muốn nói điểm cái gì Đột nhiên cảm ứng được có người ở tấm bia đá bên ngoài kêu gọi Sư phụ, nàng chính là phía trước đem ngươi mang ra tới nữ kiếm tu sao Tấm bia đá bên ngoài, đúng là theo quy nhất kiếm hơi thở chạy tới dịch dư huyền Kỳ quái, nàng rõ ràng cảm ứng được tiểu nhất liền ở cái này địa phương Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì khác cơ quan, làm tiểu nhất giấu ở nơi này Dịch dư huyền gõ gõ cái này thấp bé tấm bia đá vẫn là không có thể tìm được nhập cầu. Đúng vậy. Phong hữu dư gật gật đầu, tạm thời liền trước. Nói còn chưa dứt lời, ngân hàng cũng đã đem dịch dư huyền cách không hút tiến bảo. Dịch dư huyền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, ta đi, xảy ra chuyện gì? Ai, tiểu nhất, người ở bên trong này á hoa Nga, Mỹ nhân ngư. Nàng tầm mắt không khỏi liền rơi xuống ngân hàng trên người, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Đây chính là Mỹ nhân ngư a Khi còn nhỏ xem qua nàng tiên cá chuyện cổ tích, Ai sẽ đối mỹ nhân ngư loại này sinh vật không có hảo cảm a? Dịch dư huyền trọng mắt lập tức liền dừng ở ngân hàn trên người sẽ không động. Tiểu nhất tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng là rốt cuộc mỗi ngày nhìn sao, vẫn là mỹ nhân ngư loại này sinh vật càng thêm mới mẻ. Thật nhiều chân châu a? Dịch dư huyền cúi đầu thấy đầy đất chân châu, ngó nghe dục dịch muốn dỗi tay đi nhặt, chỉ là nàng mới vừa đụng tới, này đó chân châu liền trực tiếp tiêu tán. Người thực thích giao châu sao? Ta đã chết, này đó chân châu không phải thật sự. Bất quá ngươi thích nói, ta có thể đưa ngươi một hộp, ta có thật nhiều đâu, giống nhau giao nhân đều không có ta như vậy hay khóc. Ngân hàn đối cứu sư phụ dịch dư huyền có thiên nhiên hảo cảm, thấy đối phương đi lên liền khen chính mình là mỹ nhân, còn thích chính mình giao châu, ngân hàn liền cảm thấy dịch dư huyền tuyệt đối là người tốt. Kia thật đúng là quá cảm tạ. Dịch dư huyền cũng đối này mỹ nhân ngư tràn ngập hảo cảm, ngươi thật đúng là quá khách khí, đi lên liền đưa ta như vậy quý trọng đồ vật. Nơi nào, ngươi thích thì tốt rồi. Ngân hàng ngượng ngùng nói, ngươi là sư phụ tên thật kiếm tu, cũng coi như là ta nửa cái sư phụ, không đúng, hẳn là sư mẫu đi, cũng không đúng, kỳ quái, ta hẳn lại như thế nào xưng hâu ngươi. Ngân hàng đầu góc có điểm sẽ không xoay. Đối phương nếu cùng sư phụ ký kết khế ước nói, như vậy nàng cùng sư phụ chính là ngang hàng, chính mình chính là tiểu bối. Chính là dịch dư huyền lại là trường nguyên kiếm tông đệ tử, tính lên lại là chính mình văn bối, hơn nữa tuổi cũng rất nhỏ. Này bối phận, hẳn lại như thế nào tính đâu. Ngươi trực tiếp kêu tên nàng thì tốt rồi. Phong hữu dư thật sự không quá nhẫn tâm nhìn, nàng sẽ không để ý này đó. Dịch dư huyền lúc này mới chú ý tới phong hữu dư. Tiểu nhất, ngươi thay đổi thật nhiều Nga. Vừa rồi ta lại đây thời điểm, liền cảm giác được ngươi cảm xúc phập phập phồng phồng. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới, ngươi hiện tại. Như thế nào cảm giác lập tức liền thành thục thật nhiều. Mới vừa rồi không nhìn kỹ, hiện giờ cẩn thận đánh giá. Mới phát hiện tiểu nhất trên người nhiều một loại thành thuộc lại mâu thuẫn khí chất. Nói như thế nào đâu, phía trước tiểu nhất giống như là một viên ngây ngô quả táo, quá mức hồn nhiên, nhưng lộ ra tốt đẹp. Hiện giờ tiểu nhất giống như là thành thuộc sau quả táo, tản ra mê người hư khí, nhưng giống như tùy thời muốn từ nhanh, cây thượng rơi xuống giống nhau. Người không cũng giống nhau. Phong Hữu Dư nhàn nhạt nhìn về phía Dịch Dư vừa nói, người trước kia ánh mắt bên trong luôn có một cổ ốc sắc, hiện tại thoạt nhìn ngươi khúc mắc tựa hồ đã giải khai. Chúc mừng ngươi Toái đan thành anh. Vi vi, ngươi cố ý đi, ngươi biết rõ ta cũng không phải như vậy muốn toái đan thành anh. Ai, ta thiếu chút nữa không tại tâm ma kiếp ra không được, bất quá ta có nghe thấy ngươi kêu gọi ta thành em. Dịch dư huyền nhịn không được nở nụ cười, ta có hảo hảo từ biệt, cho nên tâm tình của ta khá hơn nhiều. Nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào lập tức liền thay đổi. Còn có, vì cái gì này Mỹ nhân ngư muốn kêu sư phụ ngươi a? Bởi vì hắn chính là sư phụ ta a. Ngân hàng thấy dịch dư huyền cùng sư phụ quan hệ là thật sự hảo, ngôn ngữ chi gian cũng trở nên tùy ý không ít, trước kia là sư phụ không có khôi phục ký ức, ta thực thích ngươi, ngươi muốn hay không làm chúng ta lục sư muội a? Nếu sư phụ đem dịch dư huyền thu đương đồ đệ nói, chính mình liền biết nên như thế nào xương hô nàng. Không được. Ta không cần. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền trăm miệng một lời hô. Ta thu nàng đương đồ đệ, sợ là có thể bị nàng cấp tức chết. Phong hữu dư nhớ tới dịch dư huyền trước kia lười biếng bộ giáng liền cảm thấy chính mình tay có điểm nữa. Hắn cũng không phải không có đã dạy đồ đệ, nhưng giống dịch dư huyền loại này hắn là thật sự chưa thấy qua. Hơn nữa, phong hữu dư tư tâm cũng có chút lo lắng, chính mình các đồ đệ không có mấy cái có kết cục tốt, hắn thật sự không nghĩ lại mất đi một cái đồ đệ. Đến nỗi dịch dư huyền, tưởng liền càng thêm đơn giản. Ta hêm đẹp cùng tiểu nhất vốn là cùng ngồi cùng ăn, chống rông cho chính mình tìm cái sư phụ làm cái gì. Nàng nếu là muốn một cái sư phụ nói, Sớm 800 năm liền đi thật sự truyền đệ tử. Thầy cho quan hệ ở tu chân giới đó chính là so huyết thống còn muốn không gì phá nổi quan hệ, nàng không có việc gì cho chính mình đương cái cha kiêm lao sư, là ngại chính mình sống được thật là vui đi. Từ từ, ngươi là ngân hàn đúng không? Đúng vậy. Ngân hàn lắc lắc cái đuôi, có điểm vui vẻ, ngươi nhận thức ta. Vậy ngươi sư phụ không phải phong hữu dư sao? Tiểu nhất hắn không phải phong hữu dư, hắn là phong hữu dư bội kiếm, hắn dịch dư huyền đang muốn giải thích. Nhưng mà nói đến một nửa, đột nhiên nói không nên lời. Ngươi như thế nào không tiếp tục nói? Phong hữu dư tò mò hỏi. Dịch dư huyền sắc mặt có điểm tái nhợt. Phong hữu dư biết, dịch dư huyền đã đoán được hết thảy. Dịch dư huyền vẫn luôn đều thực thông minh, nàng chỉ cần tổng hợp một chút tiền căn hậu quả, tự nhiên là có thể phát hiện trong đó chân tướng. Rốt cuộc, nàng chính là vẫn luôn đi theo phong hữu dư một đường đi tới. Không, này nhất định là tân tâm ma kiếp. Ta hảo hảo một cái đáng yêu lại hảo lừa kiếm linh mới không phải cái gì tổ sư ra đâu. Dịch dư huyền cực tuyệt tin tưởng cái này khả năng, nàng cực cực khổ khổ làm công dưỡng nhà mình tiểu kiếm linh, đảo mắt tiểu kiếm linh liền biến công ty người sáng lập. Nói cách khác, ta như vậy nỗ lực, nghĩ lầm chính mình đã thực hiện tài phú tự do, kết quả vẫn là tự cấp công ty làm công. Dịch dư huyền cảm giác chính mình vừa qua khỏi tâm ma kiếp đạo tâm ở ngay lúc này tựa hồ lại muốn rách nát. Phía trước, ta mất đi hết thể ký ức, chỉ là vừa rồi một lần nữa dung hợp một khối di cốt lúc sau mới nhớ tới. Phong hữu dư thấy dịch dư huyền bộ dáng, trong ánh mắt không khỏi mang ra một chút tươi cười tới, ngươi nếu là cảm thấy không thói quen, đêu ta một tiếng tổ sư ra cũng không sao. Phi, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Dịch dư huyền không chút do dự từ chối nói, việc nào ra việc đó, ở lịch sử ghi lại ngươi sớm đã phi thăng rời đi thế giới này, ngươi hiện tại là tân sinh, thân phận đã sớm thay đổi, ta mới không nhận. Nếu là nhận, nàng bối phận đến thấp tới trình độ nào đi. Về sau ở phong hữu mặt. Chính mình còn có thể bãi chủ nhân phổ. Thâm hụt tiền mua bán, tuyệt đối không thể làm. Nay sợ là liền không chấp nhận được ngươi không đáp ứng, sự thật thắng với hùng biện. Trước kia ta nghĩ không ra cũng liền thôi, hiện giờ ta đã nhớ tới hết thảy ngươi lại là ta khế ức giả, ta nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện ngươi, làm ngươi kế thừa ta y bác. Nếu là có thể, trường nguyên kiếm tông trưởng giáo cho ngươi làm cũng Không nghe không nghe vương bắt miệng kinh. Dịch dư huyền che lại lỗ thay làm bộ chính mình nghe không thấy. Ngân hàn nhìn nhà mình sư phụ, nhìn nhìn lại dịch dư huyền, sững sốt trong chốc lát, sau đó thiệt tình thực lòng bật cười. Sư phụ, thật tốt quá, ta cuối cùng có thể yên tâm. Hắn phía trước liền vẫn luôn ở lo lắng, nếu là sư phụ nhớ tới hết thẻ ký ức, kết quả phát hiện bọn họ đều đã chết, quá mức thương tâm nói, một người trên thế giới này lẻ loi tồn tại, kia sẽ cỡ nào cô đơn a? Chính hắn liền trải qua quá loại này cô đơn cùng tịch mịch, hắn biết như vậy nhặt tử, sống càng lâu, trong lòng lỗi trống liền sẽ trở nên càng lớn. Nếu không phải một chút tín niệm chống đỡ, hắn cũng vô pháp đi qua như vậy nhiều năm. Chính hắn đã ăn đủ rồi khổ, không hy vọng sư phụ cũng cùng chính mình giống nhau lại ăn một lần. Một người tồn tại nhật tử, thật sự rất khó. Đặc biệt là ở trước kia từng có như vậy vui vẻ vui sướng nhật tử lúc sau, liền càng thêm khó có thể chịu đựng cô tịch. May mắn, may mắn sư phụ bên người lại nhiều một người. Tuy rằng hắn có điểm đố kỵ, có điểm để ý vì cái gì sư phụ bên người không phải bọn họ này đó đồ đệ, chính là hắn không thể lại lòng tham. Hắn vẫn là chờ tới rồi sư phụ trở về, lại còn có thuận lợi đem sư phụ đồ vật trả lại cho hắn. Chính mình tuy rằng buồn, tuy rằng không có gì dùng, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành đại gia đối hắn chờ mong. Về sau nhắc tới tới, sư phụ cũng sẽ vì ta kiêu ngạo đi. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, phát hiện ngân hàng thân thể đã trở nên càng thêm hư hảo. Hắn trong ánh mắt hàm chứa nhiệt lệ, nhưng nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh, cũng không có rơi xuống xuống dưới. Hắn ở thực nỗ lực nghẹn chính mình nước mắt. Sư phụ, ta quên cùng ngài nói, có thể một lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự thật tốt quá. Ngân hàn hít hít cái mũi, thanh âm mang theo nghẹn nào, trong lòng ta chấp niệm chính là muốn một lần nữa tái kiến ngài, hiện tại ta cuối cùng có thể không mang theo tiếc nuối đi rồi. Phong hữu dư trầm mặc đi ra phía trước, muốn rôi tay sở sở chính mình đồ đệ. Đáng tiếc, vẫn là đụng vào không đến. Nhưng ngân hàn vẫn là cọ cọ phong hữu dư tay, chẳng sợ hắn cái gì đều cọ không đến, dịch cô nương. Ta thật sự không biết như thế nào xưng hô ngươi, liền như vậy kêu ngươi đi, còn thỉnh ngài không cần để ý chúng ta sư phụ kỳ thật không quá thông minh, hắn có đôi khi cũng thực buồn, chẳng sợ tôn sư trọng đạo như chúng ta, cũng không khỏi có chút thời điểm sinh ra một chút muốn thí sư ý tưởng. Nếu là ngươi cùng sư phụ sinh ra mâu thuẫn, nên mắng liền mắng không cần khách khí, sư phụ hắn nhiều nhất cũng liền sinh ngươi ba ngày khí, khí liền sẽ tiêu. Phong Hiếu Dư cảm thấy có chút mất mặt, nhà mình đồ đệ nói loại này lời nói làm cái gì. Dịch dư huyền đã đủ đặng cái mũi lên mặt. Yên tâm, ta có biện pháp có thể chỉ hắn. Dịch dư huyền cũng đoán được cái gì, không có hỏi nhiều, chỉ là theo ngân Hàn nói trả lời, ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi thực hảo, về sau cũng sẽ sống thực tốt, không ai có thể khi dễ hắn. Vậy thật tốt quá. Trước kia ta đi đưa tiễn tam sư đệ thời điểm, tam sư đệ còn đang nói sớm biết rằng nói khiến cho sư phụ nhiều thu mấy cái đồ đệ, cũng sẽ không đến sau lại đều không có người giúp hắn quản lý tông môn. Chúng ta trước kia thử kích kỷ. Sư phụ thu ngũ sư mỗi lúc sau, chúng ta liền liên hợp lại không được sư phụ lại thu tân đồ đệ. Ngân hàng nghĩ lại tới qua đi, như cũ cảm thấy ngượng ngùng. Chính là lúc ấy, bọn họ cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cũng tương đối ích kỷ. Bọn họ đều là không cha không mẹ người, đối bọn họ tới nói, sư phụ là bọn họ cha mẹ, cũng là bọn họ huynh trưởng, cũng là bọn họ bằng hữu. Cho nên, bọn họ liền không muốn lại có người tới phân đi sư phụ lực chú ý. Thẳng đến sư phụ ngã xuống lúc sau, bọn họ mới có chút hối hận. Nếu các sư đệ sư muội có thể lại nhiều một ít, bọn họ ở bảo hộ sư phụ thời điểm là có thể đoàn kết càng nhiều lực lượng. Các ngươi đã đủ làm âm ý, ta mỗi ngày cho các ngươi thu thập cục diện dối rắm đều không đủ, như thế nào còn sẽ đi thu tân đồ đệ. Phong hữu Dư ở bên cạnh bổ sung nói, rất nhiều thời điểm ta biến đổi biện pháp muốn sư huynh đem các ngươi mấy cái mang đi, đáng tiếc sư huynh cũng không chịu. kia cũng hảo, dù sao ta cũng không nghĩ sư phụ ngươi lại thu khác đồ đệ, sư phụ ngươi tốt nhất muốn vĩnh viễn nhớ rõ chúng ta mới được Ngân hàng nghe thấy phong hữu dư nói như vậy, lập tức liền thay đổi cái thần thái, trung khí mười phần, đôi tay chống nạnh, sư phụ, ngươi nhất định phải thu thập hảo sở hữu kiếm đạo xá lợi, một lần nữa phi thăng, đây là chúng ta cộng đồng nguyện vọng, ngài muốn một lần nữa trở lại tiên giới, đem lúc trước hại ngươi người cấp tốn xuống dưới mới được. Bằng không, chúng ta về sau chuyển thế đầu thai, gặp được ngươi đều không tiêu sư phụ ngươi. Hảo. Một lời đã định. Ngân hàng chấp nhất nhìn phong hữu dư, sư phụ, lúc này đây. Thật sự muốn cùng ngươi nói tai kiến. Xin lỗi, sư phụ, ta còn là muốn cùng ngươi xin lỗi. Chúng ta làm hại ngươi một lần nữa từ tiên giới xuống dưới, làm hại ngươi nga xuống, thật sự thực xin lỗi. Không phải các ngươi sai. Dịch cô nương, sư phụ về sau liền làm ơn ngươi. Ngân hàn hướng về phía hai người lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới, chúng ta kiếp sau tái kiến. Hắn dùng sức hướng tới hai người xua tay, cười đối mặt chính mình sớm đã nênh đón quá tiêu vong. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất toàn bộ không gian cũng ở hắn biến mất nháy mắt đem Dịch Dư Huyền cùng Phong hữu Dư hai người bài xích đi ra ngoài. bọn họ đứng ở kia tòa thấp bé tấm bia đá trước mặt, thấy bia đá nứt ra rồi một lỗ hổng, mặt trên kiếm y đã biến mất vô tung. nay ý nghĩa ngân hàng lưu tại trên thế giới này cuối cùng một chút dấu vết cũng biến mất không thấy. Phong hữu Dư ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng nuốt bia đá khẩu tử. hắn lặng lặng nhìn này khối tấm bia đá, không nói gì, Dịch Dư Huyền cũng không có quấy rầy. thằng đến qua hồi lâu. Phong Hiếu Dư mới chậm rãi nói một câu. Ngân hàng trước kia là thực thích náo nhiệt, cho nên hắn luôn là ở xem náo nhiệt thời điểm sẽ bị người cấp lừa đi. Nhưng là, hắn một người ở. Hắn các đệ tử, đều ở dùng bọn họ phương thức bảo hộ hắn. Chẳng sợ qua 6.000 năm. Hắn vẫn luôn tưởng hắn ở bảo hộ chính mình đồ đệ. Không nghĩ tới, kỳ thật vẫn luôn là hắn các đồ đệ ở bảo hộ hắn. Có thể một lần nữa nhìn thấy người, chờ đợi cũng liền biến thành một kiện có ý nghĩa sự tình. Dịch Dư huyền nhẹ giọng nói. Ngươi nhất định là một cái thực tốt sư phụ, cho nên bọn họ mới có thể nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Ngươi có tốt như vậy đồ đệ, so ngươi phi thăng còn muốn đáng giá gọi người hâm mộ. Ta cả đời này, thu hoạch thành tiểu bất quá là mây khói thoảng qua, không gì nhưng nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có ta sở giáo đệ tử, đều vi nhân kiệt, ta vui vô cùng, sở thiếu rất nhiều. Ta chi nhất sinh, vĩnh lấy này vì ngạo. Chương 57 đệ 57 chương. Kiếm đạo rừng bia đại hội dùng một câu đầu voi đuôi chuột tới hình dung một chút đều không quá phận. Rất nhiều vây xem quần chúng muốn xem chính là trường nguyên kiếm tông cùng Ngọc Thanh kiếm tông đối chém, là thiên diễn tông cũng gia nhập trong đó hình thành ba chân thế chân và cục diện, hơn nữa những cái đó kiếm đạo thế ra các đệ tử cùng với những cái đó yêu tu ma tu các tán tu quay dối, nói vậy có thể sáng tạo ra cũng đủ làm cho bọn họ trêu chọc cái vài thập niên bắt quay tới. Rốt cuộc nơi này có nguy cơ, có kiếm tu, có mỹ nhân, còn có chính tà chi tranh có ngàn năm ân oán, mặc kệ như thế nào tổ hợp đều không lo không diễn xem. Ai biết, làm người hoàn toàn thất vọng. Ai cũng không nghĩ tới, Trường Nguyên Kiếm Tông sẽ dẫn đầu rời đi kiếm đạo dừng nghĩa, hơn nữa vẫn là lấy Phong Hà Tử trọng thương vì kết thúc. Trường Nguyên Kiếm Tông đối đến tột cùng là ai bị thương Phong Hà Tử ngậm miệng không nói, chỉ là bọn hắn xem Thiên Diễn Tông thời điểm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, làm mọi người suy đoán sôi nổi, đều hoài nghi là Thiên Diễn Tông ngầm hạ độc thủ. Sau đó rời đi chính là lấy Phương Thải cầm đầu liên can kiếm đạo thế gia các đệ tử. nay Phương Thải cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn mang ra không sai biệt lắm một nửa kiếm đạo thế gia đệ tử, còn có một nửa đều chết ở bên trong. Nhưng kia một nửa là như thế nào chết, cũng chỉ có bọn họ chính mình đã biết. Tiếp theo, Ngọc Thanh kiếm tông cũng đột nhiên rời đi, nửa điểm cũng không có dấu hiệu. Mà Thiên Diện Tông liền thảm hại hơn một chút, bọn họ ba bốn mươi cái các đệ tử đi vào, tồn tại ra tới cũng chỉ có một phần ba không đến. Dư lại người cũng không biết đi nơi nào, bọn họ cũng không có nói. Tiến vào kiếm đạo rừng bịa kiếm tu, nói như thế nào cũng muốn ngốc cái 5 năm 8 năm, kết quả một năm thời gian không đến, mọi người toàn bộ rút khỏi, như thế nào có thể làm người không hiếu kỳ. Chính là cố tình rất nhiều tiến vào trong đó kiếm tu liền chính mình đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, chỉ là nói nhận được thông chi làm cho bọn họ nhanh lên rời đi, bọn họ liền toàn bộ rời đi. Nhưng thật ra có một cái sống sót thiên diễn tông đệ tử không cẩn thận uống say thì nói thật, Nói bọn họ này một hàng là bị Ngọc Thanh Kiếm Tông Lưu Nhất Nhất cấp phục kích. Lưu Nhất Nhất giết chết bọn họ hai ba cái đệ tử, chỉ có hắn may mắn chạy thoát. Nhưng đối này, Lưu Nhất Nhất tỏ vẻ phủ nhận, nói chính mình cùng thiên diễn Tông không oán không thù. Hơn nữa nếu là thật sự giết người, tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống vân vân. Nhưng thật ra cũng có không ít người đứng ở Lưu Nhất Nhất bên này. Dịch dư huyền ở ngân hàng biến mất lúc sau liền cùng khôi phục ký ức phong hữu dư từ nhỏ nói rời đi. Thuật hiện, Phong hữu dư thật đúng là đảo ra một cháp giao châu cấp dịch dư huyền, này hạt châu liền dấu ở tấm bia đá chỗ không xa địa phương, Đào cái vài thước thâm liền đảo tới rồi. Dùng phong hữu dư nói tới nói, chính là ngân hàng tàng đồ vật đều thích dấu ở chính mình thấy được địa phương, là cái tham tiền. Đối với dịch dư huyền cùng phong hữu dư tới nói, bọn họ muốn nhất bắt được đồ vật đã tới tay, đến nổi thiên diễn tông, ngọc thanh kiếm tông, trường nguyên kiếm tông chi gian ân đoán tình thủ, bọn họ cũng không như thế nào quan tâm. Chúng ta ở bên ngoài trước chờ cái 12 năm lại trở về, nhưng thật ra cũng không muộn, chỉ là ta không rõ. Tiểu nhất ngươi nếu đã khôi phục ký ức, vì cái gì không nghĩ hồi trưởng Nguyên kiếm tông đâu? Ngươi chính là tổ sư gia, chỉ cần ngươi hiện thân, toàn bộ Trường Nguyên kiếm tông đều là của ngươi. Dịch Dư Huyền vẫn là không có thay đổi đối Phong Hữu Dư xưng hô, nàng đều kêu thói quen, Phong Hữu Dư cũng không nói muốn sửa, vậy trước không thay đổi. Ta đã là một cái đã sớm rời đi người, hà tất lại trở về quấy rầy hậu nhân đâu? Phong hữu dư đối này xem thực hai, trường nguyên kiếm tông đã không có ta nhận thức bất luận cái gì một người. Nó tuy rằng là ta sáng lập, chính là nó trên người đã nhìn không thấy quá khứ bóng dáng. Hơn nữa, ta nếu là muốn tiếp tục tìm kiếm chính mình gì cốt khôi phục thực lực, thế tất muốn cùng không ít người đối thượng. Đem trường nguyên kiếm tông ở ngay lúc này xả tiến vào, sẽ chỉ làm ta càng thêm bị động thôi. kia tiểu nhất ngươi muốn đi báo thù sao? Dịch dư huyền có điểm đau đầu, nếu tiểu nhất muốn báo thù nói. Về tình về lý chính mình khẳng định là muốn hỗ trợ. Nhưng bởi vậy, chỉ sợ chính mình liền phải rơi vào vô trường mực tăng ca hoàn cảnh. Kẻ thù đã toàn bộ đều ngã xuống. Phong hữu dư hơi hơi thở dài, chẳng lẽ ta phải đối kẻ thù đồ tử đồ tôn đại khai sát giới? Ta làm không được. Liền tính khôi phục ký ức, đối phong hữu dư tới nói cũng bất quá chính là nhiều một đoạn quá vãng. Thế giới này sớm đã cảnh còn người mất, hắn vẫn luôn chấp nhất với qua đi cũng không có gì dùng. Quan trọng nhất chính là... Hắn biết chính mình các đồ đệ muốn nhất vẫn là thấy hắn tiếp tục đi con đường của mình, quá hảo tự mình sinh hoạt. Chân chính kẻ thù, cũng không ở tu chân giới, mà là ở trên trời. Dịch Dư huyền nghe thấy Phong Hiếu Dư nói như vậy, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đều nói Mỹ Cường Thảm dễ dàng hắc hóa, nhưng cũng may Phong Hiếu Dư đều không phải là như thế. Nếu là đối phương thật sự hắc hóa, chính mình sợ là muốn đau đầu chết. Phong Hiếu Dư chính là tiểu nhất, tiểu nhất chính là Phong Hiếu Dư. Bản chất, bọn họ chính là giống nhau. Phong Hiếu Dư đã từng bị người lừa rất nhiều lần, nhưng hắn như cũ kiên trì làm chính hắn. Hiện giờ hắn một lần nữa trở lại thế giới này, lại liên tiếp gặp đồ mi, ngân hàn, biết chính mình các đệ tử vẫn luôn ở bảo hộ hắn, hắn liền tính trong lòng có lệ khí cũng sẽ bị lạng yên không một tiếng động hóa giải. Hắn sẽ muốn vẫn luôn bảo trì chính mình hảo sư phụ hình tượng. Đây cũng là hắn các đệ tử sở kỳ vọng. Vậy là tốt rồi. Ta phía trước không phải thu được hai thanh ma tu luyện chế ngụy khí linh kiếm sao vừa vặn thừa dịp thời gian này đi tìm người chiếu độ chúng nó mới hảo. Dịch dư huyền nhẹ nhàng thở ra, chờ chúng ta ở bên ngoài chuyển động một vòng, lại hồi trường nguyên kiếm tông, đem bọn họ phía trước hứa hẹn cho ta đổ vật trước bắt được tay, chúng ta lại cùng nhau xuất phát đi thực vi thiên đại thế giới đi. Đương nhiên rồi, người di cốt trừ bỏ ngươi cái kia ngũ đệ tử mang đi kia một khối, dư lại hai khối chúng ta đều biết ở nơi nào, chỉ là một chốc không hảo động thủ mà thôi. Chúng ta trước đem kia một khối tìm được, dư lại chúng ta lại tìm cơ hội Hảo. Phong hữu dư đáp ứng rất là sảng khoái. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn muốn trụ tiến quý nhất kiếm sao. Dịch dư huyền gái gái tóc, lại nhìn nhìn cơ hồ đã thực thể hóa phong hữu dư, há mồm dò hỏi, ngươi nếu không phải kiếm linh, lại trụ đến kiếm có phải hay không không có phương tiện? Nếu không vẫn là đi theo ta cùng nhau kết bạn mà đi hảo. Vẫn là tỉnh điểm linh thạch đi. Phong hữu dư nghiêm túc trầm tư trong chốc lát nói, phía trước là ta không có khôi phục ký ức. Hiện giờ nhớ tới. Ta trước kia tựa hồ cũng quá rất nghèo, sinh hoạt không dễ, chúng ta vẫn là muốn tiết kiệm một chút. Ta ở tại kiếm tiết kiệm linh thạch ngươi trực tiếp cho ta liền hảo, ta hiện giờ không su dính túi, vẫn là không tốt lắm. Dựa theo ngươi lo gì, ngươi hẳn là phải cho ta trả tiền lương. Dịch dư huyền. Trời xanh đại địa, ta như vậy đáng yêu như vậy đơn thuần một cái kiếm linh từ thăng cấp thành tổ sư ra lúc sau cư nhiên há mồm muốn tiền lương. Vui bủa cái gì vậy, ta chính mình cũng là một cái phổ phổ thông thông tu chân giới làm công người. Ngươi một cái tu chân giới đệ nhất kiếm tông người sáng lập cư nhiên muốn ta cho ngươi trả tiền lương, này cung ít vân đi vào đảo bảo cửa hàng đương khách phục làm nhân gia chủ tiệm cho hắn trả tiền lương, có cái gì khác nhau? Khôi hài đi. Ngươi kiếm pháp là ta giáo, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một phần bái sư lễ? Danh phận ta có thể không cần, nhưng là quả nhập học vẫn là muốn thu. Phong Hữu Dư nghiêm trang nói, mỗi một lần ta ra tay, tuy rằng dùng chính là ngươi linh khí, nhưng xuất lực khí người cũng là ta. Cho nên Này một phần bảo hộ phí ngươi khẳng định cũng là phải cho, bất quá ngươi chỉ cần ra một nửa thì tốt rồi. Đến nỗi dư lại những cái đó phí dụng, lấy chúng ta chi dàn quan hệ, tạm thời có thể không cần tính. Đúng rồi, còn có này một cháp giao châu, bán đi lúc sau chúng ta tam thất phân thành, ta bảy ngươi tam. Dịch dư huyền hoàn toàn tròn váng, dựa vào cái gì? Ngươi trước kia ăn dùng nhưng toàn bộ đều là của ta, ngươi thân kiếm đều là ta cho ngươi bổ. Tu bổ thân kiếm tiền ta đã sớm đã trả hết. Phong hữu dư theo lý cố gắng, hơn nữa, giao châu là ta đổ đệ, cũng là ta giúp ngươi tìm được, ta cho ngươi tam thành đã thập phần hào phóng. Tiểu nhất, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi trước kia chính là một cái giữ khuôn phép tiểu kiếm linh, hiện tại vừa mở miệng chính là lão nhà tư bản. Nói nữa, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Vì phong ngừa ngươi nào một ngày đột nhiên cảm thấy quá phiền toái không nghĩ làm đem linh thạch toàn bộ quân chạy tình huống xuất hiện. Phong hữu dư nghiêm mặt nói, hơn nữa. Liền tính ta hấp thu sở hữu di cốt, ta muốn hoàn toàn sống lại cũng đến yêu cầu các loại thiên tài địa bảo thêm vào mới được, này toàn bộ đều là phải bỏ tiền. Cho nên ta cần thiết muốn từ hiện tại liền bắt đầu tích cóp linh thạch mới được. Hừ, coi khinh ta không phải. Chỉ cần ngươi hiện tại vẫn là ta kiếm linh, ngươi yêu cầu tiêu phí ta liền cùng đến khởi, cho nên hay là nên ta quản tiền. Dịch dư huyền ý đổ lại tranh thủ một chút. Phong hữu dư trầm mặt trong chốc lát, sau đó há mồm báo cái số nói này không sai biệt lắm là hắn muốn hoàn toàn sống lại sở yêu cầu tiêu phí linh thạch. Dịch dư huyền nghe xong, đương trưởng liền đồng ý phong hữu dư phía trước nói phát tiền lương kiến nghị. nay này này, nay nàng đến nỗ lực tu hành đến đại thừa kỳ, nỗ lực sống song sở hữu thọ mệnh mới có thể kiếm được đến linh thạch số lượng. phong hữu dư yêu cầu linh thạch đều không phải ấn viên tới tính toán, kia đến là ấn linh mạch tính toán, mà linh mạch chính là cái gọi là linh thạch sản xuất mà, đơn giản tới nói chẳng khác nào là máy in tiền. Phong hữu dư sở yêu cầu linh thạch số lượng, có thể khai một nhà ngân hàng, thật sự. Nay tuyệt đối không có khả năng là dựa vào làm công là có thể kiếm được tiền. Người sinh mệnh bốn dĩ chính là nhất quý giá. Phong hữu dư cũng là vẻ mặt quân bách, ta đã rất nhiều năm chưa từng nghèo như vậy qua. Ta nếu là ở trường nguyên kiếm tông trưởng giáo trước mặt cho thấy thân phận. Ta cảm thấy trưởng giáo đại nhân tình nguyện không nhận ngài cái này tổ sư ra cũng không nghĩ cho ngài gian này bút linh thạch. Dịch dư huyền nghiêm túc nói. Trường nguyên kiếm tông nếu là cho ngài ra này một số tiền, sợ là muốn đại quy mô giảm biên chế mới có thể chống đỡ xuống dưới. Ta đột nhiên cảm thấy ta này mệnh thật sự thập phần quý giá, ta phải hảo hảo quý trọng. Này mua một cái mệnh giá cả, thật sự là quá quý. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người liếc nhau, sôi nổi thở dài. Ai? Bần cùng trước sau quay chung quanh bọn họ. Tu hành, thật sự quá mẹ nó phí tiền. Hai năm sau. Phong vân đại thế giới. Thầy Châu. Trường Nguyên Kiếm Tông. Dịch Dư huyền cùng phong hữu dư hai người ở bên ngoài hung hăng lãng hai năm. Bọn họ đầu tiên là đi tìm Phật tu đem hai cái ngụy khí linh cấp siêu độ, lúc sau còn thuận tiện đi thiên thủ tông chuyển động một vòng, đáng tiếc không có tìm được tân tử ý. ý. Gia hỏa này nghe nói đến bây giờ còn đang bế quan vẫn luôn không có xuất hiện. Nhưng thật ra tiểu linh đang tỉ đệ bên này thành công dùng hóa hình thảo hoàn toàn che giấu hình người, tu vi đại Trưởng làm Dịch Dư huyền hung hăng qua một phen loát miêu nghiện. Tiếp theo. Dịch dư huyền lại làm bộ chính mình Nguyên Anh không song bộ dáng, cùng Trần Mục Vân tố tố khổ, nói chính mình còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về, thuận tiện cũng tìm hiểu một phen trường Nguyên Kiếm Tông tình huống. Nghe nói, Phong Hà tử tỉnh lại lúc sau, là trưởng môn chân nhân mang theo mấy cái trưởng lao tự mình đi cho hắn chữa thương, lúc sau trường Nguyên Kiếm Tông liền phái người tới cửa đi thiên diễn tông bên kia bái phỏng. Nhưng cụ thể nói chuyện cái gì, liền không phải Trần Mục Vân có thể biết đến. Trần Mục Vân rõ ràng chính là... Từ thiên diễn tông bên kia trở về lúc sau, bọn họ tiền tiêu hàng tháng liền so với phía trước chướng một phần năm, làm từ trên xuống dưới các đệ tử đều vui vô cùng. Bất quá đồng dạng, sư môn nhiệm vụ cũng trở nên càng nhiều, hơn nữa công pháp các cấp các đệ tử mở ra quyền hạn cũng càng nhiều, tựa hồ là muốn làm các đệ tử nhanh chóng tăng lên tu vi. Mà dịch dư huyền sự tình, cũng bị tần hải vận bọn họ cùng bẩm báo trưởng môn. Dịch dư huyền sở dĩ ở bên ngoài hai năm không chịu trở về nguyên nhân còn có một cái, chính là Trần Mục Vân nói cho nàng. Nàng bởi vì ở kiếm đạo rừng bia biểu hiện xuất sắc, trực tiếp tấn chức vì chân truyền đệ tử, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Đến nỗi nàng lúc sau muốn tiến vào cái nào đỉnh núi, bãi người nào vi sư, liền phải chờ đến nàng trở về lúc sau lại quyết định. Lúc ấy nghe thấy lời này, Dịch Dư Huyền thiếu chút nữa liền không nghĩ đi trở về. Nhưng Trần Mục Vân trước sau đem Dịch Dư Huyền đắn đo gắt gao, hắn lại nói có một đám tán tu đi tới bổ tổn đường, nói là ấn hứa hẹn cho ngươi Linh Thạch. Lúc ấy bổ tổn đường vài cái đệ tử ra tới giúp ngươi kiểm kê. Tổng cộng có 98.9365 khối thượng phẩm linh thạch. Mọi người đều sợ ngây người, nói không nghĩ tới sư mọi người cư nhiên như vậy giàu có. Phía trước còn có đáp ứng ngươi 10 vạn linh thạch, cũng phát đúng chỗ. lata ta phía trước kiếm tiền thành công đến trướng. Dịch dư huyền kích động vạn phần, tưởng tượng đến chính mình hơn 100 vạn thân gia còn ở bổ tổn đường phóng, nàng cảm thấy chính mình lại có thể. Còn không phải là chân truyền đệ từ sao. Không quan hệ, cùng lắm thì nàng chết khiêng không bái sư. Nhiều làm điểm chân truyền đệ tử nhiệm vụ là được. Liên tính muốn cùng công ty không qua được, nhưng không thể cùng tiền không qua được a. Vì thế, ở lăn lộn 2 năm, bọn họ thành công bán đi một viên giao châu lúc sau, bọn họ liền về tới trường nguyên kiếm tông. Thuận tiện nói một câu, bởi vì giao nhân đã thời gian rất lâu không ở trên đất bằng hành tẩu, bởi vậy giao châu giá cả đã bán được mấy vạn một viên, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Vì có thể liên tục phát triển cũng vì không cho giao châu một hơi xuất hiện quá nhiều dẫn tới giá cả hạ ngã. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người quyết định lâu lâu lại ra một viên giao châu, tranh thủ đem ích lợi lớn nhất hóa. chân Mục vân sớm liền thu được dịch dư huyền phải về tới tin tức, trước tiên mấy ngày liền ở chân núi chờ. dịch sư muội, hắn thấy dịch dư huyền ngự kiếm phi hành rơi xuống trước mặt, trên mặt mang theo một cổ quen thuộc tươi cười. sư muội, xem ra ngươi nguyên anh thập phần củng cố. dịch dư huyền trên người hơi thở là không lừa được người. Nàng đích sát sát toé đan thành anh thành công.